việt k ỵ u y xâm nhập t h a đạt ngươi thảo nguyên đã sớm không phải bí mật húng chi tương bộ lang bộ tuần tự bị diệt mấy vạn phụ nữ trẻ em già yếu tị nạn tại tác t a bộ bắt lệ chính là có lòng g i ấ u g i ế m cũng không che giấu được chính là hỏa bộ năm ngàn tinh nhuệ bị diệt cũng có rất nhiều người biết những ngày qua đám người thảo luận nhiều nhất chính là việt k ỵ u y đến nay đều chưa từng bị tiêu diệt ngược lại t i ề m phục tại kim sổ sách xung quanh chuẩn bị tùy thời xung kích kim sổ sách đám người làm sao có thể không kinh hãi không chỉ có đám người tác tạ bộ hạ đem đều ở đây suy tư việt kỳ uý đến tột cùng dấu ở phương nào những ngày qua trái kỷ tướng phương viên trăm dặm lật đầy hướng lên trời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 phong đao môn mở rộng cũng cho ta thắt đ ắ t tộc nước lên thì thuyền lên thậm chí có siêu việt đột quyết tộc thế nói đến đây ngừng lại bát l ễ lại nói tiếp từ x ư a một núi khó chứa hai hồ ta thắt đ ắ t tộc cuối cùng là cùng đột quyết tộc bạo phát xung đột trận chiến này ta tác ta bộ may mắn chiến thắng trở thành mạc bắt c h i chủ cũng thành t i ể u đại ca vô thượng uy danh bây giờ ba đồ bố hách mở l i ế u khẩu ngạo nghệ nói trận chiến kia phụ hãn ngư ơ i không phải cũng lập xuống bất thế chi công chỉ là đại bá uy danh quả đáng đem phụ hãn ngư che lấp thôi ba mươi năm qua nếu không phải phụ hãn ta thắt đắc tộc há có thể có hôm nay vi vọng bát lệ thần sắc cũng không có bất k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 áo thật thà cách nhật nhạc thanh â m vô cùng bình tĩnh thậm chí có chút băng lãnh sau khi hắn dứt lời phía dưới bạt lệ sắc mặt đại biến ba đồ bố hách càng là bột miệng kêu lên cái gì chắc cổ lực là phải kỳ chủ đem c h ấ n thủ ô m ụ c đặc ô lạc tướng quân là phong vệ thống lĩnh là đại hán bạt lệ túi khôn tâm phúc ba ngạn quận vương càng là hoàng tộc bởi vậy phong vệ chuyển về tin tức vô cùng kỹ càng uy giáp xuống bạt lệ trước người áo thật thà cách nhật nhạc lấy không nhanh không trầm g i n g ngày đó sở hạ vũ tại hổ bộ trong đại quân chém giết ngạch ngày thật thà tộc trưởng bại lộ thân phận phong vệ ph nhận được tin tức phía sau ô lạc tướng quân lập tức chạy tới ô mộc đặc muốn bắt sống sở hạ vũ chắt cổ lực tướng quân cũng phái ra năm ngàn đại quân trả lại chưa từng nghĩ là đồ tướng quân trong lúc hỗn loạn bị sở hạ vũ ám sát sau đó thẳng đến ô mộc đặc mấy ngày sau đó sở hạ vũ mỗi ngày đều điều động sở tranh đi tới ô mộc đặc gọi chiến sở tranh là võ đế sở thiên phong cấm quân thống lĩnh võ công cao cường hiện tuân võ đế di mệnh thủ hộ sở hạ vũ sở hạ vũ này cục h í n h là có y chọc giận phải kỳ chúng tướng sĩ muốn dẫn chắt cổ lực tướng quân ra khỏi thành từ đó hành thích chắt cổ lực tướng quân nói đến đây ngừng lại, áo thật thà cách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 mặc dù không thể nhìn người nọ tướng mạo bất quá mặt tướng ngờ tới người này hẳn là đ ộ i trung hải hắn khi tiến vào long vệ phía trước chính là thiên hạ ít ỏi thích khách về sau từ giết vào đạo trở thành thiên nhân cảnh cao thủ lần nữa một trận áo thật thà cách nhật nhạc lại nói tiếp cuối cùng đại sở cấm quân trợt hiện ô một đ ặ p đem sở hạ vũ cứu được ra ngoài bây giờ đức mộc đồ đại soái đã vào thành đang tại sắp đặt vây k h ố n cấm quân chém giết sở hạ vũ l ờ i đến cuối cùng áo thật thà cách nhật nhạc càng đem đầu thật sâu túi xuống chờ đợi bạt lệ lựa giận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 n g ầ n đầu nhìn g i ậ n t ă n g áo đôn cách n h ậ t nhạc trầm giọng nói đại hán cùng sư tôn chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ lại hai bên cùng ủng hộ mấy chục năm tuyệt đối không cho phép hành thích người rời đi mặc bắc húng chi ta hậu đ ố i đệ tử cũng nên vi sư tôn báo thủ rửa hận nhìn qua áo đôn cách n h ậ t nhạc i ậ n t ă n g hỏi lần nữa cách n h ậ t nhạc n g ư ơ i nhất định muốn truy kích không trần c h ờ chút nào áo đôn cách n h ậ t nhạc trầm giọng nói quân lệnh không thể trái hơn nữa đại hán đem đao vệ đô phái đi ra đao vệ trải qua dận tang một tay h u n luyện bên trong phần lớn là phong đao môn đệ tử tinh anh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 c á đại đương cũng c không từng bởi vì áo đôn cách nhật nhạc rời đi mà thưa thớt ngược lại có càng nhiều đệ tử tràn vào đại điện cả đám đều thẳng tắp theo doi hắn dẫn tang trong ánh mắt có không giảng hòa phẫn nộ đảo qua đám người một mắt dẫn tang tử tốn nói Trước kia sư tôn sư kia một t người, người hai người rất nhanh t đại điện liền rỗng còn sót lại mấy người không phải trong môn trường lão chính là bạch ngươi đệ tử trong yên lặng một người mở miệng hỏi đại sư minh ngươi vì cái gì không ngăn cản cách n h ậ t nhạc, nhạc? nhẹ lay động đầu g i ậ n tăng c h ậ m rãi nói nếu là mồ hôi mệnh lệnh như thế nào ngăn cản cách n h ậ t nhạc đã không phải người giang hồ mà là tướng quân chính là cái kêu ba trăm đao vệ đi qua hôm nay cũng không biết có thể còn lại bao nhiêu l ờ i đến cuối cùng g i ậ n tăng nhưng là đem mắt quang phóng tại phía chân trời hắn cũng là thiên nhân cảnh cao thủ lại quá là rõ ràng thiên nhân cảnh cao thủ uy lực ngoan cố chống cự thúng chi mấy người bọn hắn một đời nhân kiệt hạ ạ t núi một vô danh sơ cốc sở hạo nghiếm cùng đường quyên sinh đang tại chữ thương bay múa tuyết lớn hai người đã thành người tuyết nghĩ đến thời gian đã không ngắn chỉ là vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy tỉnh lại dấu hiệu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 đột đau nhiên n có chủ tâm m u sở, sở, sở, sở hạ vũ than nhẹ c h liêu khẩu khí ngầm đầu nhìn về phía phía chân trời chờ sau trận chiến này cũng nên đi tàng kiếm sơn trang đi một lần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 p h o nếu g giang ngũ nguyên ngươi giận tăng cũng không người. đao đại đại đệ đột danh bảo môn môn, mấy thành lớn nhân chính tồn thiên nhân cảnh, liền tiên tiên n có bách cao có thể trở rất tại, trừ tử thủ hầu phá là như là g i ậ n t ă n g hắn đã sớm tới chỉ sợ là có người vi phạm g i ậ n t ă n g mệnh lệnh đuổi theo nói đến đây n g ừ n g lại đường quên sinh trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười băng lánh lại tàn khốc lại nói tiếp bản tông ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là người nào muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm đường quên xanh dứt lời sở hảo n i ệ m đã mở to mắt há miệng nói lần này tông chủ ngươi thế nhưng là nói sai lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại sở hảo n i ệ m trên thân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 đừng quên sinh cất bước liền đi chưa từng nghĩ cũng là bị sở hảo nghiêm gọi lại nhìn thấy đừng quên xanh ánh mắt sở hảo nghiêm tự lo nợ nụ cười đạo tông chủ hào hùng hảo nghiêm bội phụ tiểu thất ngươi theo tông chủ cùng đi sở hảo vũ sắc mặt mặc dù không có biến hóa bất quá đáy lòng nhưng là vui mừng há miệng nói tiểu thất minh bạch tông chủ thỉnh đừng quên sinh minh bạch trí của hai người cũng không điểm phá gật gật đầu đứng dậy rời đi bước nhanh bắt kịp đừng quên sinh sở hảo vũ trương khẩu vấn đạo tông chủ bạch sư h u n h thế nào nói đến đây mừng lại sở hảo vũ khẽ cười nói ngày đó bạch sư h u n h lực gap a dương ta trung nguyên võ lâm hy vọng tiểu chất thế nhưng là bội phục rất đây cũng là sở hạ o vũ chỗ thông minh cũng là hắn làm người khác gỡ thích chỗ đầu tiên là dùng bạch sư huynh lấy quan hệ sau đó lấy tiểu chất rút ngắn khoảng cách của hai người đ ừ n g quên sinh hà có thể không do sở hạ o vũ cho vặt phủi hắn một mắt mở miệng nói ra hắn t h ụ thương rất nặng đã bế sinh tử quan nếu như đột phá không khó trở thành tiên thiên cao thủ không phải vậy đời này sống quãng đời còn lại sơ n gốc nói đến đây đ ừ n g quên sinh lại nói tiếp như lão phu đoán không sai a đặt một cùng tiểu bạch một dạng tại một chỗ bế quan rất là tán đồng gật gật đầu sở hạ vũ tiếp lời nói bạch sư huynh thông minh nhất định có thể đủ đột phá đến nội a đặc mục nếu là không ở thiên hạ há không vô vị rất nhiều nghe sở hạ vũ như thế nói đến đừng quên sinh lần nữa liếc liêu sở hạ vũ một mắt tuổi con trẻ liền có như thế tu vi võ đạo nhất là tâm tính khí độ không hổ là thiên tri tiêu tử nghĩ tới đây đừng quên sinh không khỏi nhớ tới sở hạ nghĩa mà nói sở thiên phong chính là nhân sở hạ vũ đốn ngộ đột phá tông sứ cảnh h ắ n ngộ là từ thiên địa nhân tam tài bên trong tìm được chân ngã mà hắn đừng quên sinh tu luyện bảy tình lực lớn đã sớm phá rồi lại l ợ lại chậm chạp không thể đột phá tối hậu nhất bước đến tột cùng cái gì là chân ngã đâu thời khắc này đừng quên sinh không khỏi lâm vào trầm tư 254-248 đao trận sở hạ vũ cũng không biết đừng quên sinh ở suy nghĩ gì chỉ là nhìn hắn thần sắc chuyên chú sở hạ vũ liền không tiếp tục mở miệng mà là thi triển phong vân bước chạy như điên n á o hải c h u y ể n không ngừng đừng quên s i n h cước bộ lại chưa từng có chút dừng lại mấy thư vân c u ố n cước bộ thong rong lại thoải mái lại tốc độ tật nhanh muốn sở hạ vũ toàn lực đuổi theo bây giờ đừng quên sinh không khỏi nhớ tới bách ngươi mà nói đắc đạo quên đạo phải đạo lại phóng đao tìm được chân ngã từ đó trở thành một đời công sư chớ hư cho doanh chớ chết trơ sinh là vì chân nhân. đ ấ y lòng mặc nghiệm một lần đừng quên sinh không khỏi hồi tưởng lại đám người một trận chiến thời điểm tình cảnh nhất là b ạ c h ngươi tối hậu nhất đạo lấy chân ngã hóa đao hóa đạo tan tự thân cùng đao cùng đạo lấy đừng quên xanh tu vi cũng có thể hóa đao hóa đạo chỉ là như thế nào mới có thể dung nhập đao cùng đạo đâu trong yên lặng đừng quên sinh đột nhiên từng có một tia ý động trương khẩu vấn đạo thất công tử lão phu hỏi ngươi cha ngươi nói qua với ngươi là gì tối làm ngươi khó quên sở hạ vũ căn bản không có nghĩ đến đừng quên sinh sẽ chủ động mở miệng càng bất ngờ hắn vấn đề này hơn nữa sở hạ vũ đột nhiên phát hiện hắn căn bản vốn không biết đáp lại như thế nào.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 Cuối cùng cũng muốn miệng nói, ta cũng không biết không há ta lời à là vàng, m một ngợm, sao nói. Đối với tiểu thất tới nói, hắn chính là một cái hiền lạnh thân, nội nịnh có chút vàng, có Đối với tiểu tới cái ái thất chút chút khả phụ c ư ha ha, bất quá, chắc là có thể bất bắt quá, có là đến ư ợ c ta. Lời đ cuối cùng sở hạ vũ trong mắt từng có một tia nhu tình chỉ là sắc mặt càng t ị n h mịch bây giờ đều đã qua hắn sở hạ vũ không còn là cái tia r ố t nát ngân đồng làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới đừng quên sinh không khỏi một trận t r ư ợ mặc hắn tin tưởng sở hạ vũ mà nói bởi vì sở thiên phong tu hành chính là hữu tình đạo cho nên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 lợi đến cuối cùng đừng quên sinh càng là không người hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ nhìn qua đừng quên sinh sở hạ vũ từng có vẻ không hiểu chỉ là nhìn thấy đừng quên sinh vậy mà hướng hắn không mình hành lễ sở hạ vũ hình như có chút minh bạch lại vội vàng đưa tay đem đừng quên sinh đỡ lấy đồng thời nói tông chủ nghiêm trọng đảm đ ư ờ n g không nổi đảm đương không nổi đứng vậy đ ư ờ n g quên sinh từ tốn nói lão phu lợi này một lòng truy cầu võ đạo vì thế không tiếc bỏ qua hết thảy chính là chấp trưởng thành giáo cũng bất quá là tu hành thôi hồng trần luyện tâm nhưng mà lão phu nhưng là chỉ lo luyện mất p h ư ơ n g hướng tâm nghe đừng quên sinh như thế nói đến sở hạ o vũ càng ngày càng không hiểu trương khẩu vân đạo tông chủ truy cầu võ đạo truy cầu một khỏa đạo tâm như thế nào làm mê thất đâu lắc đầu đừng quên sinh h á m i ệ n g nói lòng này không phải kia tâm nói đến đây đừng quên sinh n g ẩ n g đầu nhìn về phía bầu trời đ ê m vô tận từ tốn ó i từ xưa có lời đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh vật vật một chính là chúng ta theo đổi đạo là chúng ta lời nói thật ta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 đại đại đ ư ợ c một hớt rượu đừng quên sinh tiện tay đem rượu túi nem tới sau đó hét lớn nam nhi làm giết người sát nhân bất lưu t ì n h thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong xưa kia có hào nam nhi nghĩa khí trọng hứa trứng mắt tức giết người thân so lông hồng nhẹ lại có hùng cung bá giết người loạn như ma r o n g r ủ i đi thiên hạ chỉ đem đao thường khen sáu đừng quên xanh âm thanh reo r ắ t lại p h o n g khoáng vang tận mây xanh rất nhanh liền có thắt đắt tộc cao thủ chạy đến chỉ là không có người dám nào lên bởi vì đừng quên sinh xem xét chính là cao thủ bởi vì bọn hắn đang chờ ra khỏi vỏ lon ao thiên điệm ộ t mảnh tiêu sát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 mạc huynh hào hùng hạo n g h i ệ m ha có thể không bồi lấy giết lời đến cuối cùng sở hạo n g h i ệ m đã hướng liêu thượng đi đừng quên sinh cùng sở hạo n g h i ệ m đồng thời nào h vào đám người huy động tay trong lòng bàn tay cũng nên có người ngã xuống nghe được sở hạo n g h i ệ m mà nói đừng quên s i n h rã là nợ nụ cười têu lên hảo nên uống cạn một chén lớn nhìn qua bóng lưng của hai người sở hạo vũ cũng sinh ra vô thượng trên ý cười ha ha nói ta sở hạ vũ đến cũng trong tiếng têu to sở hạo vũ vung đao nào vào đao trận trường đao qua một mảnh huyết tinh đứng ở đằng xa áo thật thả cách này nhạt đối xử lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy cho dù ba người tại đồ s á t t á c t a bộ dũng sĩ hắn chuyến này chính là muốn chặn giết sở h ạ o nghiễm cùng sở hạ vũ tất nhiên hai người đều ở nơi này mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào đều phải đem bọn hắn lưu lại một người ngã xuống thì có một người bổ túc tuyệt đối không có người lưới bước hơn nữa đao vệ đã vây liếu thờ tới chém giết tối hậu nhất người sở h ạ o nghiễm đem mắt quang phóng tại đao trận bên trên cười nói mặc hình liên thủ xông vào một lần cho dù giết người vô số đừng quên ruột bên trên lại không có một t i ê huyết tinh gật đầu nói đang có ý đó lời đến cuối cùng đừng quên sinh đột nhiên phi thân mà đi nhào tới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 có thể hắn tu vi võ đạo chiêu thức gì còn không phải hạ bút thành văn xoay tròn luôn đao trong nháy mắt liền rơi vào đáo trận đồng thời chém xuống mấy viên đầu người một đao k i ế n công đừng quên sinh lại đem hai thanh loan đao v a n g ra ngoài sau đó hóa thành một cái bóng mở nào h về phía đám người đừng quên sinh tốc độ cực nhanh mắt thường gần như không thể xem xét nhưng lại tại hắn muốn nào h vào đám người thời điểm nhưng là có ba tên hắn cao thủ nên liễu thợ tới cứng rắn chống đỡ ở đừng quên s i n h thế công lại cùng hắn chiến làm một đoàn ba người này võ công không kém một thanh loan đao càng là lô hỏa thuần thành phối hợp lẫn nhau phía dưới cứng rắn đem đừng quên sinh ngăn lại chỉ là tìm cái đứng không một cái chỉ kiếm điểm tại một người bàn tay lập tức người này lảo đảo hướng phía sau lui lại cuối cùng càng là ngã nào h trên đất phía sau một người lui lập tức có người bổ liêu thợ ư n g tới g ơ múa loan đao thẳng chạm đừng quên sinh lồng ngực mà đi cùng mặt khác hai thanh loan đao phân biệt lấy hắn thượng trung hạ ba đường bà thanh loan đao phía trên nhất một thanh chém về phía đừng quên sinh chán đao thế bình thản không có gì lạ lạ i mang theo khí tức ngưng trọng ngực từng đao pháp lăng lệ sắc cơ giạt rào phía dưới cùng nhất một đao lao nhanh ngực phong sinh ra tiếng ô ô văng dội rất là đoạt tâm một người hơn nữa ba người đều chưa từng có bất kỳ phòng hộ chỉ có tiến công, hoặc là địch chết.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 255-249 l i ê n thủ đối mặt đông đúc như mưa đ à o trận sở h ạ o nghiễm không tự chủ tương sở h ạ o vũ bảo hộ ở sau lưng tiện tay một đao đánh bay một thanh loa nao sở h ạ o nghiễm trầm giọng nói theo ta đi trong tiếng kêu to sở h ạ o nghiễm bước ra cước bộ không phải là lui lại mà là xông về phía trước sở h ạ o vũ cũng không nguyện ý trốn tại sở h ạ o nghiễm sau lưng một cái lắc mình xuất hiện tại sở h ạ o nghiễm bên cạnh thân hét lớn nhị ca hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ phá hắn đao này trợt trong tiếng kêu to sở h ạ n vũ đã vung đao đánh bay vô số thân loao càng đi về phía trước áp lực càng lớn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 chưa từng nghĩ xoay tròn loan đao c à n g là đem hắn cánh tay chặt đ ứ t sau đó đâm vào lồng ngực ngã xuống đất bỏ mình một đao kiến công sở hạ o vũ liền bay vọt tại loan đao phía trên ngẫu nhiên công ra một đao mặc dù không cách nào đột phá lượn vòng đao trận nhưng cũng không ngại đột nhiên sở hạ o vũ cảm thấy áp lực nhẹ đi không khỏi nhìn qua m ư ợ n cao thâm tu vi võ đạo sở hạ o nghiễm quả thực là xông ra lượn vòng đao trận lại nhào vào đám người nhìn sở hạ o nghiễm nhào vào đám người lập tức có cao thủ nên liều thượng đi chỉ là sở gia phong vân bức vì thiên hạ tuyệt học quỷ dị khó lường cước bộ phía dưới theo sở hạ vũ ra tay đường quên sinh phất tay như điện đem hai thanh loan đao nắm trong tay thâm vận huyền công trực tiếp đánh gãy lỏng của hai người mạch mà sau sẽ hai thanh loan đao căng về phía đánh tới mấy người đồng thời để cho đạo theo ta đi trong tiếng kêu to đường quên sinh thi triển như ảnh tùy ý thân pháp nào về phía đám người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 nếu như sở hạ vũ có chút trì đ ộ t chỉ sợ cũng muốn gặp huyết có thể cho dù sở hạ vũ võ công cao tuyệt người lại cơ t r í thay vào đó chút đao thủ từng cái hung hãn không sợ chết đến chết đều phải nào về phía sở hạ vũ nguy hiểm nhất một lần một người ngạnh s i n h s i n h dùng cơ thể ngăn trở sở hạ vũ hoành đao thậm chí vứt bỏ loan đao muốn ôm chặt sở hạ vũ vì thế sở hạ vũ ngạnh s i n h s i n h đã nhận lấy một đao mới thoát thân mà ra sở hạ vũ người mặc hộ thân nhuyễn giáp cũng không có nhìn thấy huyết lại dùng huyền công t ạ n không thiếu kình đạo chỉ là bà vai bị người chặt một đao cánh tay cũng là tê dại một hồi bất q u á ra t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 khuôn mặt tuấn tú cũng là một hồi văn mèo không dám có bất kỳ trần trờ sở hạ o vũ lập tức mượn một đao này chi lược xông về phía trước đồng thời quay người vung đao trực tiếp đem hắn đầu đánh bay nhìn sở hạ o vũ bị người chặt một đao sở hạ o nghiễm n lạnh xinh s i n h xông ra một con đường xông tới vung đao thu hoạch một cái mạng sở hạ o nghiễm tương sở hạ o vũ bảo hộ ở sau lưng trưng ơ khẩu vấn đạo tiểu thất như thế nào ngăn lại hai thanh loan đao sở hạ o vũ nết miệng cười nói nhị ca yên tâm đi tiểu thất mạng lớn đây không có việc gì nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lại nói tiếp ta xuyên hộ thân nhân giáp máu này cũng là bọn họ nghe sở hạ o vũ như thế nói đến sở hạ o n g h i a mới m lỏng liêu khẩu khí sở hạ o vũ mặc hộ thân n h u y ễ n giáp là sở thiên phong phí đại lực vì sở hạ o vũ chế tạo do trời tơ tằm bệ thành không sợ đao kiếm bình thường tuyệt đối là một kiện dị bảo dù vậy sở hạ o n g h i ĩ m vẫn là nói cẩn thận một chút lời đến cuối cùng sở hạ o n g h i ĩ m đột nhiên phát ra nhất thanh lãnh hử trầm giọng nói mặc hình liên thủ một trận chiến như thế nào đừng quên sinh như sở hạ o nghĩa một dạng cuối cùng bị mấy tên cao thủ vây khốn lại thời gian dài như vậy trôi qua bên cạnh thi cốt vô số lại không thể phá vây ra ngoài nghe được sở h ạ o nghiễm mà nói đừng quên sinh sôi ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài như dòng ngâm tiếng thét dài bên trong đừng quên sinh đột nhiên xuất kiếm sắc bén trường kiếm trong nháy mắt liền đem c h ú n g quanh mấy người tính mệnh thu đi sau đó phi thân mà đi phóng tới sở h ạ o nghiễm kêu lên có gì không thể l ờ i đến cuối cùng đừng quên sinh đã rơi tại sở h ạ o nghiễm bên cạnh thân cùng đừng quên sinh lướp nhau sở h ạ o nghiễm cười ha ha nói hảo hôm nay liền để chúng ta liên thủ phá mất lượn vòng đao trận nhồi mặc bắc thác tự biết cái gì là trung nguyên công phu vừa nói sở hảo n g h i ễ đột nhiên bước ra một bước rơi vào giữa không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 hai trăm năm mươi sáu hai trăm năm mươi đột phá trùng vây có sở h ạ n nghiễm đừng quên sinh hai người ngăn tại trước người sở h ạ o vũ đ ô n g cảm giác cảm giác nhẹ nhõm không ít hơn nữa cho dù hai người thân ảnh chớ định lại chưa từng rời xa sở h ạ o vũ để hắn thật có nguy hiểm cũng có thể kịp thời ra tay phất tay một đao ngăn chở khóa cổ loa nao sở h ạ o vũ một cái lắc mình lại né tránh bổ về phía bà vai một đao sau đó trường đao như điện bạch ra đem thủ đoạn của người nọ chặt nước lao nhanh ra tiên huyết suýt chút nữa văng đến đường quên ruột bên trên cổ tay bị đánh gãy đao này tay lạnh như băng khuôn mặt bởi vì đau đớn mà chồng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 đột nhiên bắt l ấ y đâm vào lồng ngực hoành đao tiếp đó vung đao tức hướng sở hạ vũ c h á n lấy mạng đổi mạng bây giờ một người khác cũng vung đao phốc liêu thượng tới không thể rút ra hoành đao sở hạ vũ trên mặt cũng có cười lạnh hiện lên chẳng những không có lui lại ngược lại xông về phía trước quỷ dị khó lường như ảnh tùy hành phía dưới muốn trốn ở đao này tay sau lưng nhưng lại tại bây giờ một thanh loan đao lạng yên không tiếng động xuất hiện vạch về phía sở hạ vũ lồng ngực hơn nữa nhìn giống như sở hạ vũ chính mình đụng liêu thượng đi đồ cốt ra tay rồi nhắm ngay sở hạ vũ thế đi đồ cốt vung đao nên liều thượng đi không có gì lạ đ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 một đau này lăng lệ như một đạo t h i ể m điện không để ý chút nào sở hạ vũ t r ụ p về phía hót một trường trong n g a y mắt đồ cốt một đau này liền chạm tại sở hạ vũ trên lồng ngực nhưng mà loại kia c h ố n g rông không chút nào gắng sức cảm giác lệnh đồ cốt khó chịu muốn thổ huyết g i ế trong t tiếng hét vang đồ cốt nội lực tuôn trào ra thế nhưng đúng vào thời khắc này sở hạ vũ tay trưởng đã mất tại hắn trên hót nhẹ bỗng trưởng thế giống như ở giữa bạn bè vỗ nhưng mà đồ cốt tiếng hét lớn k á c h c á ngừng liền như vậy ngã xuống đất khí tuyệt một trường đánh chết đồ cốt sở hạ vũ cũng từ giữa không trung dây xuống chỉ là sắc mặt tái nhận khoe miệm càng có một vòng vết、máu.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 sở hạ o vũ nguy cơ cũng không từng kết thúc nhìn sở hạ o vũ thủ thường lại có hai tên đao thủ nên l i ế u thượng tới hai thanh lonao phân biệt tức hướng sở hạ o vũ cổ họng cùng vòng e o lạnh như băng lonao tại dưới ánh trăng lạnh lẽo tản ra yếu đ ớt hàn quang lần này là chân chính sinh tử một cái trước mắt nhìn c h ằ m c h ằ m hai thanh chém tới lonao sở hạ o vũ trong mắt có hàn quang lóe lên trong nháy mắt đứng vững đồng thời h é t lớn nhị ca giúp ta trong tiếng kêu to sở hạ vũ nâng hai tay lên đón lấy hai thanh lonao rất nhanh sở hạ vũ song trưởng liền đập vào sông đao phía trên mà cùng lúc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 áo thật thà cách n h ậ t nhạc mới lòng liêu khẩu khí chỉ là sắc mặt càng ngày càng b ă n g lãnh vừa rồi tháng bại vẫn là năm năm số có thể hiện tại sở hạ vũ t h ụ thương sở hạ nghĩa cùng đừng quên sinh hai người thế tất yếu phân tâm chiếu cố h ắ n như vậy phần thắng liền muốn tăng thêm hai thành nghĩ tới đây áo thật thà cách n h ậ t nhạc trong lòng đột nhiên phát lệnh cảm thấy một loại thật sâu nguy cơ cảm giác này không hiểu từ đ â u tới không có một tia nguyên do hoàn toàn là loại trực giác không dám có bất kỳ trần trờ áo thật thà cách nhập nhạc trực tiếp nào về phía trước đáng tiếc đ á muộn xuất thủ là mặc phàm thân là tiên tiên cao thủ đình phong mặc phàm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 tại đao trong trận mạnh mẽ xung thẳng những thứ này đao thủ đều đi qua cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí là tàn khốc huấn luyện cho dù áo thật thà cách n h ậ t nhạc tử vong cho dù thương vong đã qua nửa cái còn lại hơn trăm người đám người vẫn như c ũ không sợ chết nào về phía ba người thời khắc này cho dù ba người võ công cao tuyệt trên thân cũng dính không thiếu vết máu chính là trời sinh tính sạch sẽ đ ừ n g quên sinh một thân thanh bảo cũng là vết máu lo lộ hơn nữa vừa rồi ba tên đao thủ đồng thời đánh tới không để y sinh từ khắp nơi trên người hắn lưu lại một đạo vết thương hoặc là đổ máu nguyên nhân đ ư n g quên sinh tịch mịch trong mắt nổi lên h u y quang thất tình kiếm mỗi một lần huy động cũng phải có máu bắn tung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 áo thật thà cách ngày n h ạ t nhưng c ó tin tức truyền về tại bạt lệ chăm chú đâm ngượng n g u thần sắc mặc dù không từng có bất kỳ biến hóa nào nhưng là đem đầu thắt xuống đạo khởi bẩm đại hãn áo thật thà cách ngày n h ạ t tướng quân chết trận ba trăm đao vệ không một thoát khỏi lập tức bạt lệ mắt hổ trượt lên hai vệ ánh sáng lạnh lẽo như thực chất có biết bạt lệ khiếp sợ trong lòng c ũ n g tức giận đâm ngượng n g u lâu tại bạt lệ bên cạnh t h ầ n làm sao có thể không minh bạch phẫn nộ của hắn nhưng vẫn là nói tin tức là phong đao môn chuyển tới hơn nữa phong đao môn cũng không từng truy kích nghe được đâm ngượng ngự tối hậu t cùng đã bốn tháng tia băng tuyết dù chưa tan giã có thể trong gió đã có chút tấm áp xuân sẽ tới chỉ là bắt lễ lại cảm thấy một loại hàn ý đại chiến chưa bắt đầu tương bộ lang bộ bộ ngực cùng lập bộ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 khi s ắ c trời đã trễ đám người càng là vây quanh đống lửa nhảy múa đống lửa nướng thịt rượu ngon vũ đạo hả một bộ cảnh tượng nhiệt náo không giống với mọi người nhẹ n h ó m theo thời gian trôi qua trái kỳ tướng sĩ càng ngày càng t h ấ t trường bắt đầu từ không vui giận vu sắt cha kiển lông mày cũng thật sâu nhăn lại l a m p h o n g chuẩn bị việt kỵ uý tập kích cha kiển tại đại trướng chung quanh mười dặm vậy khắp thám tử một vạn đại quân chia bốn đội thủ hộ tứ phương mặc kệ nơi nào phát hiện việt kỵ uý đại quân đều có thể lập tức chạy tới nhưng mà dòng giã một ngày trôi qua liền mày may động tĩnh cũng không có không bỏ ra rừng trường thanh đến tột cùng đang bán thuốc gì, bây giờ một tướng lĩnh nhịn nữa không được vân đạo tướng quân có thể hay không dừng trường thanh chạy trốn mở miệng là cha k i ề n tâm phúc đại tướng a lạc cáp nói đến đây n g ừ n g lại a lạc cáp càng là phát gia nhất thanh lãnh hữu kêu lên người trung nguyên đều thích đùa bỡn tâm cơ nói không chừng là d ừ n g trường thanh cố tình bày nghi binh tiếp đó thừa cơ đào tẩu không phải vậy chúng ta tìm khắp phương viên trăm g i ả m làm sao tìm được không r a việt kỵ lý đại quân căn bản chưa từng nghĩ cha k i ề n trực tiếp lắc đầu đáp sẽ không rừng trường thanh nhất định giấu ở địa phương nào chờ đúng thời cơ phát ra một đòn máy liệt nghe cha kiển như thế nói đến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 tự nói âm thanh bên trong đột nhiên nghĩ đến cái gì c h a kiển sắc mặt đại biến thất thanh kêu lên chuồng ngựa m ạ c bắc chư tộc chăn nuôi làm chủ chục cây rong mà ở a đạt ngươi thảo nguyên xem như m ạ c bắc lớn nhất phì nhiêu nhất thảo nguyên hoàn toàn chính là trời cao ban thượng cũng chỉ có cường đại nhất bộ tộc mới xứng n ắ m giữ tắc ta bộ khống chế a đạt ngươi thảo nguyên phía sau không chỉ có bồi dưỡng được tinh nhuệ nhất dũng sĩ cũng quyển dưỡng đến không hết dê bỏ ngựa mà cả hai chính là tắc ta bộ xưng hùng mạc bắc n g u y do đương nhiên tự có dũng sĩ thủ hộ chuồng ngựa đồng cỏ nhưng mà lấy viện kỪ tinh nhuệ tập kích chuồng ngựa đồng cỏ lại dễ d cái kia sáu tra k i ề n căn bản không dám nghĩ tiếp thời khắc này chúng tướng cũng là sắc mặt đại biến thẳng tắp nhìn chằm chằm c h a k i ề n chờ hắn hạ lệnh khi sâu một hơi c h a k i ề n trầm giọng nói a la cap ngươi lập tức tỷ lệ đại quân chạy tới tốc độ hai chữ cuối cùng c h a k i ề n càng là tăng thêm liếu thanh âm căn bản không cần c h a k i ề n nhắc nhở a lạc cup cũng có thể minh bạch đồng cỏ tầm quan trọng không người b á i nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong chở mình lên ngựa chạy như một làn khói ra ngoài trái kỳ chúng quân sĩ đã sớm chuẩn bị xong hộ tống a lạc c u rời đi ùng ùng tiếng gó ngựa phá vỡ đêm này yên tĩnh trước mặt mọi người quân rời đi cha kiền nhìn về phía một thị vệ đạo ba căn truyền lệnh chắc cách đồ lập tức chạy tới chuồng ngựa không được sai sót mặt khác truyền lệnh giày u lato đặt ngày á đỏ giữ nghiêm kim sổ sách không người đi l i ế u nhất lễ thân thể bền chắc ba căn trầm giọng nói mặt tướng tuân l ệ bây giờ cha kiền lại đem mắt quang phóng tại một dáng người gầy yếu ánh mắt hung hát nham hiểm thiếu niên tướng lĩnh trên thân trầm g ã i nói nô、no、c ắ p xích ngươi trở về kim sổ sách nói cho đại hán đồng có e rằng có biến cố bạn tướng đã chạy tới nô cắt xích đại hán bặt lệ cháu ruột cho dù chỉ là đông đạo con cháu bên trong một cái nhưng mà thở nhỏ bái n h ậ p phong đao môn võ công không tầm thường trở thành trái kỳ một tướng lĩnh chỉ là nô cắp xích làm người cao ngạo lanh gốc cũng không phải đám người ưa thích mặc dù không hài lòng nhưng mà đối với quân lệnh nô cắp xích cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục há miệng nói mặt tướng tuân lệnh nhìn nô cắp xích rời đi cha k i ề n tiếp nhận cơn ư g ngựa cất bước lên ngựa đảo qua chúng tướng m ộ t mắt, cha k i ề n trầm giọng nói một vạn tinh nhuệ nếu n là có k h u còn bị việt kỵ uý thiêu hủy chúng ta tất cả về nhà uy hải tử tốt nói đến đây mừng lại cha kiển lại nói tiếp trận chiến này không chém xuống rừng trường thanh đầu người bản tướng liền đem đầu của mình hái xuống lời đến cuối cùng cha kiền mánh liệt kẹp bụng ngựa liền xông ra ngoài đêm khuya náo n h i ệ t một ngày kim sổ sách cuối cùng a n tính lại nhưng mà từng nhánh tiêu h đốt hỏa bộ hạ soi sáng ra từng t r ư ờ n g nghiêm nghị khuôn mặt nhất là b ạ t lệ t r ỗ ở tầm cung càng là ba bước một t ố t năm bước một chạm sinh ra một cô tiêu sát khí tước bun ô tẩu tại kim trong trướng nô cắp xích tốc độ mặc dù nhanh cước bộ lại chưa từng có chút âm thanh phát ra rất nhanh nô cắp xích liền đổi u tới tầm cung phía trước cửa đối diện miệng thị vệ nói bẩm báo đâm ngượng ngựu tướng quân liền nói có việc kỵ ý tin tức không có quá dài thời gian đâm ngượng ngựu liền đi, đi ra. ôn quyền hướng nâu cắp xích cắp đối i liêu nhất lễ, đâm ngượng nghịu cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, Việt lễ, nghịu nâu nhất ngượng cũng không nhảm, tướng quân, trực tìm đâm được đ cắp xích kỵ với b ạ t lệ thị vệ thủ lĩnh nô cắp xích mặc dù ngạo cũng không dám làm cản trở về liêu nhất lễ hậu khai khẩu đáp việt kỵ uý muốn tập kích đồng cỏ tra kiển tướng quân đã xuất quân chạy tới nghe được đồng cỏ hai chữ đâm ngượng ngự thần sắc mặc dù không từng có bất kỳ biến hóa nào trong mắt nhưng là có hàn quang l o a lên chấm giọng nói nô cắp xích tướng quân theo bản tướng đi gặp đại hãn bản lệ quen thuộc liều vải cho dù trở thành đại hãn cũng là ở tại trong trứng đồng bởi vì này n u y n nhân tẩm cung cũng là một cái cực lớn hình tròn liều vải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 Cái nhìn à y cũng k ô n ảnh hưởng hắn n g h đối với bái, bạt lệ xùm qua bạt lệ, nô cắp xích trong bặt lệ, lệ ánh g g i mắt tiến tĩnh cũng không nói cái gì ngược lại trường khẩu vân đạo nô cắp xích bản mồ hôi hỏi người nếu là người sẽ xung kích đồng cỏ vẫn là kim sổ sách nhìn đại kia hãn g c thần sắc bình tĩnh như mạc tướng đoán không sai đại hãn sớm đã đối sách còn xin đại hãn chỉ rõ nghe được nô cắp xích tối hậu nhất câu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 vương tử kiệt cũng sẽ không lại tận lực cẩn tàng thân hình h ú n g chi đêm nay vẫn là tới gây ra hỗn loạn nhẹ nhàng u ố t ve bằng ngựa vương tử kiệt há miệng nói triệu hải ngươi lĩnh một đội xua đuổi đàn trâu x u n g kích đồng cỏ lâm tướng quân đã an bài phụ c binh ngươi cứ đem đồng cỏ h ỗ n loạn thanh âm lạnh như băng bên trong vương tử kiệt trong mắt từng có một tia thương cảm cuối cùng phất tay vô vô triệu hải bà v a i nói tiếp sau chúng ta làm tiếp huynh đệ triệu hải cũng minh bạch đây là hai người tối hậu nhất mặt nhìn qua vương tử kiệt triệu hải đột nhiên nết miệm nở đủ cười đạo vương ca nhìn ngươi nói cùng sinh ly tử biệt tự như huynh đệ h ừ còn muốn xông vào một lần đâu cười ha ha liếu thanh vương tử kiệt trầm giọng nói hảo chúng ta chúng huynh đệ liền liên thủ sông sáo diêm la đ i ệ n dưới mặt đất gặp dưới mặt đất gặp thanh âm trầm thấp bên trong triệu hải hướng vương tử kiệt c h à o một cái sau đó rời đi cũng không lâu lắm đàn trâu giống như bị kinh sợ dọa mà chạy như điên lại trong nháy mắt hợp thành phiến ùng ùng móng châu âm thanh c n lên núi dao động động khí thế nhìn lại cái gì tại doạng người mà đàn trâu chạy như điên phương hướng chính là đồng có chỗ nghe được móng châu âm thanh vương tử kiệt trên mặt hiện lên một nụ cười tại ánh trăng chiếu g i i cực kỳ băng lánh đảo qua chúng huynh đệ một mắt,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 Đạo, chư vị, trải t qua r ậ n này, e không. Không p tức chúng tướng sĩ lần nữa tề hô đạo việt kỵ ý vũ việt kỵ ý vũ việt kỵ ý vũ sóng sau cao hơn sóng trước trong tiếng kêu ở mỹ dương trường thanh trên mặt lộ ra một nụ cười trầm giọng nói hảo ngựa đạp kim sổ sách xuất phát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 t r ọ n g trọng gật đầu một cái chu đen trầm g i ọ n g nói hảo vì huynh đệ giết trong tiếng tiêu to chu đen một ngựa đi đầu hướng liêu thượng đi đồng cỏ quân coi d ữ đã bị đ à n trâu tách ra chu đen một đám rất là nhẹ nhõm xung kích đồng cỏ một bên giết người một bên châm lửa rất nhanh từng đống cỏ khô liền bốc cháy lên hợp thành mảnh á n h lửa đỏ bừng như máu hai trăm năm mươi chín hai trăm năm mươi ba xung kích kim sổ sách hai nhìn thấy nơi xa bốc lên á n h lửa cha kiển không khỏi quý lên cỏ khô thế nhưng là thắt đắc tộc mạnh, mạnh mất đi cỏ khô sẽ có rất nhiều người chết đói nhất là đối với sĩ khí đ ạ kích căn bản là không có cách tưởng tượng chỉ là nhường cha kiền nghi ngờ là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 c ư ờ i tại ngựa đầu đàn lên là vương tử kiệt nhìn qua chạy như điên tới đại quân vương tử kiệt trên mặt hiện lên một nụ cười k h ô n g chế ngựa đầu đàn đón đầu vọt tới tả kỳ đại quân chạy như điên móng ngựa ở giữa rất nhanh tả kỳ chúng tướng sĩ liền cùng đàn ngựa đụng vào nhau kịch liệt va chạm bên trong đàn ngựa cuối cùng là chậm phía dưới bất quá tả kỳ đội ngũ chỉnh tề cũng hôn l o ạ n lên không thiếu tướng sĩ thậm chí bị đập x u ố n g mã trôn vùi tại quần quận dưới v õ ngựa bây giờ vương tử kiệt đã cùng cha kiền chiến là một đoàn tranh đoạt ngựa đầu đàn v ư n g đao ngăn lại cha kiền bổ tới một đao vương tử k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 c h a k i ề n lần nữa nào về phía rừng trường thanh dính máu luôn đau nhìn lại huyết tinh lại tạt gốc nhìn chăm chăm lần nữa nào tới c h a k i ề n rừng trường thanh chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại nợ nụ cười băng lánh lại nụ cười quỷ dị ở giữa rừng trường thanh lần nữa đem trường thương dơ lên lần này vẫn là c h a k i ề n lồng ngực nhìn thấy rừng trường thanh nụ cười c h a k i ề n trong lòng có quá nhất ti n g h i hoặc bất quá trong nháy mắt liền vứt bỏ tất cả ý tưởng chỉ cần chém giết rừng trường thanh việt kỵ ý liền không có hồn lại không đủ sợ tra kiển tốc độ cực nhanh ngay tại lúc bây giờ hai thanh trường kiếm trở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 ở giữa không dung phát một cái chớp mắt chạm tại loan đao bên trên mặc dù chặn loan đao nhưng mà ngưng tụ cha kiển tinh khí thần một đao cũng không phải dễ chịu như vậy thổi phu một tiếng dường trường thanh há m ồ m phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt mặc dù tái nhận dường trường thanh nụ cười trên mặt lại chưa từng có bất kỳ thay đổi cứ như vậy nhìn chằm chằm cha kiển thấy vậy cha kiển khí tức đột nhiên một tiết liền như vậy bỏ mình bây giờ thiên địa giống như tại đột nhiên bắt đầu chuyển động ùng ùng tiếng vó ngựa trong nháy mắt liền đem cha kiển bao phủ lao nhanh không ngừng đàn n g a càng đem tả kỳ đại quân xuyên qua cái thông t ấ u tiếp tục chạ hộ tống đàn ngựa cùng một chỗ phóng tới kim sổ sách bất quá chính là chỗ này trong phiên k h á c tạ kỳ năm ngàn đại quân lại thì tổn hại hơn ngàn người phần lớn bị móng ngựa dâm chết bởi vì chủ tướng c h a kiền chết trận chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại a lạp tha trên thân đảo qua chúng tướng m ộ t mắt a lạp tha cực kỳ tức giận kêu lên nhìn cái gì vậy còn không truy nếu là việt kỵ ý thật sự xông vào kim sổ sách chúng ta đều cắt cổ tính toán giá khe kẹp bụng ngựa a lạp hay a làn khói vọt ra ngoài đồng thời lại kêu lên đồ ba xiết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 nhìn a lạp tha ra tay chém giết ngựa chúng tướng sĩ mặc dù không muốn cũng biết đây là biện pháp tốt nhất nhao nhao d ơ lên binh khí bắt đầu giết mã v õ công cao minh giả càng là học a lạp tha dáng vẻ xâm nhập đàn ngựa ngay tại a lạp tha giết mã đồng thời việt kỵ uý một tướng lĩnh khoái mã chạy đến rừng trường thanh bên cạnh kêu lên tướng quân tả kỳ đ u ổ i theo tới đang tại giết mã nói đến đây ngừng lại tướng này lĩnh lại nói tiếp tướng quân nếu không thì mạt tướng giết cái hồi mã t h ư ờ n g thư nhẹ liêu thanh rừng trường thanh hám hiểu nói đây là mấy vạn con tuấn mã bản tướng xem bọn h ằ n có thể giết đến lúc nào tiếp tục xung kích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 lấy h ỏ a r u ồ i ngựa đây mới là á lực biện pháp chỉ cần xua t a n ngựa á lực liền có thể đem v i ệ t kỵ uý kéo ở chỗ này mãi cho đến đại quân đội tới rừng trường thanh biết h ỏ a quan g kia sẽ không bền bỉ nhưng cũng không thể không đội phục tướng này lãnh biện pháp nhất là trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ ra biện pháp chỉ là rừng trường thanh cũng sinh ra sắc ý nhất định phải đem tướng này linh c h ầ m giết vùng thương ngăn lại mấy chi mũi tên rừng trường thanh trầm giọng bất lên giết trong tiếng tiêu to rừng trường thanh một ngựa đi đầu hướng liêu thượng đi theo rừng trường thanh xung kích viện kỵ uý chúng quân cuối cùng là lộ ra sắc bén nhất g i n g anh hướng về trái kỳ đại quân chạy như liên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 việt kỵ uý còn xuất lại mấy trăm tướng sĩ cũng đánh ngựa chạy như điên đồng thời còn có gần mười ngàn con tuấn mã đây mới là bọn hắn chỗ r ử a lớn nhất lao vùng vụt móng ngựa ở giữa cũng không lâu lắm dương trường thanh đã thấy đèn đ u ố c sáng t r ư ơ n g tát ta kim sổ sách mà trông lấy đã gần ngay trước mắt kim sổ sách việt kỵ uý trên d ư ớ i càng ngày càng hưng phấn móng ngựa kim sổ sách đây chính là một người lính cao nhất vinh quang vì thế đầu có thể đ ứ t máu có thể chạy càng ngày càng gần u n g u n g tiếng vó ngựa bên trong đại địa cũng vì đó rút rỗi chúng quân sĩ ngưng tụ lên ngạo nghệ trên ý càng là sông thẳng tiểu tiêu chính là bát lệ càng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 bây giờ hỏa bộ chủ tướng đức mộc đồ đã chạy tới cây m u n đặc biệt một cái khát phó tướng hồn lốp bốp chết trận hắn một cách đã trở thành hỏa bộ thống xoáy tối cao nghe được đâm ngượng n g u nói xong hắn một cách lạnh như băng khuôn mặt không có một tia biến hóa chỉ là hướng hắn gật đầu một cái sau đó há miệng kêu lên thiệu bố trong khi một cách dứt lời phía dưới một dáng người g ầ y gò tướng lĩnh lập tức đi ra không người mái nói tướng quân nhìn qua thiệu bố hắn một cách há miệng nói hai ngàn dũng sĩ không so đo đại giới ngăn lại đàn ngựa mặt tướng tuân lệnh trong tiếng hét vang thiệu bố manh liệt kẹp bụng ngựa rời đi, mà theo thiệu bố rời đi. trong tiếng tiêu to thiệu bố phất tay liền đem loan đao vang ra ngoài xoay tròn loan đao hối hả xẹt qua đến con tuấn mã móng ngựa lập tức chạy như liên tuấn m ã nhau nhau hướng ngã xuống trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng vang cực lớn tại thiệu bố ra tay đồng thời hỏa bộ chúng dũng sĩ nhau nhau đem loan đao vang ra ngoài tức hướng đụi ngựa trong nháy mắt liên miên tuấn mã ngã nhào trên đất thời khắc này đàn ngựa thế sông cuối cùng là chậm phía dưới xuất hiện một tia hỗn loạn mà như vậy trong nháy mắt hỗn loạn thiệu bố đã xông vào đàn ngựa nửa dán tại trên lưng ngựa thiệu bố vung đao chém về phía đ ù i ngựa mỗi một đao huy động cũng phải có mã thất vó té ngã mà hỏa bộ chúng quân cũng đều bắt đầu giết mã càng ngày càng nhiều tuấn mã ngã nhào trên đất ngăn ở trên đường không thiếu tuấn mã đã đụng vào nhau khiến cho đàn ngựa sung kích chậm lại thậm chí có tuấn mã bắt đầu hướng hai bên chạy trốn làm thiệu bố lần nữa chặt đứt một đầu đ u i ngựa nhưng là có trường thường trực nhìn đ à n ngựa thế sông chậm lại rừng trường thanh cũng không thất vọng lập tức xuất lĩnh việt kỵ uý hướng liêu thợ ư tới muốn nhân cơ hội sông mở hòa bộ đ ạ i quân huy động trường thương đâm thẳng phủ đầu tướng lĩnh không trần c h ờ chút nào thiệu bố càng là b u ô n g l ỏ n g ra cưỡng ngựa thân thể gầy yếu như khỉ đồng dạng lao nhanh từ dưới bụng ngựa xuyên qua né tránh trường thương mà cùng lúc đem loan đao văng ra ngoài chém về phía rừng trường thanh dưới h ô n g ngựa nhìn thiệu bố từ dưới ngựa lao ra ngoài rừng trường thanh huy động cánh tay trọng trọng một thương đập vào đầu ngựa bên trên trọng lực đạo trực tiếp đem chạy như liên tuấn mã đập bất quá bây giờ rừng trường thanh d ư ớ i hông tuấn mã lăn mình một cái rớt xuống đất trực tiếp đem rừng trường thanh văng ra ngoài người đ a n g giữa không trung rừng trường thanh một cái hô hấp ở giữa liền ổn định thân hình ngay tại lúc bây giờ vô số thân loan đao bay về phía rừng trường thanh đây là hỏa bộ chúng quân sĩ xuất thủ bén nhọn loan đao cuốn lên tư tư kinh phong tiếng võ ngựa rồn rập cũng không thể đem thanh âm này cháy lấp giết trong tiếng hét vang rừng trường thanh đột nhiên xông về phía trước huy động t r ư ờ n g thương huyện hóa ra mấy đạo hư ảnh càng là đem loan đao toàn bộ trọn lấy trở về trong đó một tướng sĩ không thể tiếp lấy loan đaoan đao trực tiếp bằng t vào, vào nhỏ g a gây linh hoạt thân thể thiệu bố một cái bay vọt liền trốn ở một cái khác dưới bộ ngựa phất tay bắt lấy việt kỵ ý một tướng sĩ chất cốt thiệu bố hơi chút dùng sức liền đem chân của hắn cốt bóp nát mà hậu nhất cái bay vọt luồn lên đem này quân sĩ đạp xuống lưng ngựa một tay nắm lấy cưỡng ngựa thiệu bố cũng không ngồi xuống mà l i như ưng đồng dạng phục phục tại trên lưng ngựa truy hướng rừng trường thanh thật nhỏ ánh mắt lộ ra lang lệ tia sáng thiệu bố tốc độ rất nhanh không ở tại trên lưng ngựa nhảy vọt mà mỗi một lần huy động t a y trường cũng phải có người gục xuống rất nhanh thiệu bố đã đến gần rừng trường thanh chỉ là nên đón hắn nhưng là hai thanh trường kiếm thiệu bố tốc độ chính xác rất nhanh thân pháp cũng đủ nhạy bén mà ở lưỡng nghi kiếm pháp bên trong phản p h ấ t bị một t r ư ờ n g vô hình lưới vây khốn cuối cùng bị gọ t sạch bàn tay cùng hai chân từ trên lưng ngựa rơi xuống bị tuấn mã dâm trở thành thịt nát hai tri đội ngũ kịch liệt xung kích bên trong hỏa bộ mặc dù đàn ngựa hung anh thế bất quá đàn ngựa xung kích cũng không phải dễ chịu như vậy húng chi còn có việt kỳ ý xen lẫn trong đó chính là chỗ này một chút thời gian tại rừng trường thanh xuất linh dưới việt kỳ ý đã đem hỏa bộ đại quân xé mở một đường vết rách hơn nữa duệ không thể đỡ thời khắc này mặc bác tinh nhuệ nhất hòa bộ đại sở sắc bén nhất việt kỳ ý lần nữa đụng vào nhau hòa bộ muốn rửa sạch phía trước đ ủ việt kỳ ý muốn lại c h ú huy hoàng hòa bộ phải bảo vệ sau l ư n g đại hãn việt kỳ ý thì nghĩ ngựa đạp kim sổ sách kịch liệt va chạm bên trong thỉnh thoảng có người nga xuống huy động đao kiếm tung t o i tiên huyết dồn dập móng ngựa diễn tấu ra một chỗ giữa thiên đ i ệ thảm thiết nhất, đau buồn một màn.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 đau đớn phải rừng trường thanh cảm thấy thiên địa an tĩnh như thế phản phất hắn đã không cảm giác được đau đớn sinh mạng tối hậu nhất khắc rừng trường thanh nhưng là cười ha hả lên tiếng cao giọng nói việt kỳ ý bi vũ giết l ờ i đến cuối cùng cả người hầm vang ngã xuống đất liền như vậy khí t u y ệ t rừng trường thanh chết nhường việt kỳ ý trên giới càng thêm hung ác hướng về hỏa bộ hung hăng đụng liêu thượng đi tung t o á tiên huyết mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống nhưng mà huyết không hết mệnh không dứt liền muốn chiến cuối cùng rừng trường thanh hai tên sư h u n h xong kiếm hợp bích phía dưới hóa thành sắc bén nhất mũi thương quả thực là đem hỏa bộ đại quân tạ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 không có gì có thể ngăn cản bọn họ gót sát chính mình liền bị bọn hắn dâm nát bất quá cũng có người cực kỳ tức giận nhìn việt k ỵ u y vậy mà từ hỏa bộ trong đại quân vật ra b ạ t lệ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang hắn bộ đội tinh nhuệ nhất vậy mà không có thể ngăn ở việt k ỵ u y húng chi nhân số còn xa nhiều hơn việt k ỵ u y đây chính là tại sống sờ sờ đánh hắn mặt của nếu là lại để cho việt k ỵ u y xông vào kim số sách hắn b ạ t lệ mặt mũi h ạ tồn đâm ngượng n h ị u tự nhiên nhìn thấy đại hãn bật lệ hàn băng vậy sắp mặt không người bán nói đại hãn mặt tướng chờ lệnh xuất chiến nhìn qua đâm ngượng n h ị bật lệ trầm mặc phút đâm ngượng nghịu cũng không có mở miệng chỉ là quỳ xuống cung cung kính kính hành một đại lễ sau đó rời đi rất nhanh một đội nhân mã liền hướng liêu thượng đi đây là bạt lệ đội thân vệ h á n tinh nhuệ trình độ so sánh hỏa bộ có phần hơn mà không cùng chỉ là nhân số muốn so hỏa bộ ít hơn nhiều vẹn vẹn có hơn ngàn người bất quá đâm ngượng nghịu chỉ dẫn theo hơn trăm người kỳ dụng ý không cần nói cũng biết rất nhanh cái này hai chi tinh nhuệ trong tinh nhuệ liền đụng vào nhau mà phía trước nhất đâm ngượng nghịu huy động một thanh trường t ư ờ n g vén nhọn t ư ơ n g thế thế muốn đem phía trước nhất hai tên kiếm khách chạm cùng dưới ngựa đâm ngượng n g h có thể trở thành đại hãn bạt lệ thị vệ ở lĩnh đã sớm là tiên t i ê n cao thủ một thương liền đem một người chọn xuống ngựa chỉ là lưỡng nghi kiếm pháp cũng không phải dễ chịu như vậy và vai bị t r ư ờ n g kiếm đâm xuyên đây vẫn là hắn xem thời cơ mau tránh đa nghi bận yếu hại chém giết một người đâm ngượng n h ị u bỏ qua trường thương vùng đao chém về phía một người khác như cùng phong đao pháp trực tiếp đem hắn đầu chém xuống chỉ là đâm ngượng n h ị u cũng trả giá một cánh tay cánh tay bị chém đứt đau đớn kịch liệt nhường đâm đâm răng đều cắn lấy trong thịt bất quá đâm ngượng n h ị cũng không từng dừng bước lại cơ loan đao phóng tới viện kỵ uý những nơi đi qua một mảnh huyết tinh chiến đến trình độ này tất liền có một người nhào tới thậm chí có người ô m đối thủ lăn xuống ngựa có người t h à đập một đao cũng muốn chặt xuống đối thủ đầu đâm đ â m vo công ty u cao vừa v ặ t bị thương nặng tại viện kỵ uý không sợ chết xung kích phía dưới một quân sĩ cứng rắn chịu hắn một đao nhưng là đem hắn ôm lấy sau đó có trường kiếm đem hai người nối liền nhau nhìn lại thật là rung động thời khắc này chúng tướng sĩ chỗ va chạm đi ra không phải huyết hoa không phải tính mệnh là bọn hắn bất d i ệ t quân hồn thảm liệt lại rung động xung kích bên trong hai đội nhân mã rất nhanh liền đã dịch ra chỉ là trên lưng ngựa một bóng người cũng không có một lần xung kích toàn bộ số ngựa hơn nữa phần lớn chết、trợ. chỉ có vô chủ chiến mã bồi hồi ở huyết tinh bên trong thấy cảnh này tất cả mọi người đều trầm m ặ t xuống nhất là bao vây hỏa bộ dũng sĩ bọn hắn cũng là quân nhân đối với việt kỵ úy cái này số mệnh địch thủ chỉ có bội phục bất quá đều vì mình chủ nếu có người đứng lên bọn hắn sẽ không chút lưu tình suốt đao chém xuống đầu của bọn hắn t i ê n tĩnh như chết bên trong có người đẩy ra thi thể đứng lên màu bạc khôi giáp là việt kỵ úy tướng sĩ nhìn qua hỏa bộ đại quân nay quân sĩ nhét miệng nở nụ cười nâng cao hành đao liền muốn ngào tới nhưng mà mới vừa bước ra cướp bộ một thanh loan đao đã xẹt qua cổ họng của hắn liền như vậy ngã xuống đất khí tuyệt.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 sở hạ o vũ yên tĩnh ngắm nhìn phía chân trời cái kia luận cực nóng uy nghiêm nhưng lại cười ha hạ thái dương công công hồi nhỏ hắn cho tới bây giờ cũng là gọi như vậy đột nhiên phát giác được có người tới gần sở hạ o vũ quay đầu nhìn qua người đến là mạc phàm mạc phàm tại sở hạ o vũ sau l ư n g dừng lại c h ầ m giai nói công tử việt kỵ uý tối hôm qua tập kích kim số sách toàn bộ chết trượn mặc dù đã liệu đến kết cục này d sở hạ vũ vẫn là sửng sốt một chút ánh mắt lộ ra một tia thương cảm sau một lúc lâu sở hạ o vũ từ tốn nói đã biết sau đó sở hạ vũ đã nghiêng đầu đi chỉ là lần cũng không phải là nhìn ra xa thái dương mà là a đạt ngươi thảo nguyên thấy vậy mạc phàm cũng không quay rời hắn l ạ n g y ê n không tiếng động rời đi không biết qua bao lâu sở hạo n g h ĩ m xuất hiện tại sở hạo vũ bên cạnh thần theo hắn cùng một châu ngắm nhìn a đạt ngươi thảo nguyên đột nhiên sở hạo nghĩa mở liếu khẩu đạo giang sơn như thử đạt tiểu dẫn vô số anh hùng lại không lưng bất quá chúng ta trung quy là vừa qua khách thôi n g ư n g lại lại sở hạo n g h ĩ m ngạo n g h ĩ nói trận chiến này là đủ vì bọn họ lưu lại thiên cổ chi danh ta đại sở quân hồn vinh thế bất diệt nhìn chằm kim sổ sách chỗ phương hướng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 gật đầu nói đây mới là ta sở ra nam nhi có yêu tăng có huyết tính có tình nghĩa có trách nhiệm tiểu thất người sống một thế c ầ u chính là tùy tâm s ở dụng khoe ý ân cựu vung tay đi làm trời sập không tới quay đầu nhìn c h ă m c h ă m nhị ca sở hạ o vũ đột nhiên n ở đủ cười đạo c ò n tốt nhị ca không nói các ngươi treo lên không phải vậy tiểu thất cũng không thích nghe xong nghe được sở hạ o vũ mà nói sở hạ o nghiêm a cấp đại tiếu liêu thanh vô sở hạ o vũ b ả vai nói này mới đúng mà cả ngày gương mặt lạnh lùng làm gì tiểu thất ngươi gương mặt này a sinh ra chính là cười lần này sở hạ vũ cũng bị sở hạ nghiêm cho cười Phốc phốc cười lập i miệng nói, không nghĩ tới nhị ca cũng tới trêu tiểu、thất. Lại là cười ha ha một tiếng, nghiễm miệng nói ra, đi thôi, đổi đại ê trêu lên u thanh, thất. một ta trở há không nghĩ nhị ha ha hạo chờ chúng ta đổi trở về, đại chiến ca ra, cũng cũng lên. mở gẹo là sở về, tức sở hạo vũ nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa chỉ là cũng không phải là băng lãnh mà là yên lặng tịch mịch ánh mắt tràn ngập kiên định cùng thong dong 260-256 đường về trở về cây môn đặc biệt thời điểm, ba người thưởng thời môn cũng không công ngựa thức khởi thảo nguyên bản về về võ vội, trở biệt theo tìm thất thức thảo khởi cây có chạy cá mấy mà ba là t h ú n g chi tiến vào thảo nguyên mấy tháng sở hạ o vũ thật đúng là không có thưởng thức qua thảo nguyên k ỳ quan ngay hôm đó nhìn s á c trời đã trễ sở hạ o nghiễm g ì m ngựa dừng lại đạo đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi một đêm tiểu thất ngươi đi đánh chút con mồi trở về thuận miệng ứng l i ê u thanh sở hạ o vũ đánh ngựa rời đi mà trở về thời điểm trên lưng ngựa đã nhiều thất lang nhìn thấy hai người trông lại ánh mắt sở hạ o vũ nói thẳng ta còn chưa ăn qua thịt sói nghị nếm thử ngồi ở cạnh đống lửa bên trên sở hạ nghiễm gật đầu nói cũng tốt nhị ca rất dài thời gian không ăn thứ này bất quá t i hình t như có chút ngoại ý muốn sở hạ vũ câu trả lời này sở hạ nghiêm đầu tiên là xưng sở lập tức liền a cấp đại tiếu đứng lên đạo hảo đêm nay nhị ca cho ngươi nướng lang ăn nói xong ở giữa sở hạ o nghiêm đứng dậy đem lang vương nhặt lên huy động hoành đao ở giữa Rất nhìn qua sở hạo nghiễm chiêu này sở hạo vũ trong mắt từng có một tia thái phục nhất là nhìn sở hạo nghiễm thuần thục đem thị sói mặc vào gác ở trên đống lửa nướng sở hạo vũ nhưng là một trận trở mặc huynh đệ bọn họ bảy cái đại ca sở hạo nhân thân là đế vương vinh quang đến thế nhưng mà sau l ư n g trả căn bản không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng bây giờ mỗi ngày đều phải bận rộn đến đêm khuya hai ca sở hạo nghiễm tuổi không lớn liền trở thành thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ tuy có phụ vương tận tâm chỉ bảo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 tám ca sở hạ h uyễn bốn ca sở hạ húc cũng là từ trong quân ngũ đi ra một người trở thành thế mạnh đem chỗ tru h ạ c h kiến lập việt kỵ uý càng là thiên hạ này sắc bén nhất đồ mâu có thể ngựa đạp kim sổ sách tứ ca thân là binh mã thiên hạ đại nguyên soái văn thao vũ l ư ợ c sợ là khá lớn ca cũng không kém bao nhiêu nếu không phải hai năm trước trận kia biến cố e rằng lần này lĩnh quân xuất trinh liền muốn là tứ ca mấy vị ca ca sở hạ vũ nhất không hiểu do ngũ ca sở hạ uyên càng xem không hiểu hắn bất quá sở hạ vũ nhưng là biết ngũ ca đọc thuộc lòng sử ký nhất là tinh thông ngự nhân tri đạo võ đạo lại đột phá tiên thiên cảnh giới hắn trả giá, tuyệt đối sẽ không thiếu. đến n ỗ i sáu ca sở hạ rực rỡ trong bút đã có cốt hữu thần mà làm này trả sở hạ vũ từng tận mắt thấy lục ca nâng bút không nhúc nhích đứng đến trưa chính là sở hạ vũ liên tục t r e o cực hắn hắn bút cũng không có động cũng là bởi vì này nguyên nhân sở hạ vũ đặc biệt ưa thích t r e o cực hắn đổi lấy hoa văn t r e o cực hắn vì trong lòng sở cầu bọn hắn trả giá vô số có thể chính mình đâu chính mình căn bản không chỗ nào cậu nói thế nào trả giá nghĩ tới đây sở hạ vũ đáy lòng nhưng là một tiếng thầm than năm nào ấu nghịch n ậ m chỉ biết là chơi căn bản vô tâm võ đạo có thể đả thông hai mạch nhâm n ư c hoàn toàn là sai suất ngẫu nhiên trong đó h sở hạ o vũ càng lớn biết được càng nhiều càng không dám nghĩ rời núi phía sau tuy có tâm tìm ra thiên đâm lịch tặc vi phụ hoàng báo t h ủ nhưng mà thiên đâm lịch tặc nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với hắn liền tống n g u y ệ t cùng quách d ĩ n h đều chết thẳng tay còn có chính mình cái kia không ra đời hải tử nghĩ tới đây sở hạ o vũ đột nhiên cảm thấy có chút cô độc thiên địa cũng như thế cô tịch trong yên lặng chỉ có h ỏ a diễm chập trùng không chắc tỏa ra ba người gương mặt sở hạ o nghiễm đem chú ý đều đặt ở nướng thịt bên trên rất nhanh liền có mùi thịt chặt ra mặc phàm thần sắc bình tĩnh loại kia đạc nhiên vui v ẻ tại ánh lửa chi thời khắc này ba người đều đắm chìm ở trong thế giới của mình yên tĩnh bên trong sở hạo n g h i ĩ m đột nhiên cười liêu thanh đạo t ố t tiểu thất cầm bây giờ mạc phàm đứng dậy cầm mấy túi rượu sữa tới cười nói thịt sói nướng sữa ngựa rượu cũng là một đại hưởng thụ tiếp lấy đang khi nói chuyện mạc phàm chia ra cho hai người ném đi một túi tiếp nhận sữa ngựa rượu sở hạo n g h i ĩ m gật đầu nói mặc lão ngươi cũng ăn mạc phàm cũng không k h á c h khí lấy một khối thịt sói nhai ngẫu nhiên uống một hớp rượu nhìn lại thật là hưởng thụ một tay thịt sói nướng một tay sữa ngựa rượu sở hạo vũ trước tiên cắn liều khẩu thịt sói có chút a n h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 tối hậu nhất lần là ta võ đạo có thành tiệu du lịch thiên hạ t h ì đ ợ i tại khe núi một thợ săn g i ả nhà nói đến đây ngừng lại sở h ạ o nghiễm tự lo cười liêu thanh lại nói tiếp nhà hắn vỏ rừng gà rừng h u bảo t h ị t khô cái gì cần có đ ề u có ta nhưng là cố ý muốn thịt sói lao t r ư ở n g cái kia một nồi canh chương gọi hương thật gọi người dư vị vô cùng nhìn qua hai ca sở h ạ o nghiễm sở h ạ o vũ minh bạch hắn trong lời nói d ụ ý nhưng hắn nhưng là không biết nói cái gì rất nhanh sở h ả vũ liền đẻ xuống tất cả cảm xúc há miệng nói còn tại kinh thành thời điểm cứu cứu nói cho ta biết nói h ắ từng bị người truy sát bảy ngày bảy đêm lúc đó cứu cứu liền lập xuống hoành viễn nếu không chết hắn nhất định muốn tối thoải mái thời gian t hưởng thụ tốt đẹp nhất đồ vật ăn ngon miệng nhất đồ ăn chơi xinh đẹp nhất nữ nhân n g h e em thai nhất khúc nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười đạo tiến vào mạc bắc phía sau cái này dê bỏ thịt thấy ta đều muốn nói ta đã từng giống cứu cứu như vậy phát hạ hoành viễn chờ sau trận chiến này ta cũng muốn qua tối thoải mái thời gian ăn ngon miệng nhất mỹ thực chơi nữ nhân đẹp nhất n g h e em thai nhất khúc bây giờ ta phát hiện nhị ca ngươi thị sói liền nướng không tệ làm sở hạ vũ đem lời nói xong sở hạ nghĩa cùng mạc phàm đồng thời cười ha h sở h ạ o nghiễm càng là cười nói còn muốn ăn cho đêm nay nhị ca quản ngươi ăn đủ bất quá về sau muốn ăn chính mình nướng đi nếu là ngày trước nghe được lời như vậy sở h ạ o vũ tự nhiên có không xong lý do đi phản bác hơn nữa muốn quấn đến hắn đáp ứng mới thôi nhưng bây giờ sở h ạ o vũ nhưng là nhẹ ân liễu thanh đạo về sau ta nướng cho nhị ca ăn nhìn thấy sở h ạ o vũ bây giờ t h ầ n sắc sở h ạ o nghiễm không khỏi nhớ tới một câu nói hơn nữa há miệng nói ra đạo kim lân vốn là vật ở trong ao vừa gặp phong vân liền hoa long ta sở ra lại nhiều một định trong trời đất nam nhi tới tiểu thất nhị ca kính ngươi một ly nhìn qua hai ca sở hảo nghiễm sở hạ vũ há miệng nói nhị ca tiểu thất kính ngươi mang theo rượu t ú i hướng sở hảo nghiễm làm một nghi thức xã giao sở hạ vũ từng ngụm từng ngụm vực trực tiếp đem một túi uống rượu thấy đáy nhi t h ế vậy sở hảo nghiễm cũng sắp một túi rượu uống hết xuống sau đó há miệng kêu lên thông khoái miệng lớn uống rượu ngoả miếng thịt lớn nhị ca thế nhưng là thời gian thật dài không có thông khoái như vậy sở hạ vũ tự nhiên biết những thứ này nhị ca thích võ một lòng truy cầu võ đạo mặc dù thân là thân vương nhưng nói là khổ hạnh tăng cũng không đủ húng chi hắn còn gánh vắc rất rất nhiều bắt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 vẫn là b ạ c h ngươi tối hậu nhất kích thời điểm ta mới phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn nhìn thấy nhị ca biểu lộ nhất là trong đó ngạo nghễ thậm chí còn có chút khinh thường sở hạ o vũ đột nhiên rất muốn hỏi hắn đến tuột cùng là ai giấu ở một bên có thể nhị ca tất nhiên cũng không nói ra miệng sở hạ o vũ ngạnh xinh xinh nhị được bây giờ sở hạ o nghiêm thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh từ tôn ó i tiểu thất trong thiên hạ này tổng sư cấp cao thủ tuy là có thể đến được trên đầu ngón tay thậm chí trăm năm cũng không thể nhìn thấy một cái bất quá thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt đối không thiếu ngũ lại môn phái tứ đại thế gia nhà ai không có trời nhân cảnh cao thủ tọa trấn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 sở h ạ o n g h i ệ m c h ậ m dãi nói chừng vạn con hung lang tiểu thất ngươi lần này thế nhưng là chọc tới phiền thoái bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở h ạ o n g h i ệ m giọng nói vừa chuyện cười nói tiểu thất ngươi tựa hồ chắc là có thể chọc tới chuyện sở h ạ o vũ thật không nghĩ tới đây là một con s ó i vương lại càng không từng muốn đến hắn còn có mấy con vạn dân bất quá hắn mặc dù g i ế t không hết trốn vẫn là không có vấn đề bây giờ sở h ạ o n g h i ệ m đã đứng lên đạo đi thôi không cần thiết cùng một s u ú t sinh bực bội nhìn hai người đều đứng lên sở hảo vũ gật đầu nói hảo ta tới mở đường đang khi nói chuyện sở hảo vũ từ dưới đất nhặt lên một cây trường côn chở mình lên ngựa liền xông ra ngoài chính là mấy người thời gian nói chuyện đàn sói đã vây liều t h a tới đông nghịt nhìn không thấy cuối chỉ có từng đôi u lam mắt lộ ra hạ quang nhìn lại có chút dò người nhìn qua một màn này sở hạ o vũ đột nhiên cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chính mình bất quá tùy tiện giết một con sói lại cũng có thể rước lấy phiền phước lắc đầu sở hạ o vũ đã đem tất cả ý tưởng ném sau đầu huy động gậy gỗ đem một sói hoang đánh bay hoặc là sợ cái này vô tận đàn sói tuấn mã chạy nhanh chóng mà sở hạ vũ một cây gậy gỗ cuối cùng có thể ngăn cản đánh tới hung lan đến nỗi sở hạ n g h i ế cùng mạc phàm hai người lại càng không dùng hắ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 bây ấ t một quá này hạo cùng kia hạo một dạng, cũng dòng chính, Dương là mà hạo hạo kia ra l sở m v ậ mà chém ra tay giờ ế t thủ t sở ra r dòng chính, không hoặc có là đội i chung, hoặc chính cùng muốn là sở ra r a t n h đ o ạ t t h i ê nghiễm h ạ giờ, sở ạ o n g h tiếp tục nói biết được tin tức phía sau ta trong cơn tức giận lẻn vào kỳ châu đem dương lâm đầu hái được treo ở trên đầu thành bất quá lúc rời đi đợi cũng là bị mấy ngàn người truy sát mấy ngày cuối cùng vẫn là có cháu nhà trợ giúp mới thoát thân liên liêu sở h ạ o nghiễm một mắt sở h ạ o vũ trương khẩu vân đạo nhị ca ngươi cùng cứu cứu là thế nào biết sở hảo nghiễm thuận miền đáp hắn hồi nhỏ giống như ngươi lịch ngợm vậy mà cùng nhị ca đối với tiểu kính làm giống nhau như lúc nói liên tục qua lời nói đều dập khuôn xuống vườn cười luôn luôn t h ữ n g t h ạ c nhị ca lại cũng có nghịch ngợm tuổi thơ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 Ta tìm ta muốn Phụ Hoàng nói sau ô n g sáo n Hoàng không có bác ta ngược tiễn thanh hoành đao, nói cho ta biết nói, g hồ, Phụ cho đao, trong là có bác biết ta ta một ta đưa lại đây q â n không bình thường hơn hoành thể đó a ta giang Sau o hy thân phận không thể bình thường hơn hồ. vọng quên người làm đ mấy năm ta một mực lấy lý nghiễm cái thân phận này s ô n g s á o giang hồ làm qua bảo tiêu làm qua cường đạo trôi này hoành đao phía dưới giết qua ác ba cường đạo giết qua tham quan ỗ lại cũng từng giết giang hồ thiếu hiệp võ lâm danh túc bất quá trên đao cũng lưu lại lỗ hổng vô số về sau ta từ đao ngộ đạo từ đao nhập đạo ngay tại ta dự định bế quan thời điểm phụ hoàng nhưng phải ta gia nhập vào quân ngũ nói đến đây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 hết thệ toàn bộ để cho ta chính mình đi ngộ thời khắc này sở hạ o vũ tại chốc lát trầm mặc đi qua cuối cùng nhịn không được v ấ n đạo nhị ca ngươi là ngộ thế nào thấu thiên nhân c ả n h đâu sở hạ o n g h i ê m cũng không trả lời mà là từ tồn ó i có người trời cũng có người cũng trời cũng câu nói này sở hạ o n g h i ê m đã sớm đối với sở hạ o vũ nói qua lúc đó sở hạ o vũ không hiểu nhưng bây giờ vẫn là tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu sở hạ o vũ liền đem vấn đề này ném não hải tất nhiên nhị ca không muốn nói chuyện nghĩ đến có hắn lý do rất nhanh sở hạ vũ liền đem vấn đề này ném não hải trương k h u vẫn đạo nhị ca ngươi trực tiếp hội kinh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 nhìn g ĩ đ có giác mưu đồ. Bất giác ở giữa nửa đêm Bất giữa ở nửa qua hiện ra kim quan minh ngông thảo nguyên sở hạ vũ đột nhiên nghĩ tới nhị ca nói tới câu nói kia có người trời cũng không người cũng trời cũng thời khắc này sở hạ vũ lại có qua một tiêu ý động chỉ là rất nhanh sở hạ vũ liền bị mã tắc hấp dẫn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 c h ú n g mã tặc đều đưa qua y đ ầ sở hạo nghiễm tắp n chằm hạo sở vũ ba người một mặt dâu quai nón hô duyên chân có thể phát giác được ba người bất phàm nhưng cũng không hề sợ hãi quay đầu nhìn qua bạch cựu nha đầu hô duyên chân trầm giọng vẫn đạo quả thật nghe được hô duyên chân mà nói bạch c ừ u nha đầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt n gừng lạnh giọng kêu lên hô duyên chân ngươi vậy mà hoài nghi ta t h tỉ hừ tỉ. tỉ tỉ của ta lúc nào nói không giữ lời nhìn chằm chằm bạch c ừ u nha đầu phúc chốc hô duyên chân trọng trọng gật gật đầu sau đó quay đầu ngựa lại nhìn qua liếu sở hạ vũ ba người thời khắc này còn không đợi hô duyên chân có bất kỳ động tác một tráng hán há miệng nói đại ca tiểu đệ này liền đi đem bọn họ đầu hái được gật gật đầu hô d u y n chân nhưng làm mở miệng nói ra cẩn thận một chút đối với hô d u y n chân nhắc nhở tráng hán lơ đến kêu lên đã biết các minh đệ theo ta xuống lên. Trong tiếng kêu to,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 t r ự c Tạc tiếp phủ đem đầu Mã ọ n x u ố n g nháy g trường a tiếp đó đem m côn vung n ạ một c i vòng, đã đ mắt người khác u xuống m phẫn nộ. Phẫn nộ sở, sở hạ vũ liền cùng mã tặc đụng vào nhau chỉ là kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người chúng mã tặc chẳng những không có đem bọn hắn ba người bao phủ ngược lại bị ba người bọn họ xé mở một đầu lỗ hổng để lại đầy mặt đất thi cốt nhìn ba người vậy mà từ hơn trăm tên mã tặc ở giữa vận ra bạch cựu nha đầu rõ ràng lấy làm kinh hãi trong mắt đều là không thể tin được mà hô duyên t r â n trong mắt thì tràn ngập lửa giận nói thế nào hắn hô duyên t r â n cũng là trên thảo nguyên nổi tiếng mã tặc nếu là liền ba người đều lưu không được hắn cũng sẽ không cần l a n l ộ t rút ra t r ư ờ n g nào hô duyên t r â n cao giọng nói giết lạnh như băng trong tiếng kêu to hô duyên t r â n đi đầu hướng liêu thượng đi nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy dâu quai nón hô d u y n chân sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo h à n quáng đánh n g ự n g h ê n liêu thượng đi huy động trưởng cô hô duyên t r â n cũng là cao thủ có thể cảm nhận được sở hạ o vũ bất p h ẳ m bất quá hắn ngang dọc sa mạc nhiều năm cũng không phải ngồi không một tay nắm lấy gậy gỗ hô duyên t r â n vung đao bổ về phía sở hạ o vũ chán tật nhanh đao thế phản phất một đạo k í n h phong mang theo vô thượng sắc cơ cảm thụ được trên trường đao sắc cơ sở hạ o vũ khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh cùng lúc khổ tu nhiều năm chân khí không giữ lại chút nào tuân ra trường c ô n càng là đem hô duyên t r â n lồng ngực đ â m xuyên bây giờ hô d u ê n chân sinh cơ đã bị sở hạ vũ trấn tuyệt chính là trường đao trong tay cũng rơi vào sở hạ vũ trong tay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 rất sợ sở hạ o vũ lại đánh thẳng tới một người r ẫ t đầu liền có hai người rời đi rất nhanh chúng mã tặc nhau nhau đánh ngựa thoát đi để lại đẩy mặt đất thi thể thấy vậy sở hạ o vũ lại là nhất thanh lãnh cười sau đó nhìn qua hai ca sở hạ o nghiêm nói nhị ca ta rốt cuộc minh bạch muốn làm một tên lính quẩn có bao nhiêu khó khăn n g ư n g lại lại sở hạ o vũ nhịn không được vấn đạo ngươi làm như thế nào cũng là tu luyện tới liền cảnh giới nhất định võ công đã biến thành một loại bản năng một hít một th ở giữa cũng là võ đạo thống chi sống chết trước mắt tại sở hạ vũ chăm chú sở hạ nghiêm tử tốn nói đã quên đã quên tự nói liêu than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 nhưng là lơ đến nói ngươi mới vừa nói chúng ta có huyết hại thâm c ứ u liếc liêu sở hạ o vũ một mắt bạch cựu nha đầu có chút khinh thường nói lựa gạt những thứ này đần mã tặc không nghĩ tới ngươi cũng tin cho là thật phúc bá nhìn ra ba người các ngươi công phu bất phàm muốn kéo các ngươi làm tấm m ộ t đáp án này hài lòng à sở hạ o vũ mặc dù không tin bạch cựu nha đầu lời nói nhưng mà nghe được phúc bá hai chữ không khỏi phủi lao giả một mắt này phúc bá cùng kia phúc bá quả thật có rất nhiều chỗ tương tự hơn nữa sở hạ vũ đột nhiên nghị cứ thế mà đi liền dưới hông tuấn mã đều g i lên bóng bây giờ sở hạ nghĩa mở liễu khẩu đạo tiểu th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 bạch cựu nha đầu thần sắc lại biến có chút bất thiện nói ai nói chúng ta là người trung nguyên lập tức sở hạ o vũ đã minh bạch bọn họ là người nào b ư ợ t miệng kêu lên tần di tộc không thấy bạch cựu nha đầu trả lời sở hạ o vũ liền rõ ràng chính mình đã đoán đúng hơn nữa nghĩ đến chính là cấm quân diệt lộc bộ nhường mấy vạn tần di tộc nhân không nhà để về chẳng thể trách nàng nói có huyết hải thâm cựu đâu nghĩ tới đây sở hạ o vũ hỏi lần nữa ngươi biết chúng ta nhìn c h ă m c h ă m sở hạ o vũ bạch cựu nha đầu có chút không vui nói không phải đã nói rồi được h à n nhóm các ngươi sao còn tưởng là thật nói đến đây bạch k i ề u nha đầu lộ ra một cái cảnh giác thần sắc trương khẩu vấn đạo sẽ không thật có thủ a các ngươi là ai nhìn bạch k i ề u nha đầu thần sắc không giống chế tạo sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại lao đầu đánh xe trên thân lao giả tóc trắng bệnh trên mặt chất đầy nếp nhăn mở hai mắt không có một tia thần thái không người phản phất tùy thời cũng có thể diệt trong gió nến phát giác được sở hạ vũ ánh mắt lao giả than nhẹ liêu khẩu khí đứng dậy xuống ngựa lao giả càng là ôm quyền hướng sở hạ nghiễm đi liều nhất lễ đạo gặp qua lý công tử sở hạ vũ trong lòng kỳ quái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 sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo nhị ca lần này bị ngơi ư hố a cấp đại tiếu l i ê u thanh sở hạ o n g h i ê m háo m i ệ n g nói ai bảo ngươi hồi nhỏ thường xuyên t r e o cận tiểu kính sở hạ o vũ rất là n g o ạ i ý muốn câu trả lời này không khỏi sừng sốt một chút lập tức lắc đầu nhưng là lại nói cái gì đánh ngựa hướng đi xe ngựa số cuối mệnh chi gặp nhìn thiếu niên gầy yếu đến gần, trưởng run cùng không có ra tay, bởi vì hắn không chi thiếu khẽ hai thể cái, có có có giả tiểu bởi gặp gầy vì tụy tay tay, yếu lão ra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 cùng với bình thản t r o n g con ngươi v ư ợ tuyệt t như thế nào đều làm cho người ta cảm thấy đau thương v ư ợ tuyệt t thấy được nàng một cái trước mắt sở hạ vũ không khỏi cảm thấy một loại kinh diễm nhưng mà nhìn nàng phúc chốc cảm thụ được nàng ấy loại thanh lanh cùng hờ hững sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại thương cảm hồng nhan b ạ c mệnh nàng là như thế tống nguyện như thế quét dính cũng như thế nhìn qua sở hạ vũ hoàng y hiển nữ tử có thể thấy rõ trong mắt của hắn thương cảm cảm nhận được hắn sâu đậm cô tịch có lẽ hắn cũng là cái không được như ý người a vắng lặng một cách chết chóc bên trong sở hạ vũ đột nhiên có quyết đoán thu hồi tất cả cảm xúc há n g ệ n nói theo ta đi sở hạ o vũ thanh nhầm vô cùng bình tĩnh khẩu khí cũng bình thản đến cực điểm có thể ngự a khi căn bản vốn không dung người hoài nghi nghe sở hạ o vũ dọc của nhìn qua hắn lạnh như băng khuôn mặt b ạ c h cựu nha đầu giọng tức tối nói ngươi nói đi chúng ta liền muốn đi theo ngươi sao sở hạ o vũ căn bản không có phản ứng đến hắn thậm chí chưa từng nhìn hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phương xa vô hỉ vô bi chỉ có cô độc nhìn thấy sở hạ o vũ dáng vẻ b ạ c h cựu nha đầu càng ngày càng tức giận chỉ là còn không đợi nàng mở miệng hoàng y h hi h n nữ tử nhưng là vô vô bờ vai của nàng đạo t u t tiểu nhị cùng hắn đi quay đầu nhìn qua ho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 hoàng y lia nữ tử đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức liền từ tốn nói ta thu thập vài thứ rất nhanh hoàng y lia nữ tử liền từ trên xe ngựa đi xuống chỉ là sau lưng đã có thêm một cái ba lô nhìn qua nhà mình t ỷ t ỷ bạch cựu nữ tử một mặt không hiểu hỏi t ỷ t ỷ ngươi như thế nào đều nghe cái tên xấu xa này đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bá nhị đầu hoàng y lia nữ tử từ tốn nói tiểu n h a đầu chờ ngày nào đó ngươi luyện giỏi võ công cũng không cần nghe hắn lên ngựa đang khi nói chuyện hoàng y lia nữ tử càng đem bá nhị nâng đỡ cóng mặc dù bị k u ấ t bá nhị nhưng là ngoan, ngoan lên ngựa há miệm nói â ta nghe tỉ tỉ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 sau khi nói xong lao đầu đứng dậy rời đi rất nhanh liền biến mất ở thảo nguyên c h ỗ sâu nhìn qua phúc bá rời đi phương hướng hoàng y h i ê n nữ tử trong mắt từng có một tia thương cảm chỉ là rất nhanh liền đã biến mất trở mình lên ngựa lần này sở hạ vũ ngay cả lời cũng lời ư nói khẽ kẹp bụng ngựa liền lao ra ngoài làm một nhóm năm người biến mất không thấy gì nữa đầy đất thi thể và vô chủ c h i ế n mã giống như, như nói h ư n khi xưa huyết tinh hoặc là bởi vì hoàng y h i ê n nữ tử cùng bạch cựu nha đầu cũng hoặc bị hai người khơi gợi lên khi xưa chuyện cũ sở hạ vũ một đường đều băng nghiêm mặt bàng thấy vậy sở hạ nghiễm cùng mạc phàm đều chưa từng lên tiếng đến nỗi hai n h a đầu các nàng càng sẽ không mở miệng một đường trầm mặc chỉ có tiếng vó ngựa nhanh chóng làm một vòng trăng tròn mọc lên ở phương đông sở hạ o vũ mới g ì m ngựa dừng lại há miệng nói ta đi tìm chút ăn sau khi nói xong đột nhiên lại kẹp bụng ngựa lao ra ngoài nhìn qua sở hạ o vũ bóng lưng sở hạ o nghiễm nhẹ lay động đầu hắn làm sao có thể không minh bạch sở hạ o vũ suy nghĩ trong lòng tung người xuống ngựa sở hạ o n g há i ễ m h miệng nói xuống ngựa nghỉ một lát một hồi ăn vặt nghe được ăn bá nhị mặc dù không có trả lời trong mắt nhưng là lộ ra hy vọng tân sắc nàng thế nhưng là dòng g ã một ngày không ăn đồ vật b bây giờ mạc phàm mở miệng nói ra lao phu đi tìm hỏa đang khi nói chuyện mạc phàm quay người rời đi mà trông lấy mạc phàm b ó n g lưng hoàng y ghi ả nữ tử trong mắt nhưng là lộ ra vẻ kinh dị bởi vì hắn đột nhiên phát hiện lao này tu vi võ đạo cũng là cực cao cực cao tung người xuống ngựa hoàng y ghi ả nữ tử không người hướng sở hạo nghiễm đi liều nhất lễ đạo tiểu nữ gặp qua vũ vương nhìn qua hoàng y ghi ả nữ tử sở hạo nghiễm không khỏi nhớ tới phụ thân hắn ba dương gật đầu sở hạo nghiễm há miệm nói trước kia ta với người cha gặp nhau g i a hồ một con mắt ta liền phát hiện sự bất phản của hắn chỉ là có ít、người. là thanh, Sở thời ú đ ị khắc này hoàng y lia nữ tử trong mắt từng có một tia thương cảm chỉ là rất tốt che giấu từ tôn nói tần di tộc như thế nào dám lại xương thế ra bất quá an phận một trận cầu một đời tồn c h i địa thôi nhìn t r ă m t r ă m hoàng y về nữ tử sở hạo nghiêm trầm giai nói thiên hạ đại cục ai không phải quân cờ quốc vô nghĩa chiến không phải tội nói đến đây mừng t ạ o sở hạo nghiêm đột nhiên cười liêu thanh đạo cùng ngươi một ít nha đầu tranh luận cái này làm gì ta đây người đệ đệ như thế nào nghe được sở hạo nghiêm mà nói bá nhị mất hứng hét lớn như thế nào d i ệ n ta tần di tộc các ngươi còn lý luận còn có các ngươi không phải là đánh ta tỷ tỷ chủ ý a các ngươi tốt nhất thả chúng ta không phải vậy chờ ta công phu lệ giỏi ta từng cái đem các ngươi sáu không chờ bá nhị đem lời nói xong hoàng y lia nữ tử đã đem hắn đánh gãy v ô bá nhị bà v a i hoàng y lia nữ tử há miệng nói tiểu nhị không được vô lễ nói đến đây thoáng suy tư phúc trúc hoàng y lia nữ tử lại nói tiếp h ắ n bất quá vừa mất ý người gật gật đầu lại lắc đầu sở hạo nghiễm há miệng nói nếu không phải không được như ý hắn sao lại xuất hiện ở đây bất quá chiến trường này cũng làm cho hắn chân chính lớn lên nhìn qua sở hạo nghiễm nhất là hắn nghiêm nghị trên mặt loại kiêng à m n g h o à n g y lia nữ tử càng là không khỏi nói dù mặc bắt trừ tộc tiên huyết sở hạo n g h i ê m cũng không sinh khí từ tốn nói dù sao cũng so ta đại sở con dân tiên huyết tốt nói đến đây sở hạo n g h i ê m vất tay nói tốt không cùng ngươi nha đầu này đ à m luận cái này nghe sở hạo giống hệt nói vậy tới hoàng y y hệt nữ tử đương nhiên sẽ không lại nói cái gì khoanh chân ngồi xuống nàng tuy là thảo nguyên nhi nữ nhưng mà thân phận lạ thường lại thêm tần di tộc một mực giữ lại trong lúc này nguyên bản môn phiệt truyền thống nàng rất ít cưỡ ngựa một ngày này xuống giữa hai chân ẩ n ẩ n phát đau cực kỳ khó chịu ngay tại hai người nói chuyện công phu mà phàm đã trở về dâng lên một đống lửa mà không có quá dài thời gian sở h ạ vũ cũng gãy trở lại chỉ là cũng không biết hắn vô tâm vẫn có ý lại đánh một đầu ấu lộc trở về làm ấu lộc đã nương chín bá nhị từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn mà hoàng y l i Hẻ nữ tử chỉ là tùy ý ăn hai cái sau đó nhìn qua đống lửa n g i người lúc sáng lúc t ố i đống lửa giống như nàng một đời lơ lửng không cố định mặc dù không có đi xem có thể hoàng y l i Hẻ nữ tử thần thái giống như khắc tiến sở hạ o vũ trong lòng chỉ cần có bất luận cái gì nhẹ động tác sở hạ o vũ đều có thể phát giác bất giác ở giữa nguyện đã trong thiên bá nhị có giúp ở hoàng y lia nữ tử trong n ư ợ c thiết đi nhưng mà thỉnh thoảng thổi qua hàn phong ở giữa sở hạ vũ lại có thể cảm nhận được nàng rét l do dự một chút sở hạ vũ cuối cùng không có đứng dậy bế tuyệt thần thức dồn khí đăng đ i ệ n thần du thái hư đi bây giờ sở hạ nghiêm đ á y lòng một tiếng thở dài đứng dậy đem một bộ y phục trỏng tại tại hoàng y hiển nữ t ử trên thân ô ô hàn phong hôm nay rét lạnh như thế hai trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi hảo giác thiên chính nhất điểm điểm sáng lên ngồi ở trên thảo nguyên t ă m sáng sớm dương quang ngồi xuống điều tức một đêm sở hạ vũ quanh thân có ánh sáng nhàn nhạt hiện lên cuối cùng càng là dung nhập trong năm sớm nhìn lại trói mắt như thế lại như thế ôn hòa mở to mắt liền nhìn tới một mặt này bá nhị trong mắt từng có một tia kinh ngạc nàng niên kỷ tuy nhỏ. nhưng mà tần di tộc thân là đại tần vương triều hậu nhân là chân chính ngàn năm gia tộc kiến thức vẫn phải có chỉ là rất nhanh bá nhị trong mắt kinh ngạc liền hóa thành phân nộ nhỏ giọng kêu lên bại hoại võ công vẫn tốt như thế thật là không có thiên lý t ỷ t ỷ ta lấy hậu nhất định cố gắng luyện võ bảo hộ t ỷ t ỷ ngươi không để hắn khi dễ ngươi tối hậu nhất câu là bá nhị cộng thêm bởi vì này k h á c bá nhị cảm thấy sở hạ vũ tên bại hoại này nhất định muốn khi dễ nàng dung mạo như thiên tiên tỉ, tỉ cho nên muốn phải học giỏi võ công bảo hộ duy nhất tỉ tỉ cho nên muốn phải học giỏi võ công b ả hộ duy nhất tỉ tỉ bất quá có lẽ thật đúng là sẽ như thế ch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 trong mắt tràn ngập trấn kinh lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng thầm nghĩ ngơi ư một cái đại phôi đản gặp báo ưng a ứ trong lòng nghĩ như vậy bá nhị càng làm ộ t mặt đắc ý huy động nắm tay nhỏ hoàng y d ì ễ n nữ tử làm sao có thể không minh bạch bá nhị suy nghĩ phất tay bắt lấy quả đấm của nàng ra hiệu nàng không thể làm càn sau đó thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ tựa hồ muốn biết hắn tại sao lại thụ thương phải sở h ạ nghiễm trợ giút sở hạ vũ rất nhanh liền điều tức hoàn tất đem thương thế áp chế lại h í sâu một hơi sở hạ vũ p h t tay ra hiệu nhị ca bùng tay đồng thời nói nhị ca ta không sao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 có lẽ là nhìn sở h ạ o nghĩa cùng sở h ạ o vũ thần sắc mặc dù băng lánh nhưng mà là người không thể nào hỏng nàng liền kêu lên nghe được bá nhị mà nói hoàng y y hiện nữ tử lại có chút lúng túng nhất là tại ba người chăm chú nhìn thấy ba người trông lại ánh mắt bá nhị hư nhẹ liêu thanh kêu lên nhìn cái gì vậy ta nói tù binh còn cho ăn miếng cơm đâu không cho ăn sẽ không đi sau khi nói xong bá nhị càng đem đầu chật khớp một bên căn bản vốn không nhìn mấy người nhìn qua hai người sở h ạ o vũ lạnh giọng nói tối hôm qua còn có thì mai sau khi nói xong tại sở h ạ n vũ bàn tay vung vậy ở giữa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 nhìn qua bá nhị trên mặt ngây thơ chất phát nụ cười hoàng y hiển nữ tử trên mặt hiện lên một nụ cười tiện tay xé một khối đ ạ o đủ ngươi nhanh ăn đi ha ha cười liễu thanh bá nhị cũng không nói nhảm từng ngụm từng ngụm gặm t h ế vậy hoàng y hiển nữ tử lại là hội tâm nợ nụ cười sau đó nhìn về phía sở hạ o vũ ba người do dự một chút hoàng y hiển nữ tử cuối cùng là mở miệng nói ra các ngươi muốn hay không căn bản m u ố n không đợi bọn hắn ba người trả lời bá nhị nhưng là nói lầm b bọn họ đều là thần tiên mới không ăn đâu tỉ tỉ ngươi ăn mau chút bây giờ sở hạ vũ lạnh giọng nói không cần đang khi nói chuyện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 hữu thần tới gần ô một đ ặ p người rõ ràng rất nhiều thỉnh thoảng có thể gặp phải truyền tại trên thảo nguyên chính s á t đương nhiên lúc gặp phải đợi sở hạ o vũ trực tiếp ra tay đem bọn hắn giết chết cuối cùng càng là đưa tới mấy trăm người vây quét nếu chỉ có sở hạ o vũ ba người cho dù xông vào ba người bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra chỉ là có hoàng y hệ nữ tử cùng bá nhị tại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nhìn qua nơi xa đánh thẳng tới gót sắt mặc phàm mở liễu khẩu đạo võ vừng g i thất công tử các ngươi đi trước lao phu đoàn hậu bây giờ sở hạ nghiễm đã có quyết đoán trước tiên miệm nói đạo bỏ ngựa mặt lão có hướng n khi nói chuyện, nói sở hạ o vũ cười cười mà phàm phi thân rời đi bây giờ còn sót lại sở hạ vũ hòa hoàng y liên nữ tử nhìn hoàng y liên nữ tử phúc chốc sở hạ vũ há miệng nói gác tội sau khi nói xong cũng không đợi nàng đồng ý sở hạ o vũ đã đem nàng ôm lấy nhìn sở hạ o vũ đánh tới hoàng y liên nữ t ử không cần suy nghĩ liền muốn né tránh có thể nàng lại như thế nào có thể tránh thoát đã là tiên tiên cao thủ sở hạ vũ tại bị sở hạ vũ ôm lấy trong nháy mắt hoàng y liên nữ t ử gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt càng là lộ ra kiên nghị cùng tự nhiên sở hạ vũ ba người võ công lạ thường nhất là sở hạ n g h ệ m cùng mạc p h ạ m chạy như bay so tuấn mã đều phải mo hơn rất nhiều mấy trăm người căn bản ngăn không được bọn hắn ngược lại bị mạc phàm xông vào đám người chém rết vô số đầu lĩnh tướng linh tức thì bị hắn một đau cắt đầu trước khi trời tối năm người đã lách qua hơn nữa đúng như sở hạo nghiễm sở liệu cách ôm mục đặc hơn ba mươi dặm chỗ một đỉnh lều vải nhìn không thấy cuối nghĩ đến là đại sở đại quân đ ổ i tới đứng ở đằng xa thấy cảnh này bá nhị khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh hai mắt càng có nước mắt chảy xuống không khỏi nhìn về phía hoàng y hiển nữ tử nàng thân nhân duy nhất nhìn qua liên miên không dứt lều vải cảm thụ được trong đó tiêu s á t khí tức hoàng y hiển nữ tử thần sắc mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà đáy l ò n g như n g là một tiếng thở dài một khi tiến vào bên trong e rằng nàng đời này lại không thể rời đi rất nhanh hoàng y hiển nữ tử liền thu hồi tất cả cảm xúc việc đã đến nước này cũng chỉ có đối mặt hoặc là phát giác hoàng y vi hiển nữ t ử suy nghĩ trong lòng sở hạ o vũ đáy lòng cũng là một tiếng thở dài chỉ là sắc mặt càng ngày càng b ă n g l ã n h bây giờ sở hạ o nghĩa mở l i ế u khẩu đạo dẫn các nàng trở về đại doanh không thích hợp mặc lão làm phiền ngươi thân là long vệ mặc phàm cực ít xuất đầu lộ diện người nói lao phu mừng rỡ tranh thủ thời gian c ư ờ i ha ha l i ế u thành sở hạ o nghiễm giơ chân lên bước rất nhanh hai người liền đi doanh t r ư ớ n g phía trước mà được đến tin tức phương lâm đã ra đón nhìn thấy sở hạ n g h i ễ cùng sở hạ vũ phương lâm một quý tới địa cung kính bãi nói thần phương lâm gặp qua võ vừng gia hiếu vừng gia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 ư ớ n g rắn tại trong thiên quân vạn mã chém giết hổ bộ chủ tướng ngạch ngày thật thà một câu ai dám một trận chiến từ bên hai ô mục đặc s ở tranh một người chọn thành chém giết phải kỳ đại tướng vô số tối hậu nhất chiến hơn hai mươi người đối cứng phải kỳ đại quân chém giết giả cụ lực tại dưới thành làm sao không để cho người ta tham phục nhìn qua sở hạ vũ phần lớn có không che giấu chút nào kính nghệ đương nhiên cũng có người ánh mắt tràn ngập hoài nghi thậm chí là khinh thường vị này thân phận cùng bị ngậm thế nhưng là ai cũng biết không chừng là viện kỵ ý đem công lao đều đẩy lên trên người hắn mặc dù có người nghĩ như vậy cũng không có người dám nói ra dù sao thân phận của hắ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 sở hạo nghiêm trước tiên miệng nói đạo tiểu thất nhị ca giới thiệu cho ngươi mấy vị thu bá bọn họ đều là đi theo phụ hoàng trinh chiến nhiều năm lao tướng đưa tay chỉ một đầu tóc x á n g trắng khuôn mặt gầy gò nhiên tinh thần quắt nhấp nháy lao giả sở hạo nghiêm trầm giọng nói từ lao tướng quân trấn thủ sơn hải quan mở bình ba năm trường huyết trên kia từ lao tướng quân mấy chục mặt trời lặn phía dưới đầu tường vết thương trên người vô số khâu giáp đều dài vào trong thịt cuối cùng quả thực là từng đao vớt xuôi tới ta đại sở có thể có mười mấy năm qua yên ổn lao tướng quân không thể bỏ qua công lao làm sở hạo nghiêm dứt lời phía dưới sở hạo vũ không người đi liếu nhất lễ, đạo.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 trước kia địch á m tương l quân nhất trôi đại đao phía dưới một tháng liên phá bảy thành phu hoàng biết được phía sau đặt mệnh thợ khéo chế tạo một thanh thuần kim đại đao đưa cho địch tướng quân làm sở hạo nghiêm dứt lời phía dưới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 tiểu thất kính chư vị thúc thúc b á b á một ly uống trước rồi nói khi mọi người đem rượu uống xong sở h ạ o n g h i ệ m tiếp lời nói t u t hôm nay hiếm thấy đại gia hỏa tụ tập cùng một chỗ tất cả mọi người tùy ý uống thật sảng khoái ta thế nhưng là trước tiên muốn mời dương tướng quân nhất ly trước kia xuống ngựa s ư n núi chi chi ế n nếu không phải dương tướng quân tỷ lệ hơn ngàn thương vệ đổi tới sở h ạ o n g h i ệ m đã là đất vàng một ly đúng ta còn n h ớ kỹ dương tướng quân nhất thương liền đem đồng vạn dằm trọn xuống ngựa quả thật bắn rất hay nhìn sở hảo n g i ễ m bưng chén rượu lên dương túc vội vàng đem chén rượu nâng lên đạo võ v mặt tướng thế nhưng là bội phục rất thỉnh cách không làm một nghi thức xa giao hai người đồng thời đem rượu trong chén uống vào sau đó sở hảo nghiễm đem mắt quang phóng tại trần định viễn trên thân há nguyễn nói ta thở thiếu thời lợi phụ hoàng từng làm ta gia nhập vào trong quân không thể bại lộ thân phận không thể thi triển võ công cuối cùng gia nhập vào thần võ quý tại trần tướng quân thủ hạ làm năm năm tiểu binh hôm nay hảo nghiễm kính t ư ơ n g quân nhất ly. nhìn qua sở hảo nghiễm trần định viễn trầm giọng nói võ vương ra ẩn nút cũng đủ sâu tới lao phu đổi vương ra uống một chén kính thần võ d a n h kính khi xưa minh đệ làm hai người uống một hơi cạn sạch địch hải anh cười hỏi trần lão võ vương ra tại thần võ doanh dạ qua còn năm năm mặt tướng như thế nào không từng nghe nói qua nhìn thấy mấy người trong ánh mắt đều có nghi hoặc trần định viễn thần sắc hở hưng nói chớ nói các ngươi l ã o phu cũng không biết ta cũng là ngẫu nhiên nghe tiên đế ra n h ứ c lên lúc đó ta thật đúng là sợ hết hồn lời đến cuối cùng trần định viễn càng là lắc đầu bây giờ sở h ạ o nghiêm hám i ệ n g nói h ạ o nghiêm gia nhập vào quân ngũ chỉ vì trên võ đạo có chỗ đột phá cũng không tâm quân vụ cho nên chưa từng nói cho các vị nhìn qua sở hảo n g h i ê đám người không khỏi nhớ tới sở hảo nghĩa một cái khác xưng hô võ si gia nhập vào quân ngũ năm năm lại không người nhìn thấu thân phận của hắn vẹn vẹn phần này ở nhẫn đã đủ để mọi người khâm phục chẳng thể trách có thể trở thành thiên nhân cảnh cao thủ có lẽ là sở hạo nghĩa quân ngũ kinh lịch kéo gần lại mọi người khoảng cách cũng hoặc uống rượu quen thuộc bầu không khí một chút náo nhiệt lên sở hạo nghĩa mặc dù không hỏi triều đình đúng sai lại cùng mấy vị lao tướng quen biết đến nỗi trần định viễn mấy người bọn hắn tương giao mấy chục năm không thể quen thuộc hơn được chỉ có sở hạo vũ rất ít nói nhưng là tính tâm lắng nghe bọn hắn đàm luận trước kia tuế nguyện tranh luận trận chiến này ưu huyết trong lúc nhất thời rượu một vỏ tất cả mọi người là thống binh đại tướng đương nhiên sẽ không thật sự uống say trăng lên giữa trời thời điểm liền nhao n h a u cáo từ trở về đại doanh chính là phương lâm cũng nói muốn tuần sát đại doanh rời đi chỉ còn lại sở hảo nghiễm cùng sở hảo vũ hai người nhìn hai ca sở hảo nghiễm phúc chốc sở hảo vũ há miệng nói nhị ca ta ở viện kỵ ý đại doanh sở hảo nghiễm minh bạch sở hảo vũ ý tứ gật đầu nói cũng tốt n g ư n g lại lại sở hảo nghiễm lại nói tiếp t i ể u phi cũng đến rồi lập tức sở hảo vũ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm hai ca sở hảo ngh hai người làm sao bây giờ sở h ạ o vũ biết sở h ạ o nghiễm chỉ a i ánh sáng trong mắt trong nháy mắt thu lại ngược lại lộ ra sâu đậm thương cảm trầm m ặ t một lát sau há miệng nói nhị ca ngươi hồi kinh thời điểm đưa các nàng mang về tốt gật gật đầu sở h ạ o nghiễm há miệng nói ngươi quyết định liền tốt nhìn qua hai ca sở h ạ o nghiễm sở h ạ o vũ cuối cùng không nói gì nữa mà là há miệng nói nhị ca ngươi nghỉ sớm một chút tiểu thất cáo lui sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi đều đài sát pháo lúc ạ i thêm Tây b này quân, hơn đã có v ạ mới mười một mấy ngày không thấy đồ chí quang thân thể khôi nô bên trên lại thêm mấy đạo vết thương chỉ là ánh mắt càng ngày càng lăng lệ cả người tản ra sát khí nồng nặc nhìn trăm trăm đồ chí quang khiến khắc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 ta bất quá nhất tiểu binh mà thôi bất quá kéo dài thanh n â m bên trong sở hạ vũ giọng nói v ừ a c h u y ệ n trầm giọng nói sau trận chiến này bản vương nhất định gây dựng lại việt kỵ ý mặc dù sớm đã đoán trước thế nhưng là nghe sở hạ vũ chính miệng nói đến tào hàm vẫn là r u lên bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói theo nhị ca tiến vào thảo nguyên ta không thể tìm được lâm tướng quân lâm tướng quân nhưng là sai người mang theo câu nói cho b ả n tướng phú ba duy nguyện khóa thi còn định xa cần gì sinh nhập quan trầm mặc hồi lâu tào hàm hít sâu liệu khẩu khí tận khả năng bình tĩnh nói chớ phái chỉ luân hồi hải quật vẫn giữ một tiên ở trên thiên núi trường thanh cầu nhân được nhân.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 tào hàm thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ nói cho nên công tử không cần khổ sở đây cũng là việt kỵ uý số mệnh thú chi công tử còn cố ý tổ kiến việt kỵ uý tin tưởng d ụ c hỏa phương hoàng sẽ càng thêm rực rỡ nhìn tào hàm có thể hiểu ý của mình sở hạ vũ cũng không nhiều lời nữa mà là trường khẩu vấn đạo ta xem hổ tướng quân trên thân mang thương thế nhưng là thần uy doanh tướng sĩ đang gọi chiến gật gật đầu tào hàm hám i ệ n g nói lúc mới bắt đầu đợi ô mộc đặc chỉ phái phái một chút tướng linh đi ra đều bị thần uy doanh cao thủ chém giết về sau ô mộc đặc bắt đầu phái ra hơn trăm người tinh binh gọi chiến cái hũ không r t lần này k tào hàm cũng không có đồng ý chờ mặc một lát sau ha miệng nói thất công tử ta việt kỵ uý gọi chiến hơn mười ngày khắc chúng quân mắt đều đỏ nếu không phải trở ngại đô uý đại danh sớm đã có người nhảy ra ngoài hiện nay công làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới tào hàm lập tức ôm quyền đi liễu nhất lễ bay nói cảm ơn tướng quân ngày mai mặt tướng đổi tướng quân một trận chiến nhìn tàu hàm phúc chốc sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười gật đầu nói hảo liên thủ một trận chiến rời đi đại tướng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 t h u ố n gật chi còn có lôi lão, người lão, hơn nữa cùng bách hơn lôi người nữa ngươi lão, lão, một t r n chiến, nghĩ đến mạc lão cũng mạc có lão h hoạch. u n gật h hạo、vũ、như thế phàm e sở vũ nói đến, mạc cuối cùng cuối mạc là g gật, gật đầu đạo, đầu, lão tốt trở tử Gật lắm, liền lặng âm. phu hồi kinh lặng chờ công tử hồi công gật, gật đầu, sở hạ vũ ô m quyền hướng mạc phàm đi liếu nhất lễ đạo những ngày này tiểu thất phiền phức mạc lão nói đến đây căn bản vốn không cho mạc phàm chen vào nói sở hạ vũ lại nói mạc lão tiểu thất muốn cùng vị cô nương này tâm sự nhìn qua sở hạ vũ mạc phàm cũng không nhiều lời ô n quyền đi liếu nhất lễ phía sau cất bước rời đi đi đến cạnh đống lửa ngồi xuống sở hạ vũ cũng không có lập tức mở miệng cứ như vậy nhìn qua đống lửa n g ầ n người trong lúc nhất thời thiên đ ị a một mảnh y ê n lạc cách đống lửa nhìn qua sở hạ vũ đỏ bừng ánh lửa chiếu d ọ i ra hắn băng lánh lược tuyết gương mặt một đôi h ắ c bạch phân minh nhưng là thâm thúy để cho người ta trầm mê trong đó con mắt nhất là loại kia thương cảm cô độc tuy không lời cũng đã sâu tận xương thủy chăm chắm liêu sở hạ vũ phúc chốc hoàng y y h ả nữ từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài hỏi thế gian tình là gì luôn trầm mặt thật lâu sở hạ vũ cuối cùng là mở liếu khẩu đạo ánh mắt của ngươi rất giống một người. Thời khắc này, hoàng y liên nữ tử đột nhiên rất muốn hỏi đến tội cùng là ai có thể lời đến khoe miệng ngạnh sinh sinh bị nàng n h ì n xuống nhưng mà ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chăm chú lên sở hạ vũ muốn nghe hắn nói tiếp chỉ là sở hạ vũ lại trầm m ặ t xuống nhìn qua sở hạ vũ hoàng y liên nữ tử càng là rất muốn biết hắn đến tội cùng có cái này dạng gì thương tâm chuyện cũ lại là cái gì dạng nữ tử có thể để cho hắn thương tâm như thế đứt ruột lại là một trận trầm m ặ t đột nhiên sở hạ vũ mở miệng hỏi người tên gì hơi do dự phía dưới hoàng y liên nữ tử cuối cùng là mở liếu khẩu đạo bá nhã có lẽ trời sinh tính như thế hoàng y liên nữ tử thanh âm rất nhẹ nhàng.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 sở hạ o vũ thanh bằng nói nhị ca cùng mạc lao ít ngày nữa phải trở về kinh bọn hắn sẽ đem ngươi mang đến kinh thành mặc dù sớm đã đ o á n trước thế nhưng là nghe sở hạ o vũ chính miệng nói đến bá nhã vẫn là một trận trầm mặc trong mắt lộ ra một k i a thương cảm bây giờ sở hạ o vũ nói tiếp ngươi n g h ĩ biết cái gì đêm nay cứ hỏi ta đã ngươi trầm mặc p h ú t chốc bá nhã cuối cùng là có quyết đoán trương khẩu vấn đạo vì cái gì sở hạ o vũ minh bạch bá nhã chỉ cái gì từ tốn nói thấy ngươi lần đầu tiên ta trong đầu chỉ có một từ hồng nhan mặc mệnh ngươi như thế t ố n nguyệt như thế quét dính như thế mạng của các nàng ta đã vô lực sửa đổi mà ngươi ta muốn c ả i m ệ n h nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ lại nói tiếp còn nữa võ đạo đến rồi cảnh giới nhất định liền sẽ hưu tâm trướng cũng chính là cái gọi là tâm m a nụ cười của ngươi ánh mắt cùng tống n g u y ệ t một dạng ta nếu không dám đối mặt cả đời võ đạo vô vọng nhìn qua sở hạ vũ bá nhã hỏi lần nữa tống n g u y ệ t là ai thê tử của ngươi gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói là nàng vì ta ngăn lại một cái ám khí bỏ mình ngày đó chúng ta đại hôn ngừng lại lại phía sau sở hạ vũ lại nói tiếp quách dính cũng là của ta ái thê hơn nữa đang có mang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 Bá n hai ã không k h trăm h sáu mươi chín hai trăm sáu mươi ba giới thành g i a o phong sáng sớm mặc vào k h ô i giáp cầm lấy hoành đao sở hạ vũ đột nhiên minh bạch mất cái gì sở tranh từ nhỏ đến lớn hắn đã thành thói quen liếu sở đạt cùng sở tranh hai người tồn tại bây giờ đạt t h ú c thủ hộ tại phụ hoàng bên cạnh thân tranh thúc chết trận xa trường sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy vắng vẻ khi sâu một hơi đẻ xuống trong lòng tất cả cả m xúc sở hạ vũ chậm rãi đi ra ngoài bên ngoài doanh chướng việt kỵ u y t r ú n g tướng sĩ đã tập kết h o à n tất chỉ là mấy trăm người nhưng là tản m á t ra sát khí ngất trời nhất là thần uy doanh t r ú n g tướng sĩ rất nhiều trên thân đều mang thường càng lộ vẻ oanh liệt đại quân phía trước tàu hàm thân mang ngân sắc khôi giáp tay cầm dài ba thức kiếm nghiêm nghị khuôn mặt mang theo tiêu sát khí tước đảo qua đám người một mắt sở hạ o vũ trầm giọng nói hôm nay là ta việt kỵ u y tối hậu nhất lần khiêu chiến ô một đ ạ c giết sạch bọn hắn để bọn hắn b ĩ n h viễn nhớ ký ta việt kỵ uý sau khi nói xong sở hạ vũ trở mình lên ngựa quát lên xuất phát việt kỵ uý vừa đi ra đại doanh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 nhìn phía trước quân trận p h ú t chốc sở hạ vũ quay đầu nhìn về phía đồ trí quang nhẹ bông nói hồ tướng quân lại không có hứng thú đoạt cái bài thắng không người đi l i ế u nhất lễ đồ trí quang trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh sau đó đánh ngựa đi ra ngoài sáng loang phát đao tại ánh mắt chiếu dọi xuống tản ra dạng dỡ hàn mang đi đến hai quân trung ương đồ trí quang lớn tiếng q u á t lên hôm nay ai tới chịu chết sở hạ vũ không ở nơi này đoạn thời gian thần uy doanh mỗi ngày đều tới khiêu chiến đồ trí quang xem như thần uy doanh chủ tướng đã bị ô mục đặc chúng tướng sĩ、si、nhớ kỹ trong lòng h u ố chi bị hắn một thanh phát đao chém ở dưới ngựa t không dưới mười người đương nhiên đồ chí quang trên thân cũng lưu lại không thiếu vết thương nghe được đồ chí quang mà nói một mặt sắc hung ác dáng người khôi ngô tay cầm lang nha bổng kẻ lỗ mãng đánh ngựa vào l n g ra cao giọng nói tạ trạ ra ra tới lấy ngươi đầu chó tiếng hô to bên trong móng ngựa càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh tạ trạ càng là huy động lang nha bổng đập về phía đồ chí quang c h á n tật tốc độ nhanh sinh ra một cô bén nhọn kinh phong nhìn chằm chằm kẻ lỗ mãng đồ chí quang cũng giục ngựa đánh thẳng vào huy động phát đao đâm hướng lang nha bổng tật nhanh tiếng vó ngựa bên trong rất nhanh lang nha bổng liền cùng phát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 nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ cũng không cho đồ trí quang ngắt lời lại nói tiếp còn có người nào hứng thú một trận chiến làm sở hạ vũ r ứ t lời phía dưới lập tức có quân sĩ vật ra không người bài nói mặt tướng xin chiến nay quân sĩ nhìn lại tuổi không lớn dáng người trung đẳng hơi gầy hai má thân hám tràn ngập gian nan v ấ t v ả t h ầ n sắc trong tay hoành đao cũng tràn ngập lỗ h ồ n g chỉ là hai mắt sáng láng hưu thần tràn ngập ngạo nghệ chiến ý nhìn chằm chằm này quân sĩ phút chốc sở hạ vũ ha miệng nói tông vân phi sở hạ vũ sở dĩ có thể kêu lên tên của hắn một là hắn tại thần vi doanh niên linh nhỏ nhất lại có là bởi vì cha h t ô n sở thiên phong thủ hạ vũ không, không, không rõ ràng nguyên do trong đó lại biết phụ hoàng từng cực kỳ tức giận tiến vào mạc bắc sở hạ vũ gặp qua tông vân phi mấy lần còn cố ý hỏi qua hắn làm sao lại gia nhập vào thần lý doanh nghe sở hạ vũ kêu lên tên của mình tông vân phi ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn trầm giọng nói chính là mạc tướng mạc tướng sinh chiến gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói đi thôi nói đến đây ngược lại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 x u ý t chút nữa rơi xuống dưới ngựa mà cánh tay cũng bị loan đao lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương khi sâu một hơi ổn định thân thể tông vân phi vung đao đem đối thủ đầu chém xuống sau đó đánh ngựa vọt tới sở hạ vũ trước người không người cúi đầu tông vân phi trầm giọng nói m ặ tướng t may mắn không làm đ ư ợ bệnh nhìn xem tông vân phi vết máu ở khoe miệng trên cánh tay v ế t lưu không chỉ vết thương sở hạ vũ gật đầu nói chớ lại nói tiếp trước tiên chưa thương đang khi nói chuyện sở hạ vũ nhưng là đem mắt quang phóng tại giữa sân thời khắc này giữa sân lại đi tới một người chỉ là lần cũng không phải là viện kỵ ý tướng sĩ mà là phải kỳ tướng lĩnh tướng này lính d á người n g khôi ngô khuôn mặt rộng lớn thần sắc băng lãnh tay cầm trầm trọng chặt má đao trọng khí tức làm cho người nhìn mà phát khiếp đi đến giữa sân đảo qua trên đất hai cỗ không đầu thi thể tướng này linh trầm giọng nói ai tới chịu chết không lớn âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường nhìn qua này đại tướng sở hạ vũ có thể cảm thụ hắn bình tĩnh dưới mặt tận dấu khí tức của bạo tuyệt đối là một cao thủ thời khắc này rất nhiều người đều phát giác tướng này lãnh bất phàm nhưng cũng không có người e ngại một ngân giác quân sĩ càng là vượt lên trước đứng dậy không người máy nói tướng quân mặt tướng đi chạm người khắc đầu sở hạ o vũ cuối cùng là gật gật đầu đạo cẩn thận cảm ơn tướng quân lần nữa cúi đầu ngân giáp quân sĩ đánh ngựa đánh thẳng vào càng lúc càng nhanh tiếng vó ngựa bên trong ngân giáp quân sĩ đã đem tinh khí thần nâng đến đỉnh điểm d ơ cao luôn đ à o tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản mát ra b ă n g lanh khí tước đối xử lạnh nhạt nhìn qua ngân giáp quân sĩ đánh thẳng tới tráng hán khôi nô g cũng không có bất kỳ động tác gì chỉ là yên tĩnh nhìn qua hắn một mặt bằng lãnh rất nhanh ngân giáp quân sĩ g ơ cao hành đao liền muốn đánh xuống thế nhưng vào thời khắc này tráng hán động mã đao trong tay như một tia chớp xẹt qua ngân giáp quân sĩ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 nhìn thấy tráng hán khôi ngô trông lại ánh mắt sở hạ vũ phất tay liền đem hoành đao nắm trong tay mà giờ khắc này đồ trí quang cùng tào hàm đồng thời đứng dậy không người bái nói tướng quân mặt tướng xin chiến nhìn chằm chằm tráng hán khôi ngô sở hạ vũ lắc đầu nói hắn là tiên thiên cao thủ chuyên vì bản tướng mà đến ta đi chiếu cổ hắn sau khi nói xong căn bản vốn không cho hai người phản bác sở hạ vũ đánh ngựa đi ra ngoài lập tức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 làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới tráng hán khôi nâu cẳng là a cấp đại tiếu đứng lên hét lớn thất vương ra hào hùng che trời lao phu bội phục bất quá gặp diêm vương thời điểm đừng quên tên của lao phu thi đấu h i hữu suy tư p h ú t chốc sở hạ vũ lắc đầu nói thi đấu h i hữu chưa từng nghe qua bất quá bản vương liền cố mà làm tiễn n g ư ơ i một đoạn đường tốt nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ lại nói tiếp tiến vào mặt bắc bản vương giết người vô số lại chưa từng có người giá trị bản tướng một trận chiến liền ra cũ lực đều không được ngươi tính toán thứ nhất ra cũ lực phải kỳ chủ đem cũng chính là cây môn đặc biệt chủ tướng c ũ nhìn g là bị sở ạ vũ chỉ h là hơn 10 người chằm chằm sở hạ vũ, vũ thi đấu hy hữu rộng lớn trên mặt hiện lên một nụ cười giống như khinh thường cũng hoặc trào phúng đạo diết giả cũ lực tướng quân dường như là thiên nhân cảnh tao thủ lúc nào thất vương ra cũng thành thiên nhân cảnh tao thủ trẻ tuổi như vậy thiên nhân cảnh cao thủ lão phu thế nhưng là bội phục đến cực điểm nghe thi đấu hy hi hữu trong giọng nói trào phúng sở hạ vũ từ tồn nói thiên nhân cảnh nhanh cùng bách ngươi một trận chiến bản vương được ích lợi không nhỏ hôm nay liền lấy đầu của ngươi tới làm đá m à i đao l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ đã bắt đầu chuyển động phi thân lên phóng tới thi đấu hy hi hữu d ơ ngang hoành đao vạch lên một đạo huyền diệu khó giải thích quy tích đâm về thi đấu hy hi hữu lồng ngự s á t thực như sở hạ vũ sở liệu khi nghe đến bách ngươi một cái t r ớ c mắt thi đấu hy hi hữu không hề bận tâm tâm cảnh cả đời ra một tia cận sóng hắn không phải bách ngươi đệ tử Có t h một một tiên tiên bây giờ hai mươi năm trôi qua b ạ c h ngươi đã trở thành một đời tông sư tại mặc bắc là thần đồng dạng tồn tại mà hắn mặc dù khỏi hẳn võ đạo lại khó khăn tổ tiến bây giờ nghe nói tông sư cảnh b ạ c h ngươi cứ nhiên bị người chém giết thi đấu hy hữu làm sao có thể không chấn kinh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 trong khí đau thế tựa hồ thiên địa đều ở đây một đau phía dưới run dày thời khắc này thi đấu hy hữu trên mặt cuối cùng cũng có qua vẻ ngứng trọng chỉ là trong mắt lại có hàn quan loại lên hít sâu một hơi thi đấu hy hữu chẳng những không có lui lại ngược lại nên liêu tượng đi vung đau chém về phía sở hạ vũ lồng ngực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 đoạn này thời gian sở tranh chết trận nhường hắn tức giận d ừ n g t r ư ờ n g thành chết trận nhường hắn bi phân biệt kỵ uý t ử chiến nhường hắn cảm thấy một loại bi trắng đồng thời cũng lòng sinh kính nghệ mà bá nhã xuất hiện càng làm cho hắn nhớ lại trước kia nhường hắn có một loại muốn phát tiết xúc động hết thảy tất cả nhìn thấy thi đấu hy hữu thời điểm sở hạ vũ đột nhiên sinh ra ngạo nghệ chiến ý nhất định phải đem hắn chém ở dưới đao làm đao mang nhập thể lấy thi đấu hy hữu khôi ngô tu vì võ đạo cũng k h ô n g chế không nổi thân thể run dậy lên cuối cùng càng có một ngụm không nhịn được tiên huyết p h ư n ra càng là bị sở hạ vũ đả thương gân mạch có rất ít người nhìn thấy sở tất cả mọi người thấy được thi đấu hy hữu tại sở hạ vũ h công phu mặc dù không kém có thể ngạnh bính thi đấu hy hữu cũng không phải dễ chịu như vậy thu đao mà đứng điều tức thể nội huyết khí sôi trào đồng thời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 một tiếng kim loại giao kích tiếng len ken văng vội vang vọng toàn bộ chiến trường hơn nữa còn chưa từng kết thúc một đao chém vào mã đao bên trên sở hạ vũ mượn lực phản chấn giơ cánh tay lên sau đó lại là một đao chém xuống t r o n g đao thế mang theo một loại kinh hoàng thiên uy mọi người trong mắt còn xuất lại sở hạ vũ một đao này đám người húng chi là như thế thật ở trong cuộc thi đấu hy hữu cảm thụ sâu hơn nhìn chằm chằm sở hạ vũ một đao này thi đấu hy hữu trong mắt có hẳn quang loại lên chỉ là hắn đã không có lựa chọn chỉ có thể nhấc lên toàn bộ tu vi vung đao nên liều thượng đi trong n á y mắt lại là một tiếng đinh thai nhức góc g a o kích tiếng văng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 chỉ là một hồi điên cuồng tấn công chẳng n h ư n g không có làm bị thương sở hạ vũ ngược lại tiêu hao không thiếu nội lực lại áp chế không được thương thế bên trong cơ thể lúc này sở hạ vũ bắt đầu phản công đao thứ nhất thi đấu hy hữu lần nữa trung kế chỉ có thể vội vàng ứng đối đao thứ hai cho dù hắn nhấc lên toàn bộ tu vi thật đáng g i ậ n thế đã bị sở hạ vũ sờ đoạn lại thêm thương thế bên trong cơ thể thi đấu hy hữu một ngụm tâm huyết đã đến cổ họng lại không thể p h u n ra bởi vì này chớp mắt thời gian là đủ quyết định sinh tử thành bại cố nén đến miệm tâm huyết thi đấu hy hữu vung đao chém về phía sở hạ vũ lồng ngực một đao này thi đấu h i hữu lại không áp chế thương thế bên trong cơ thể đem toàn bộ tu vi tính mệnh đều ngưng tụ ở trên đao một đao này thi đấu h i hữu đang đánh cược đánh cược sở hạ vũ vị này thân vương tuổi còn trẻ liền đem đột phá tiên thiên cảnh giới thiên tri tiêu tử không dám cùng hắn liều mạng nhìn thi đấu h i hữu không để ý tánh mạng công tới sở hạ vũ có chút tái n h ậ t trên mặt hiện lên một nụ cười giống như trào phúng giống như như thường trong tới cười không thấy bất kỳ động tác gì sở hạ vũ không ngờ kéo ra khoảng cách của hai người nhìn lại huyền diệu khó giải thích mà h à n h đao lần l ư ợ chạm tại mã đao bên trên cái này một cái m ạ n bính không âm thanh vang dội không có di thời gian dường như đang dở k h ắ c này đ ứ n g im thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết trong yên lặng sở hạ vũ đột nhiên thu đao mà đứng từ t ô n nói n g ư ơ i bại nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ thi đấu h i hữu t h u cùng trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười cuối cùng càng là cười to lên giống như bi phẫn giống như b u ồ n cười cũng hoặc giải thoát càng ngày càng lớn trong tiếng cười thi đấu h i hữu đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi lập tức tiếng cười to c á t h ép ngừng mà đồng thời dừng lại còn có tính mạng của hắn liền như vậy khí tuyệt nhìn thi đấu hy h u ngã xuống đất bỏ mình đại sở chúng tướng sĩ phát ra một hồi ẩm vàng kêu to trái lại ôm mộc đặc chúng tướng sĩ từng cái sắc mặt băng lãnh có thất lạc có phẫn nộ bất quá cũng có hưng phấn nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ đức mộc đồ trong mắt lần nữa có hàn quan g l ó e lên quát lên đại quân xung kích làm đức mộc đồ r ứ t lời phía dưới một hồi tiếng kèn đột nhiên vang lên ô ô âm thanh đây là đại quân đánh tín hiệu lập tức đã sớm chuẩn bị thỏa đáng đức mộc đồ đội thân vệ lập tức dục ngựa đánh thẳng vào trong đó càng có mấy tên cao thủ phi thân lên nào về phía sở hạ vũ tận tốc độ nhanh ngưng trọng sắc khí như muốn đem sở hạ vũ xé nát chỉ là bây giờ sở hạ nghiễm đã xuất hiện tại sở hạ v sở hạ vũ vừa rồi một đao chỉ vì c h ặ n lại thi đấu hy hữu trí mạng một đao mà sở hạ vũ chém giết thi đấu hy hữu một kích trí mạng vẫn là một cái đao mang g i ấ u ở trong ánh nắng đao mang trực tiếp chạm tiến thi đấu hy hữu não hải đoạn tuyệt sinh cơ của hắn sở hạ o nghiêm thậm chí tin tưởng thi đấu hy hữu sở di cùng tiếu cũng là bởi vì hắn trước tiên bị sở hạ vũ đao mang gây thương tích lại bị sở hạ vũ đao mang chém giết nghĩ thi đấu hy hữu một đời nhân kiệt vậy mà tại cùng một địa phương té ngã hai lần thậm chí vì thế mất mạng làm sao có thể không bị phẫn một cái bay vọt rơi tại sở hạ vũ bên cạnh sở h ạ o n g h i ệ m huy trưởng trụ tại sở h ạ o vũ phía sau lương đại h u y ệ t bên trên nội lực liên tục không ngừng góp đi vào lập tức sở h ạ o vũ một ngụm máu tươi phun ra đây là sở h ạ o vũ ngưng kết tại ngực huyết khí phun ra cái này tiên huyết sở h ạ o vũ trên mặt mới có qua một tia huyết sắc thay sở h ạ o vũ chữa thương đồng thời sở h ạ o n g h i ệ m há miệng nói chớ nói chi trước tiên chữa thương bất quá lần này thật là không tệ l ờ i đến cuối cùng sở h ạ o n g h i ệ m trong lúc đưa tay hoành đao đã mất vào trong tay vung đao liền đem một cao thủ chém giết chính là chỗ này một chút thời gian mà bác cao thủ đã đánh tới bất quá lôi hồng ngụy chính dưng ơ cái này hai tên long vệ cao tay thần uy doanh một đám cao thủ cũng cũng đổi tới đem sở hạo vũ hòa sở hạo nghiễm hai người bảo hộ ở sau lưng cùng mạc b ắ t cao thủ chém giết nghe được tiếng k ẻ n tàu hàm lập tức quát to việt kỵ uý vũ v giết trong tiếng hét vang tàu hàm manh liệt kẹp bụng ngựa lao ra ngoài giơ cao trường kiếm tản mát ra hàn quan g lạnh như băng giết tiếng hô to bên trong việt kỵ uy hơn bốn trăm danh tướng sĩ đồng thời đánh thẳng vào tiếng vó ngựa dồn dập quả thực là sinh ra đất dung núi chuyển uy thế rất nhanh việc k r ị ý liền cùng đức mộc đồ đội ồ đ thân vệ đụng vào nhau va chạm kịch liệt bên trong thỉnh thoảng có người rơi xuống dưới ngựa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tiêu điều nhìn qua chiến đấu bên trong chúng tướng sĩ nhất là ôm mục đặc quần quận không rứt s ô n g ra binh sĩ trần định sa trầm dọn g q u á t lên dương túc người dẫn theo quân xung kích cứu ra thất vương ra lập tức triệt thoái phía sau không thể hàm chiến dương túc không người cúi đầu đạo mặt tướng tuân lệ từ thị vệ trong tay tiếp nhận một thanh trưởng thương dương túc đánh n g a liền xông ra ngoài bây giờ trần định sa lại nói tiếp trọng lâu hải anh hai người các ngươi lập tức trở về đại giành trọng lâu ngươi lĩnh hai vạn t hải anh ngươi chỉnh đốn tăng quân chờ bản tướng hiệu lệnh hôm nay đức mộc đồ nếu dám xuất binh bản tướng nhất định phải hắn đi một miếng thịt không thể mặt tướng tuân lệnh không người cúi đầu từ trọng lâu cùng địch hải anh lập tức đánh ngựa rời đi bây giờ một hồi dòng lũ màu đen đang đánh thẳng tới tật nhanh tiếng võ ngựa giống như một trận lanh lôi quanh quẩn giữa thiên địa đây là cấm quân chạy tới nghe nói sở hạ o vũ cùng người luật võ phương lâm thì biết rõ tình huống phải gặp rời đi đại doanh thời điểm cố ý đem cấm quân phái đi ra nhìn qua trần định sa lao tướng quân phương lâm h á miệm nói trần soái phương lâm xin chiến gật, gật đầu trần định sa h á mi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 huy động t r ư ờ n g thương trực tiếp đem một người chọn xuống ngựa mà hậu chiêu cánh tay huy động t r ư ờ n g thương lại xẹt qua một người cổ họng mang theo một vòng huyết hoa nghe được phương lâm mà nói ba ngàn c ấ m quân đồng thời quát o giết l ệ n h như băng trong tiếng hét vang ba ngàn c ấ m quân dần dần co vào cuối cùng thành một cái hình thoi phần đệm hình dáng phía bên phải kỳ đại quân hung hăng hướng liêu thượng đi nhìn thấy sở h ạ o nghiễm thoát ly chiến đoàn trần định sa mới tính l ỏ n g liêu khẩu khí đồng thời đánh ngựa nhanh liêu thượng đi hai người thân phận quá mức tô quý không cho phép nửa điểm thiệt hại đi đến trước người hai người trần định sa tung người xuống ngựa trương khẩu vân đạo vũ vương thất vương ra như thế nào nhìn qua trần định sa sở h ạ o nghiễm h á o n i ệ n g nói tiểu thất thương thế không nhẹ muốn lập tức c h ữ a thương trần tướng quân h ạ o nghiễm muốn t r ư ớ c mang tiểu thất rời đi gật gật đầu trần định sa h á o n i ệ n g nói cơ thể quan trọng t à o tướng quân người dẫn theo v i ệ t k ỵ uý hộ tống hai vị vương g i a rời đi ôn quyền đi l i ế u nhất lễ t à o hàm trầm giọng nói mặt tướng tân lệnh hướng trần định sa một chút gật đầu sở h ạ o nghiễm cũng không nói nhảm nói thẳng cáo tử sau khi nói xong sở hảo nghiễm phi thân rời đi mà việt kỷ uý còn lại hơn hai trăm danh tướng sĩ gắt gao bảo hộ ở hai người bên cạnh thân đứng tại trên cổng thành nhìn sở hạ vũ rời đi lại gặp đại sở trong quân doanh chạy như bay đến dòng lũ đức m ộ t đồ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài từ t ố n nói thu binh theo ô ô tiếng kèn vang lên phải kỳ chúng tướng sĩ dần dần thối lui thế vậy phương lâm cũng chưa từng đuổi theo chỉ huy cấm quân quét dọn chiến trường cứu chữa đại sở tướng sĩ mà phải kỳ chúng quân hết thể bổ thêm một đao nhìn ô mộc đặt chúng tướng từng cái sắc mặt băng lánh nhưng cũng không thể làm gì 272-266 h u y ề n giáp vệ trở về đại doanh sở hạ vũ liền bắt đầu vận công chữ thương lần ngồi xuống này chính là một ngày mở to mắt trong danh t r ư ớ n g một mảnh đ e n kịp chỉ là sở hạ vũ v õ đạo có thành tựu vẫn là thấy rõ ràng ngồi ở đối diện hai c a sở h ạ o nghiễm phát giác được sở hạ vũ ánh mắt sở hạ nghiễm lập tức mở mắt cùng sở hạ vũ nhìn nhau hai cặp con mắt một đôi sáng tỏ như tinh thần một đôi tịch mịch phảng phất b i ể n cả một đôi dạng dỡ h ư u thần một đôi không hề bận tâm đối mặt phút chốc sở hạ nghiễm h á miệng nói như thế nào khoe miệng gờ gờ bên trên trọn sở hạ vũ ha miệng nói chế trụ thương thế bất quá nửa tháng bên trong không cách nào cùng người đạo thủ g ậ g ậ đầu sở hạ nghiễm nghiêm nghị trên mặt càng là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 nhưng mà một cái ngộ không biết cần trải qua bao nhiêu lại phải tiếp nhận bao nhiêu bất quá hồng trần luyện tâm kinh lịch mới là chỗ đặc sắc nhất nghe hai ca sở hạo giống hệt nói vậy tới sở hạo vũ tâm thần đột nhiên động một cái trương c ầ u vấn đạo nhị ca ngươi phải v ề kinh gật gật đầu sở hạo nghiễm hám i ệ n g nói thường đông liền đi cung bách ngươi một trận chiến nhị ca cảm nộ không thiếu muốn bê quan một thời gian nhìn hai ca sở hạo nghiễm phúc chốc sở hạo vũ đột nhiên n ở đủ cười đạo cái k i ê u tiểu thất liền cung trúc nhị ca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 tướng quân nhìn qua đồ chí quang sở hạ o vũ từ tốn nói lấy nghiên giấy tới mặt tướng tuân lệnh lần nữa cúi đầu đồ chí quang quay người đi ra ngoài rất nhanh đồ chí quang liền lấy ra bút mực giấy nghiên đồng thời thuận tay điểm n g ọ n đèn chỉ là ngay tại hắn trải rộng ra trang giấy muốn m à i mực thời điểm sở hạ o vũ đứng lên đạo hồ tướng quân ta tự mình tới thấy vậy đồ chí quang không người đi l i ế u nhất lễ chậm rãi lui xuống đi đến bàn phía trước sở hạ o vũ chậm rãi m à i lên mực tới đồng thời suy tư cho mẫu hậu nói cái gì mà liền tại mửa cơm thanh bên trong bất giác ở giữa một đêm đã qua sở h ạ o nghiêm cũng không muốn kinh động đám người liền thị vệ đều chưa từng mang một cái thậm chí tiễn đưa cũng không có chỉ là sở h ạ o vũ nhưng là chờ tại sở h ạ o nghiêm đường về bên trên nhìn qua hai ca sở h ạ o nghiêm sở h ạ o vũ há miệng nói nhị ca cái này hai là thư làm phiền ngươi giao cho mẫu hậu cùng đại ca tiếp nhận thư sở h ạ o nghiêm vũ nhẹ nhẹ sở h ạ o vũ bà vai đạo vạn sự cẩn thận g ậ t c ậ t đầu sở h ạ o vũ cẳng là hướng sở h ạ o nghiêm cười l i ê u thanh đạo nhị ca lên đường bình an nghe được sở h ạ n vũ mà nói sở h ạ n n i ê m đầu tiên là xưng sở lập tức liền cười ha hả bây giờ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 diệt tinh lệ. Trận chiến này, là đủ nhường việt nói t đến một c đây ngừng i lại sở hạ vũ truyền ấ cầu nói tiểu chất từng nghe lâm tướng quân nói qua việt kỵ úy cùng cấm quân tiến vào mặt bắc vừa vì càn quét đông đảo bộ tộc nhỏ đánh gây thắt đắt tộc sợ dễ cũng vì cướp đoạt ô một đặc chỉ là tiểu t h ấ t thế nào cảm giác trần thúc thúc không có tiến đánh ô một đặc dự định đâu mấy ngày nay sở hạ vũ mặc dù tại chữa thương nhưng cũng là thời khắc chú ý ô m một đặc mặc dù mỗi ngày đều có người đi tới ô m một đặc gọi chiến có thể sở hạ vũ lại chưa từng cảm nhận được đại chiến k h í tước trần định viễn cũng không trả lời mà là cười nhìn qua sở hạ vũ nói thất vương ra ngươi xem theo trần định viễn ngon tay của sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại mạc bắt trên bản đồ mà liền tại sở hạ vũ trầm tư thời điểm trần định viễn nhưng là t r ư ờ n g khẩu vấn đạo thất vương ra ngươi thấy được cái gì sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời nhìn chăm chăm địa đồ phúc chốc lại nghĩ tới dương túc vị này tuyệt thế manh tướng sở hạ vũ tâm thần đột nhiên động một cái, trần thúc thúc là c h ỉ a đạt ngươi thảo nguyên nhìn sở hạ vũ tại ngắn như vậy thời gian liền đoán được kết quả trần định viễn cùng dương túc trong mắt đều có không che giấu được vui mừng thầm nghĩ chẳng thể trách vị này có thể lập nên huy hoàng như vậy c h i ế n tích thật đúng là không phải là không có nguyên do người ha ha liễu thanh trần định viễn h á m i ệ n g nói thất vương gia có thể ở ngắn như vậy thời gian đoán được lao thần bội phụ bây giờ dương túc trên mặt lại hiếm thấy lộ ra một nụ cười đạo nghe qua thất vương gia thông minh hôm nay mặt tướng thế nhưng là kiến thức nói đến đây mừng lại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 không người đi l i ế u nhất lễ dương túc háo miệng nói mặt tướng này liền sai người nói cho nguyên phi công tử nhìn dương túc phúc chốc sở hạ o vũ nghiêm nghị trên mặt hiện lên một nụ cười chậm rãi nói lần này tiểu thất cảm ơn dương túc thuốc cáo tử sau khi nói xong sở hạ o vũ xoay người rời đi chỉ là đi đến cửa doanh trướng m i ệ n g thời điểm bị dương túc gọi lại thất vương gia nhìn chằm chằm sở hạ o vũ bóng lưng dương túc trầm giọng nói mặt tướng lâu tại thần sách doanh thiên hạ bình định phía sau phụ tiên đế chi mệnh trấn thủ đều sắc pháo đài thần sách doanh mặc dù không phải trí vương sở hạ húc sáng tạo lại bởi vì sở hạo danh chấn thiên hạ húc mà dan thời khắc này sở hạ vũ tựa hồ minh bạch đại ca tại sao lại đem tiểu phi đưa đến đều s ắ p bảo gật gật đầu sở hạ vũ cũng không có lên tiếng cất bước rời đi bây giờ trời đã tối thấu chỉ có từng nhánh bó đuốc lấp loe không yên đứng ở đằng xa nhìn lại phán phất tinh thần chỉ là rất nhanh sở hạ vũ ánh mắt liền vì một đạo hắc ảnh hấp dẫn người tới chiều cao cùng sở hạ vũ tương tự lại so sở hạ vũ càng thêm gầy gò làm cho người ta cảm thấy văn nhược khí thức bất quá nghiêm nghị trên mặt tràn ngập kiên nghị một đôi mắt tịch mịch phán phất một vũng đầm sâu có thể đem hết thể đều đắm chìm trong đó chính là sở nguyên phi trăm trăm li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 nếu là lại nói như vậy nhưng là xa lạ mau d ậ y sở nguyên phi vẫn như cũ chưa từng đứng dậy mà là lần nữa b á i xuống đạo cái này đệ t à m bái là phụ vương thời khắc này sở hạ vũ cũng có chút không rõ ràng cho lắm nhưng là đột nhiên dùng sức cứng rắn đem sở nguyên phi kéo lên cực kỳ bất mắn nói có chuyện thật tốt nói nhiều hơn nữa lễ ta nhưng là đi đứng dậy sở nguyên phi quay người nhìn về phía sau l ư n g đại doanh trâm m ắ c p h ú t chốc sở nguyên phi trầm rãi nói phụ vương binh bại phía sau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 chỉ là chẳng biết tại sao thời khắc này sở hạ vũ cũng không có bất luận cái gì mừng d ỡ ngược lại có một loại cảm giác nói không ra lời trâm m ắ t phút chốc sở hạ vũ liếc liêu sở nguyên phi một mắt liền lại đem mắt quang phóng tại liên miên và i dặm đại doanh bên trên trưng ơ khẩu v ấ n đạo ngươi cũng muốn theo quân tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên gật gật đầu sở nguyên phi hao miệng nói có thể cùng dũng mạnh phi thường ý cùng nhau chiến đấu là tiểu bay mơ ước lớn nhất huống chi chúng ta nam nhi liền nên sách g i ả i ba thước kiếm mở cương vạn dặm hơn nữa ta cũng nên bác cái công danh không vì khác chỉ vì mẫu thân nói đến đây mừng lại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 còn h nhớ rõ hồi nhỏ tiểu thất ngươi nghịch ngợm tiểu kính có chút mơ hồ ta kinh nghệ nhất tiểu bác gặp chuyện trầm ồn t h ô n g dong hào phóng bất quá lần này tiểu thất ngươi dẫn theo quân tại mạc bắc sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích tiểu phi thế nhưng là bội phục rất căn bản vốn không cho sở hạ vũ ngắt lời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 lời đến cuối cùng sở hạ o vũ càng là ôn quyền không người hướng sở hạ o huyễn hành một quân lễ việt kỵ uý từ sở hạ o huyễn tự tay sở kiến hao phí mười mấy năm đem việt kỵ uý chế tạo thành một thanh lưới dao cơ hồ chút xuống hắn toàn bộ tâm huyết nhưng mà một trận chiến hao tổn hơn phân nửa liền phó tướng đều chết trận xa trường hắn làm sao có thể không b i thương chỉ là rất nhanh sở hạ o huyễn liền đem trong mắt thương cảm che giấu trầm giọng nói tổ kiến việt kỵ uý chính là vì tiến công mạc bắc vì thế bọn hắn mười mấy năm như một ngày có thể chết trận m ạ bắc cũng là cầu nhân được nhân không có gì tốt tiết với lần nữa vô vỗ sở hạ vũ bạ vai sở Hạo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 sở hạ huyễn lần nữa a cấp đại tiểu đứng lên hấp dẫn ánh mắt mọi người thái tử sở nguyên bắc mặc dù cùng người khác đem chỗ trò chuyện thật vui nhưng cũng một mực chú ý liêu sở hạ vũ nhìn thấy sở hạ vũ t h ầ n sắc không khỏi nợ nụ cười đi đến sở hạ vũ trước người sở nguyên bắc khẽ cười nói tiểu nhìn xa trông rộng qua thất thúc cũng chúc mừng thất thúc ngừng lại lại phía sau sở nguyên bắc lại nói tiếp hoàng ngã i n ạ i đã sắc phong nguyệt hy vì an phi phụ hoàng cũng mệnh cấm quân thủ hộ hiếu v ư ơ phủ chờ thất thúc ngươi hồi kinh liền muốn nhiều cái trắng mập đại tiểu từ tên đời tớ hơn nữa kéo dài thanh em bên trong sở nguy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 Khởi thời bầm trần xoái, â khắc này ă m d la thế nghị nghiêm nghị trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười nhìn lại băng lánh lại có bị lực không tạ được đạm nhiên nói tất nhiên đức mộc đồ đưa tới lễ gặp mặt bản soái ha có thể không mớn chư vị ai đi đem bọn hắn nhận lấy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 sở nguyên kính gấp nghiến răng nhưng cũng không thể làm gì cuối cùng c h ỉ có thể tức giận dậm chân nhìn dương t ú c x u ấ t l ĩ n h đại quân đi xa nhìn dương t ú c x u ấ t l ĩ n h đại quân rời đi trần định viễn h á m i ệ n g nói quá tử điện hạ dũng vương điện hạ la đại soái không bằng về trước doanh pha một chén h â m rượu lặng chờ dương tướng quân tin vui la thế nghị cũng lo lắng đức m ộ t đồ còn có lưu hậu chiêu liền dẫn đầu đáp cũng tốt quá tử điện hạ dũng vương ra thỉnh sở nguyên bắc tin h tưởng hai người lo lắng thông rong nợ nụ cười phất tay nói thỉnh hai trăm bảy mươi năm hai trăm sáu mươi chín ám sát bởi vì mới vừa biến cố thái tử vệ tỷ lệ chia mấy đội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 tươi đẹp màu đỏ phải không từng đ ộ n g lại tiên huyết trong đó có đại sở tướng sĩ cũng có chính bọn hắn nhưng mà chi này mấy trăm người đội ngũ ngưng tụ lên sắc khí có thể hám nhận nguyện mọi người vì đó động d u n g chỉ là phản ứng của mọi người lại không giống nhau ngồi ở trên lưng ngựa nhìn từng đội từng đội đại quân xen kẽ không chắc lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này sở nguyên bắc đột nhiên sinh ra một loại hào hùng chỉ là nghĩ đến chính mình nhập môn mặt bắc đ ứ t m ộ t đồ liền cho chính mình một hạ mạ uy sở nguyên bắc một mực bình tĩnh trong đôi mắt có hàn quang lấp lóe chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất phản phất ả o giác nhìn qua toàn thân dính máu m ạ c bắc dũng sĩ la thế nghị t h ẩ m khen những thứ này dũng sĩ dũng mãnh có thể nghĩ càng nhiều hơn chính là đức mộc đồ vị này m ạ c bắc n ổ i danh thông x o á i cái này hơn ngàn tướng sĩ không chỉ có là đức mộc đồ cho mọi người ra vai phù đầu cũng tại hướng đám người cho thấy hắn đức mộc đồ quyết tâm tử thủ cây môn đặc biệt vì thế không tiếc tử chiến nghĩ đến ở đây la thế nghị đáy lòng một tiếng thở dài mặc bắc có như thế không sợ chết dũng sĩ lại có đức mộc đồ dạng này thông soái trận chiến này thắng cũng là thắng thẳng thảm không biết bao nhiêu tướng sĩ muốn chôn xương tha hương nhìn chằm chi này vẹn vẹn mấy trăm người đội ngũ trận định viễn trên mặt lại không còn đủ cười.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 thời khắc này căn bản không cần trần định viễn quân lệnh mấy c h i vệ đội đã nên liều thượng đi lại thêm đang đổi u sát không bông d ư ơ n g túc chúng quân chính một chút đem mạc bắc dũng sĩ bao vây lại nhìn qua một chút tới gần dòng lũ màu đen nhất là cảm thụ được bọn hắn sát khí ngất trời sở nguyên kính nhịn n ữ a không được há miệng kêu lên ta đi gặp bọn họ một chút giá cũng không chờ mấy người đồng ý sở nguyên kính đã đánh n l ự i liền sông ra ngoài thấy vậy sở nguyên bắc mở miệng nói ra thiếu tướng quân bảo hộ nguyên kính làm sở nguyên bắc dứt lời phía dưới đi theo phía sau hắn một cái hát giáp tướng quân ôm quyền bài nói mặc tướng tân lệnh giá trong tiếng kêu to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 thân là sở g i a trưởng từ trường tôn sở nguyên bắc lỡ nhỏ liền học tập đạo trị quốc trở thành thái t ử phía sau sở nguyên bắc liền bắt đầu tham dự triều đình chính sự chỉ là sở nguyên bắc rất thông minh từ trước tới giờ không hỏi đến quân ngũ lần này thanh thượng sở h ạ o nhiên tất nhiên mệnh hắn giam quân kỳ dụng ý lại rõ ràng bất quá cho nên sở nguyên bắc nhất định muốn giao hảo cái này một đám thống binh đại tướng thấy cảnh này nhất là sở nguyên bắc nụ cười trên mặt sở hạ o vũ trên mặt cũng có nụ cười hiện lên chỉ là đột nhiên thấy cái gì trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo h ạ n quang trầm giọng quất lên bảo hộ tiểu bác trong tiếng kêu to sở hạ vũ phi thân lên nào về phía s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 trần định viễn an bài tiệc d i ệ u toàn bộ rút lui không nói toàn bộ đại doanh khẩn trương lên tràn ngập tiêu s á t khí tức đại chiến tương khởi hai trăm bảy mươi sáu hai trăm bảy mươi quân bàn bạc bởi vì thái tử bị tập kích sở hạ vũ t h ụ thương trần định viễn an bài tiệc d i ệ u toàn bộ rút lui không nói trong đại doanh càng là tràn ngập tiêu s á t khí tức đại chiến tương khởi chủ trong trướng sở nguyên bắc không có mở miệng chỉ là trên mặt không gặp lại nụ cười chú tướng làm sao có thể không minh bạch trong lòng của hắn phẫn nộ t h ấ vậy trần định viễn khó người cúi đầu đạo thái tử điện hạ hôm nay mà tướng hộ vệ không chu toàn làm cho thái tử điện hạ bị tính sợ thất vương gia lời đến cuối cùng trần định viễn cảng là quỳ xuống nhìn trần định viễn quỳ xuống dương túc đ ị c h hải anh từ trọng lâu một đám thống binh đại tướng nhao nhao quỳ xuống cao giọng nói mặt tướng t ỉ n h tội nhìn qua cái này một đám biên quan đại tướng sở nguyên bắc hít sâu một hơi đẻ xuống l ử a g i ậ n trong lòng trầm giọng nói b ả n cung phụng phụ hoàng chi mệnh đến đây g i á m quân nguyên bắc nhưng là minh bạch phụ hoàng ý tứ đi theo chư vị lao tướng học tập q u â n lược cho nên bạn cung chỉ xem chiến không nói chiến bất quá thất thúc gặp chuyện thủ tướng chuyện này cũng không thể như thế tính toán bạn cung nhất định muốn đòi một lời giải thích ô một đặc đức một đồ đầu trần tướng quân có thể hay không c làm sở nguyên b á c dứt lời phía dưới trần định viễn lập tức tiếp lời nói điện hạ yên tâm mặt tướng nhất định cầm xuống ô m ộ t đặc san bằng mặt b á c không phải vậy tuyệt không nhập quan theo trần định viễn mà nói dương túc một đám đại tướng đồng sự quát o chúng thần nhất định cầm xuống ô m ộ t đặc san bằng mặt b á c đảo qua chúng tướng một mắt sở nguyên b á c ánh mắt cuối cùng rơi vào trần định viễn trên thân trên mặt cũng hiện lên một nụ cười đạo trần lao tướng quân mau d ậ y a chư vị miễn lễ ngầm đầu nhìn sở nguyên bắc trần định viễn cũng không có lập tức đứng dậy mà là há miệm nói thái tử điện hạ lòng dạ rộng lớn lao thần rất là hổ thẹn xin nhận lao thần một trần định viễn mới đứng lên nhìn chúng tướng đều đứng lên la thế nghị mở l i ế u khẩu trầm g ã i nói trận chiến ngày hôm nay nguyên nhân là mạc bắc dân phong đư hãn cũng là đức mộc đồ tại hướng chúng ta thị uy lại hướng chúng ta cho thấy quyết tâm tự thủ ô m ụ c đặc nói đến đây la thế nghị thanh â m càng ngày càng bình tĩnh đạo mạc bắc từ xưa chính là ta trung nguyên h ỏ a lớn mỗi khi ta trung nguyên suy nhược thời điểm đều phải trắng trận xâm l ớ n đốt giết cấp cấp h ư mạc bắc chư tộc đã sớm đem ta trung nguyên đất màu mợ xem như bãi săn ô mộc đặc chính là bọn họ đằng trước pháo đài ban sơ ô mộc đặc bất quá một chân nhọ tử nhưng mà mấy trăm năm xuống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 mở bình ba năm b ạ t lệ xua binh nam hạ nhưng là dừng bước tại sơn hải quan nhường b ạ t lệ hùng tầm trang trí thành h o ả n g không vì thế ta đại sở mấy vạn tướng sĩ trôn xương sơn hải quan đem sơn hải hùng quan nhuộm thành huyết sắc đến nay không thể tiêu tán cuối cùng phương đại x o á i phái ra năm ngàn tinh binh tập kích kim s ố sách b ạ t lệ bất đắc di lưu binh nhưng là bắt đi mấy chục vạn dân chúng vô tội lấy máu tươi của bọn hắn đem ô m một đặt tấm thành huyết sắc chúng t ư ớ n g ai có thể không biết những thứ này nặng nghề trí cực trong đại t ư ớ n g tiếng hít thở nhưng là dồn dập lên đ ắ n người phần lớn có không che giấu được phẫn nộ ngừng lại lại phía sau la thế chúng ta nam nhi nhiệt huyết nhất định muốn san bằng ô một đặc huyết tẩy phía trước đủ, vì thế không tiết mạng sống làm la thế nghị dứt lời phía dưới t r u n g tướng tề hỗ đạo san bằng ô một đặc huyết tẩy phía trước đủ. sở nguyên bắc mặc dù không có để cho đi ra nhưng là dưới đáy lòng mặc n h ệ n luận bình tĩnh trong đôi mắt từng có một tiệc kiên định trận chiến này không chỉ có quan hệ đến hắn có thể không kế thừa đại thống càng quan hồ đại sở mấy trăm năm quốc vận hắn tuyệt không cho phép thất bại nghe được chúng tướng tiếng hét lớn la thế nghị hét lớn liêu thanh hảo mà sau sẽ mắt quang phóng tại trần định viện trên thân trưng khẩu vấn đạo trần tướng quân nhưng có bản lệ tin tức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 bát lệ còn đối với kim sổ sách bị tập kích một chuyện không thể tiêu tan chỉ là lần bản tướng còn hết lần này tới lần khác muốn đi gại gai dâu h ù m trần tướng quân nghe được gọi trần định viễn lập tức đứng dậy không người bài nói có mặt tướng nhìn qua trần định viễn la thế nghị trầm dài nói ngày mai người dẫn theo năm vạn tướng sĩ hỏa lực tập trung ô một đặc như nước m ộ t đồ không xuất chiến liền công thành tại la thế nghị trong thanh em bình tĩnh trần định viễn nhưng là trầm giọng bài nói mặt tướng tuân lệnh tướng trần định viễn gật gật đầu la thế nghị ánh mắt nhưng là rơi vào dương túc cùng địch hải anh trên thân khẽ nhà đạo dương tướng quân địch tướng quân lập tức dương túc cùng địch hải anh đồng thời đứng dậy không người b á i nói có mặt tướng nhìn qua hai người la thế nghị hám i ệ n g nói hai người các ngươi đem một vạn nhân mã phân t ả hữu hai bên càn quét ô m ộ t đặc t r u n g quanh lấy trăm dặm làm d a n h giới ngày mai không cần trở về nhưng cũng không thể rời xa chờ b ả n x o á i quân lệ nhớ kỹ lớn nhỏ bộ tộc toàn bộ tiêu d i ệ t thuận tiện thu thập lương thảo không trần c h ờ chút nào hai người đồng thời b á i nói mặt tướng tuân lệ bây giờ la thế nghị đem mắt quang phóng tại mặt khác ba tên tướng linh trên thân một người dáng người khôi ngô làn giang nam đen trán rộng sắc mặt bình tĩnh người mặc giáp lưới đỉnh đầu mũ sát tuy là yên tĩnh đứng lại làm cho người ta cảm thấy bá đạo khí tức trinh l i ê n với núi thần võ uý chủ tướng nhất đ ẳ n g tuyệt thế m a n h tướng một người khác giá người cao giáo gò má trắng non cũng có không nói ra được tuấn lãng nụ cười nhàn nhạt, nhạt bình tĩnh đôi mắt làm cho người ta cảm thấy trí tuệ vững vàng thòng dòng người mặc sáng ngợi sáng d ự c hải quả thực là khí độ tốt hầu chi bạch thần ký uý phó tướng thần ký uý chính là một đời quân thần phương tĩnh sáng tạo mà hầu chi bạch có thể có được phương tĩnh tán thành có biết hắn bất phẳm tối hậu nhất người đã không có trình liền với núi khôi ngô cũng không có hầu chi bạch tuấn lãng chỉ là không có gì lạ tướng mạo phía dưới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 trong tiếng hét vang lữ vừa mới đứng thẳng người lên mà giờ khắc này la thế nghị đã đem mắt quang phóng tại một cái lao tướng trên thân tướng này đầu lĩnh phát đã hoa dâm chỉ là trên mặt hồng quang đẩy mặt trong mắt thần thái xa láng lại thêm nụ cười hiền hòa làm cho người ta cảm thấy vô thượng hảo cảm trương tiêu từng là tiên đế sở thiên phong thiên đưa nhiều phụ trách hậu quân thiên hạ bình định phía sau còn từng chấp trường hộ bộ v ề sau lấy tuổi quá lớn làm lý do từ quan quy ẩn chỉ là trí vương sở hạ húc binh bại phía sau thánh thượng sở hạo nhiên không muốn giải tán thần xét quý, cố ý thỉnh trương tiêu vị lao tướng này rời núi lần này xuất binh m ặ c bắc la thế nghị càng làm cho hắn tới trưởng quản hậu quân phụ trách lương thảo nhìn qua trương tiêu la thế nghị há miệng nói binh mã không động lương thảo đi trước lần này bản xoáy thế nhưng là đem lương thảo đều giao cho lao tướng quân la thế nghị nói khắc khí trương tiêu nhưng là cúng cúng kính kính đi liệu nhất lễ n ư ờ i nói đại xoáy cứ việc yên tâm mặt tướng nhất định cam đoan lương thảo cung ứng gật đầu la thế nghị há miệng nói từ sơn hải quan đến ô một m đặc hơn hai trăm dặm không phải sa mạc chính là đ ổ i núi đường đi khó đi còn có mã tặc qua lại xuất phát thời điểm bản xoáy đã lệnh t a m quân thanh trừ mã tặc có thể khó tránh khỏi có cá lọc lưới hôm nay xung kích đại quân chính là trong đó một chi lao tướng quân nếu có yêu cầu cứ việc nói cho bản xoáy thần xét quý thần võ quý thần ký quý chính là tiên đế sở thiên phong thủ hạ tinh nhuệ nhất ba cây binh sĩ chỉ là sở hạ húc binh bại phía sau thần xét quý đại tướng bị chém giết hơn phân nửa tinh nhuệ tất cả xung quân biên quan cho nên cho dù trương tiêu thống binh có phương pháp cũng không khả năng tại thời gian ngắn khôi phục chiến、lược.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 lật khắp ô m ộ t đặc phương v i ê n trăm giảm khẳng định có thu hoạch nghe được la thế nghị mà nói sở nguyên bắc gật đầu cười cười c h ậ m rãi nói bản cung minh bạch đại x o á i yên tâm đi lần nữa nhìn thái tử sở nguyên bắc phúc chốc la thế nghị lại đem mắt quan phóng tại t r u n g tướng chiến thân đảo qua đám người một mắt la thế nghị trầm giọng nói chư vị trận chiến này quan hệ ta đại sở trăm năm quốc vận quan hệ ta trung nguyên vinh đục cho nên chỉ có thể thắng không thể bại vì ta hoàng san bằng m ặ bắc lập tức chúng tướng đồng thời quỳ xuống vái nói vì ta hoàng san bằng m ặ bắc hai trăm bảy mươi bảy hai trăm bảy mươi mốt tiêu sái không biết điều tức bao lâu sở hạ o vũ mở mắt chính là tam ca sở hạ o huyễn thân thể khôi ngô nhìn qua tam ca sở hạ o huyễn sở hạ o vũ trong mắt từng có một tia xúc động một tia ôn hòa há miệng h ô tam ca nghe được sở hạ o vũ gọi sở hạ o huyễn lập tức mở to mắt đứng lên t ê u lên tiểu thất ngươi đã tỉnh như thế nào nhẹ l â y động đầu sở hạ o vũ há miệng nói thương thế đã áp chế lại bất quá không có trăng còn lại đ i ề u t ứ c khó mà khỏi hẳn tràn đầy nghi ngờ ân liễu thanh sở hạ huyễn lên tiếng hỏi nghiêm trọng như vậy cười khổ liễu thanh sở hạ vũ gật đầu nói mấy ngày trước đây ta cùng với thi đấu hy hi hữu giao thủ mặc dù đem hắn chém giết nhưng cũng đả thương gân mạch vẫn phải là nhị ca trợ giúp mới đứng vững thương thế những ngày này cũng tốt không sai biệt lắm còn không thể là võ thích khách kia võ đạo không tầm thường nhất là sát khí hùng hậu trực tiếp đẩy vào tâm mạch bằng vào ta tu vi ít nhất cũng muốn hơn tháng mới có thể đem sát khí b ứ ớ c ra nhìn qua sở hạ vũ sở hạ huyễn đầu tiên là s ư ơ sở lập tức liền cười ha h a nếu không phải là nhìn sở hạ vũ t h ụ t h ư ơ n g liền muốn chụp bả vai hắn kêu lên không tệ không tệ vừa qua khỏi tuổi đời hai mươi liền có thể chém giết tiên t i ê n cao thủ vẫn là mạc bắc gần với bách n g ư võ đạo cao thủ trận chiến này là đủ để cho người kiêu n g o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 khẽ cười nói ân chờ ta hồi kinh hỏi nhị ca tốt nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ nụ cười trên mặt dần dần tán đi cuối cùng trương khẩu vấn đạo tam ca ngươi gặp qua tào tướng quân không có thời khắc này sở hạ o huyễn vẻ mặt trên mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là trong mắt thương cảm là thế nào không che giấu được gật đầu nói thấy qua tào hàm rất ít khen người có thể đối t i ể u t ử ngươi nhưng là khen không dứt miệng hung hăng khen ngươi nhìn tam ca muốn đổi chủ đề sở hạ vũ thẳng tắp theo dòi hắn mắt nói tam ca sau trận chiến này ta muốn trùng kiến việt kị ú nghe được sở hạ vũ mà nói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 chỉ là kéo dài thanh â m bên trong sở hạ o vũ giọng nói v ừ a t r u y ề n trương khẩu v ấ n đạo t a m ca ngươi đây lần nữa chừng liễu sở hạ o vũ một mắt sở hạ o huyện thần sắc đã bình tĩnh trở lại hám i ệ n g nói t a m ca trong quân đội ngây người mấy chục năm bây giờ đã qua tuổi bốn mươi cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh hử sở hạ o huyện trầm giọng nói huynh đệ chúng ta ba cái đại ca bận rộn nhất nhưng cũng thích thú tiểu thất ngươi trước kia là trẻ người non, non dạng bây giờ trưởng thành cũng nên vì ta sở ra chinh chiến tư phương ta sở ra giang sơn thế nhưng là dùng ta sở ra nam nhi tiên huyết đổi lấy đến nội tam ca ta tuổi nhỏ toàn quân đổ máu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 tăng ca ngươi còn có cái gì không yên lòng nhìn thấy sở hạ o vũ s á t mặt sở hạ o h u y p n làm sao không biết hắn đã có quyết định cuối cùng là gật gật đầu đạo tốt lắm đại chiến vừa lên huyền giáp vệ chi này lôi ư dao khẳng định muốn c h ừ đến cuối cùng trong khoảng thời gian này ngươi yên tâm c h ữ a thương mặt khác có r ả n h đi huyền giáp vệ đi lanh quanh cũng đừng đến lúc đó liền trung tướng cũng không nhận ra nghe được sở hạ o h u y v n mà nói sở hạ o vũ lập tức đứng lên kêu lên tam ca ta đây liền đi đang khi nói chuyện sở hạ vũ cất bước liền đi chỉ là bị sở hạ huyền đệ lại đệ lại sở hạ vũ sở hạ vũ trầm giọng nói vừa còn nói ngươi trưởng thành như thế nào nhường nhịn người thay n g ư ờ i lo lắng xem ngươi biểu lộ rõ ràng đau lợi hại còn mạnh hơn chịu đựng trước tiên chữa thương vừa rồi đứng dậy thời điểm sở hạ vũ trong lòng đột nhiên một hồi đau đớn giống như đau quái đồng dạng đau đớn kịch liệt sở hạ vũ mặc dù không có để cho đi ra nhưng mà khuôn mặt tuấn tú nhưng là một hồi vạt mẹo trên c h á n cũng có mồ hôi chảy ra hướng sở hạ huyễn cười cười sở hạ vũ thuận thế ngồi xuống đạo tam ca ta đây không phải n g h ĩ sớm ngày san bằng mạc bắp đi t u t ta trước tiên chữa thương sau khi nói xong sở hạ vũ đã hai mắt nhắm lại điều tức rất nhanh sở hạ o vũ liền tiến vào không hề bận tâm cảnh giới thấy vậy sở hạ o h u y ê n t h u cùng trên mặt lộ ra một vòng hội tâm nụ cười mở mắt lần nữa sở nguyên kính đang ngồi ở dưới ánh đèn leo trong tay hoành đao sáng dự tỏa sáng hoành đao ở dưới ngọn đèn tản mát ra băng lánh tia sáng như trong mắt của hắn h ư n phấn thấy vậy sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo tiểu kính ngươi muốn lên chiến trường nghe được sở hạ o vũ mà nói sở nguyên kính mới nâng lên đầu hướng sở hạ o vũ cười hắc hắc liêu t h a n sở nguyên kính há miệng nói tiểu thất ngươi xem như tỉnh chậm thêm một hồi ta tịu ra trương thu rất địch đúng ngươi có đói buộc không tiểu bác sai người nhịn canh t a đây liền cho người b ư n g tới đ a n g khi nói chuyện sở nguyên kính thả xuống hành o đao liền đi ra ngoài rất nhanh sở nguyên kính liền b ư n g cái hộp đựng thức ăn đi tới theo hắn cùng vào ăn đi còn có sở nguyên bác người nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên bác hám i ệ n g nói thất thúc người đã tỉnh uống trước chút canh sâm ấm áp thân thể sở hạ vũ thật là có chút đói nhưng là hướng sở nguyên bác c ư ờ i nói tiểu bác người cũng tới rồi đ a n g khi nói chuyện sở hạ vũ đưa tay tiếp nhận sở nguyên kính đưa tới canh sâm canh sâm từ thái y chế biến tăng thêm không thiếu thuốc bù một bắt canh nóng vào trong bụng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 sở hạ o vũ thần s ắ c trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào trầm g ã i nói là của ta không phải đại chiến tương khởi huyền giáp vệ cũng không chịu ngồi yên đến lúc đó ta nhất định têu lên ngươi n g h e sở hạ o vũ như thế nói đến sở nguyên kính trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hét lớn quyết định à, hh huyền giáp vệ ta thế nhưng là nhớ thương láo thưởng thời gian đến lúc đó ít nhất cũng phải làm cho ta cái giáo hí đương đương làm sở nguyên kính dứt lời phía dưới sở nguyên bắc lập tức tiếp lời nói thất thúc đến lúc đó cũng gọi bên trên ta khó khăn tới lội m ặ bắc ta như thế nào cũng phải làm trở về đại tướng quân lập tức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 t h ở sâu đ è xuống trong cơ thể đau đớn sở hạ vũ lơ lên nói không động võ l i ề n tốt coi như học tập binh pháp nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ sở nguyên kính thổi phù một tiếng n ở nụ cười kêu lên vậy thì thật là tốt ta ba còn cùng hồi nhỏ một dạng tiểu thất hiên kế tiểu b á c ở phía sau nhìn ta phụ trách đ ộ n thủ hh ắ c ắ c hồi nhỏ chúng ta làm hoàng cung gà chó không yên bây giờ ngựa đạp mặc b á c hai trăm bảy mươi tám hai gọi chiến sáng sớm trời còn chưa sáng thỉnh p h o ả n g c u ầ n quân qua đao đồng dạng lạnh bướt chỉ là trong đại doanh đã sôi trào lên khi chân trời lộ ra một vòng mạch tuyến chúng quân đã bước ra quân doanh lao thẳng tới ô một đặc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 người ó i đến đây n ừ n nói tiếp, hôm nay, Trần Định Viễn sẽ không g lại, lại tiếp, Đức Đồ Mộc c hôm sẽ n công, g g ọ c h i ế này nhưng l tránh không khỏi, nhiều chém giết một chút đại tướng, không nhiều khỏi, chém đại l ấ chấn sĩ khí, làm Đức Mộc bạc khí. xuống, một tướng quân giáp bạc liền đứng sĩ Làm một Đồ rơi giáp dáng ậ y này Người d người trung đẳng hơi mập t r ò n t r ị a khuôn mặt thật to lô thai đều biểu hiện ra phúc hậu hơn nữa trên mặt mang ôn hòa ý cười trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang thoáng qua căn bản vốn không giống một tướng quân cũng có chút giống một thương nhân chính là một thân khôi giáp cũng là từ bạch ngân chế tạo tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống sáng rực lập l ò nhìn lại rất là loa mắt chúc cách lợi đang thắt cổ lực bị rết phía sau trở thành mới phải kỳ chủ đem lại là đức mộc đồ một tay quyết định từ đó có thể biết hắn tuyệt đối không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy chính là đại chiến vung xuống không khí khẩn trương cũng không thể nhường chúc cách lợi nụ cười trên mặt có bất kỳ biến hóa ha ha cười nói đại xoáy yên tâm đi hôm nay mặt tướng nhất định kiếm lời mấy khóa đầu sau khi nói xong chúc cách lợi quay người đi xuống thành lâu dẫn một c h i quân ngũ đại môn ra khỏi thành tại dưới cổng thành bày ra trở thế bây giờ đức mộc đồ lại mở liễu khẩu đạo ngang thấm phu ngang ngày thật thả ngày tốt giác người ba người giữ nghiêm khắc ba môn không thể bản xoái lệnh dụ không thể xuất chiến ai như mất đi cửa thành đưa đầu tới gặp bình tĩnh trí cực thanh nhâm bên trong ngày tốt g i á c ba người lập tức quỳ xuống b á i nói mặt tướng tuân lệnh tử thủ cửa thành không người cúi đầu phía sau ba người đứng dậy rời đi bước chân nặng nề g h khiến cho bầu không khí càng ngày càng nặng nề g h này nháy mắt công phu ba âm suất lính dũng sĩ đã cùng đại sở quân ngũ đụng vào nhau lao v ù n vụ tuấn mã thỉnh thoảng có người n g ã xuống bay múa đ a o kiếm mang theo từng đoá từng đoá huyết hoa huyết tinh lại tàn khốc nhìn qua một màn này đức một đồ ánh mắt bình thản đến cực điểm nhàn nhạt, nhạt vẫn đạo chư vị mà các ngươi lại là hữ kỳ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 tiếp tục nói cho nên một tháng này chúng ta muốn tử thủ Âu m ộ c đặc thời khắc này đã có người minh bạch đại h á n b ạ t lệ ý tứ nhưng cũng có người càng ngày càng hồ đồ cuối cùng cuối cùng nhịn không được vấn đạo đại x o á i đại h á n đây là ý gì đức mộc đồ cũng không trêu ngơi ư mọi người nói thẳng trận chiến này đại sở ý muốn san bằng ta mặt bắc vây khốn Âu m ộ c đặc chính là muốn đem chúng ta kẹt ở Âu m ộ c đặc thảo nguyên ta nam nhi tốt kị s ạ như bị kẹt ở thành nội cũng tự đoạn hai tay lại có gì gì chỉ cần đại hãn không xuất hiện đại sở cũng không dám tấn công mạnh ô một đặc chi kiên cố thiên hạ ít có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 t u ổ i không lớn lắm võ công đã là bất p h à m cái này năm ngàn dũng sĩ dưới sự hướng dẫn của hắn giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ mãnh hổ v ô mồi hướng về đại sở đại quân p h ó n g đi chỉ là đại sở t i ề n quân cũng không phải hạng người bình thường kỵ binh d ũ n g manh danh mặc dù chỉ có chỉ là hai doanh năm ngàn nhân mã nhưng là từ tây bắc mấy chục vạn biên quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ người người cũng là xa trường lao tướng lập tức hào k i ệ t nếu không phải hôm nay chính là trận đầu t r ầ n định viễn thật đúng là không nỡ lòng bỏ lấy ra dồn dập móng ngựa cơ múa đao kiếm va chạm kịch liệt tung toét i ê n huyết chấm thất gọi diễn ra thế gian không có quá dài thời gian hai quân liền đem đối phương đ ụ c xuyên để lại đầy mặt đất thi cốt cùng với vô chủ chiến mã túi đầu t ê minh có lẽ bọn hắn đang làm chủ người rời đi mà bi a i vì này cuộc chiến tranh huyết tinh mà bất đắc dĩ chỉ là chém g i ế t còn đem tiếp tục quay đầu ngựa lại căn bản vốn không cần ngôn ngữ hai quân lần nữa đánh thẳng vào lần này chúng quân đều bị tiên huyết tỉnh lại trong linh hồn máu tanh và sắc khí chém g i ế t càng thêm húm ánh hai quân va chạm đi ra ngoài huyết hoa nhường tiên địa vì đó rút rơi đứng ở đằng xa nhìn qua một màn này trần định viễn trong mắt có không che giấu chút nào thương cảm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 hắn tư thật đúng là giống một sư gia tây bắc biên quân trưởng sử hàn giai vệ chỉ là có thể trở thành tây bắc biên quân chi này hãn tốt trưởng sử đồng thời nhận được bọn họ tán thành nhưng không văn nhược hạng người làm hàn giải vệ rời đi t h ầ n định viễn suy tư một lát sau lần nữa mở miệng nói đồng duệ ngươi theo từ tướng quân q u â n chiến đồng duệ giá người cao giáo mũi cao thẳng tướng mạo đòn chính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 đem d ư ớ i chân thổ địa nhuộm thành huyết sắc tàn thoái thi cốt phản g phất nhân gian luyện ngục ghim ngựa dừng lại hai quân giống như đã hẹn đồng dạng cũng không có lần nữa xung kích nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương hung ác ánh mắt c ử u hận cách không cọ sát ra hòa hoa thời khắc này c h ú c cách lợi cũng tại dưới thành bày ra trợ thế mà từ trọng lâu cũng tại mấy vạn tướng sĩ vây quanh đi tới ô một m đặc dưới thành nhìn chằm chằm thân mang ngân giáp c h ú c cách lợi phúc chốc từ trọng lâu lạnh giọng nói ai đi lấy đầu của hắn làm từ trọng lâu lạnh giọng nói ai đi lấy đầu của hắn làm từ trầm quất lên tướng quân mặt tướng xin chiến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 tướng mạo cực kỳ xấu xí không nói một đạo mặt sẹo từ c h á n đánh xuống mãi cho đến gương mặt nhìn lại càng lộ vẻ hung ác nghe được chúc cách lợi mà nói ba siết còn sót lại mắt trái hơi hơi n h a o lại trong đó có không che giấu chút nào hàn mang mặt tướng tuân lệnh trong tiếng kêu to ba siết đánh ngựa liền xông ra ngoài dài ba thước mã đao tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống tản mát ra hàn quang lạnh như băng nhìn thấy đối thủ hai người đồng thời đánh ngựa đánh thẳng vào móng ngựa càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh thời khắc này đám người cũng đều vì này tiếng vó ngựa hấp dẫn từng cái trừng trực con mắt nhìn chằm chằm hai người muốn biết cái này trật đầu ai th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 trên mặt đất lăn mình một cái né tranh chiến mã đè đập ba lạc vung đao đón lấy phương thiên h ỏ a kích trong nháy mắt mã đao chém liền tại phương thiên h ỏ a kích bên trên phát ra một tiếng đ i n h đang giòn vang xe đông lân võ công bất p h à m cái này một kích lực trọng n g à n cân chấn động ba lạc huyết khí sôi trào cánh tay du lên bất quá ba lạc lại không có bất luận cái gì trần trờ ngay tại chỗ lăn mình một cái vung đao chạm hướng xa đông lân lồng ngực một tấc dài một tấc mạnh một tấc ngắn một tấc xảo ba lạc mặc dù không có gặp qua xe đông lân bất quá nhìn hắn dám sử dụng phương thiên họa kích như vậy binh khí đã biết hắn tuyệt không phải nhìn ba lạc cận thân vung đao thẳng chạm lồng ngực mà đến xe đông lân cực tốc hướng lui về phía sau đồng thời phương tiên h h ỏ a kích cán dài đã để ngang trước ngực lập tức lại là một tiếng âm vang kim loại giao kích t âm thanh băng lãnh the thé m ỗ i ba lạc một kích này chi lực xe đông lân ra tốc hướng phía sau lui lại cùng lúc trên tay đột nhiên dùng sức đã đem phương tiên h h ỏ a kích thu hồi liếc c ắ t vào ba lạc bên hông cùng xe đông lân một c á i ngạch bính ba lạc cánh tay đều có chút run dày không chắc ngay cả ngựa đa đao trên mặt nhìn lại càng ngày càng dữ tợn cũng không tránh né đối thủ phương tiên họa kích ba lạc sách toàn bộ nội lực tại trên trường đao bộ h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 trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ phương tiên h hoa kích mà giờ k h ắ c này âm thanh giết chóc còn tại trong thai mọi người q u e n quẩn thấy cảnh này đám người đều lấy làm kinh hãi rõ ràng là ba lạc chủ công cũng là bị xe đông lân một kích đâm cái thông thấu thời khắc này không chỉ có là đám người chính là ba lạc nhìn qua xe đông lân ánh mắt cũng tràn ngập không thể tin được giống như không thể rõ ràng chính mình như thế nào bị xe đông lân một kích này quái chiêu đánh giết cho nên còn sót lại một con mắt đến chết cũng không thể khép kín ngắn ngủi yên lặng đi qua sơn hải quan chúng tướng sĩ phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng k e n trái lại cây môn đặc biệt bên này từng cái sắc mặt đều âm trầm xuống chính là chúc cách lợi nụ cười trên mặt cũng không chế không nổi d ừ n g phúc chốc nhất là nhìn tráng hán đem ba lạc b ú t lên chúc cách lợi thật nhỏ mắt c à n g có hàn quang loay lên chầm giọng q u á t lên đức ngày bố hách đi chặt đầu của hắn làm chúc cách lợi r ứ t lời phía dưới một vạm vỡ như bỏ tây tạm đại hán đánh ngựa vào v ra hai thanh nặng năm mươi cân dịu to bản trong tay hắn giống như đồ chơi đồng dạng huy động hổ hồ sinh phong nhìn đối phương lại xông ra một tướng lĩnh từ trọng lâu lạnh giọng nói dương thạc đi chẳng hắn thủ cấp mặt tướng tuân l ệ trong tiếng kêu to dương thạc đã như mũi tên thoắt ra trường thương lên chùm thuốc đ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 trong n g á y mắt liền đem ba lạc thi thể chém thành hai khúc vang tung t o é tiên huyết trực tiếp đem đức ngày bố hách biến thành huyết nhân chỉ là vào thời khắc này ngựa ầm vang ngã xuống đất đức ngày bố hách bị quăng xuống lưng ngựa đức ngày bố hách người đang giữa không trung một thanh trưởng thương lặng yên mà tới đâm vào đầu của hắn dài nửa xích nguy thương toàn bộ đâm vào đức ngày bố hách đầu mà theo trường thương rút ra đỏ bừng tiên huyết sen lẫn trắng tinh nóc nhìn lại huyết tinh lại t à n khốc bây giờ tuấn mã ầm vang ngã xuống đất mà đức ngày bố hách thi thể cũng rơi ầm ầm trên mặt đất chỉ là trận lên hai mắt đến chết cũng không thể khép kín tức giận chính mình vậy mà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 Chính cao hai người dơ cao luôn là nào, rơi dơ vào xe đông lân huy động phương m thiên hỏa kích đâm về một người cổ họng cực kỳ đơn giản trêu trọc chỉ có tốc độ tật h nhanh sinh ra bén nhọn sắc cơ dương thạc người đang lập tức cả người đột nhiên bắn lên trường thương tùy theo đâm về một người lồng ngực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 n h ậ t lặc đồ hai huynh đệ làm sao có thể không chi ngộ đến cao thủ nao n h a o mang theo mười hai phần tinh thần huy động loan đao nghênh liếu thượng đi hai trăm tám mươi hai trăm bảy mươi b ố công thành nhìn chằm chằm đồng duệ n h ậ t lặc đồ huy động loan đao xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung chém lên đồng duệ trong tay hoành đao phát ra một tiếng tiếng len ken văng r ộ i lập tức n h ậ t lặc đồ trực giác cảm giác một lực lượng mạnh mẽ đánh tới huyết khí cũng vì đó sôi t r à o n h ậ t lặc đồ tin tưởng đối thủ nhất định có hậu chiều chẳng những không có lui lại ngược lại giơ đao n ê n liếu thượng đi loan đao dọc theo hành đao tức hướng đồng duệ cổ tay mang theo một hồi xào xạc the, the âm thanh nhìn đối thủ công tới, đ ồ n g r u ệ hơi hơi khơi mào khoe miệng treo lên một vòng t h ò n g dong ý cười cánh tay đột nhiên dùng sức hoành đao trọng trọng ép xuống đồng thời nhấp chân một cước đá về phía đối thủ lồng ngực cái này một chân không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có bất kỳ cái gì khí thế chỉ có tốc độ thật nhanh phản phất hư hảo n h ậ t l ạ c đồ tập võ nhiều năm trong n g á y mắt liền phát giác không thích hợp cũng tại cùng lúc làm ra phản ứng k h i sâu một hơi n h ậ t l ạ c đồ thân thể cường tráng hướng phía sau hỗn lượn đã thành một cái thật to c o n lại giống như không còn bất luận cái gì trọng lượng lui về phía sau lui lại đồng thời nhận lặc đồ càng đem loan đao vứt ra ngoài chém về phía đối thủ lồng n ự c chỉ là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 một hồi đau đớn kịch liệt từ ngực chuyển đến đau nhật l ạ c đức cánh tay cũng là một hồi run rẩy đau hắn có thể đủ cảm nhận được sinh mạng trôi qua bởi vì đinh hiệu thiên trường kiếm đã đâm vào lồng ngực đâm vào trái tim nhìn chăm chăm đinh hiệu thiên nhật l ạ c đức mặc dù không cam lỏng nhưng mà hoành đao tái vô lực tiến thêm ngược lại theo đinh hiệu thiên trường kiếm rút ra ẩm văng ngã xuống đất bất quá trong nháy mắt n h ậ t l ạ c đồ nhật l ạ c đức cái này một đôi minh đệ sinh đôi tuần tự bị giết nhìn ôm một đặc chúng tướng sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau mà sơn hải quan chúng tướng sĩ thì buộc phát ra một tráng thốt lên chém giết hai người đồng duệ cũng không h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 từng đống ánh lửa sáng ngời kéo dài vài dặm nhìn lại úy vi trắng quan chỉ có trung tâm ô một đặc một mảnh đen kịp giống như một chỉ hồng h o a n g cự thú yên lặng trang nghiêm đáng sợ bất giác ở giữa đã là nửa đêm trong đại tướng r trần định viễn còn chưa từng thiết đi tay cầm thư quyển nhìn nhập thần yên t ĩ n h bên trong đột nhiên có tiếng bước chân rồn rập vang lên q u á t to nhanh đi bẩm báo tướng quân quân tỉnh khẩn cấp căn bản không cần thị vệ bẩm báo trần định viễn đã há miệng nói đi vào rất nhanh một giáp da tướng linh vén rèm đi đến bái nói gặp qua tướng quân không người cúi đầu phía sau tướng này lĩnh nói thẳng khởi bẩm tướng quân vừa ô mục đặc đông môn mở rộng có kỵ binh lao vùn vụt mà ra nhân số không rõ hạ trại tại ô mục đặc d ư ớ i thành trần định viễn h á có thể không phòng bị m ạ c b ắ t tập kích không nhanh không chầm nói do nữa mệnh quách vân khởi đề phòng mặt tướng tuân lệnh lần nữa cúi đầu giáp ra tướng linh chậm rãi lui ra ngoài rất nhanh biến mất không thấy gì nữa chỉ là khác trần định viễn nhưng là đem thư quyển bông xuống hướng về phía đại trướng n g à người n cũng không lâu lắm có một trinh sát phi tốc chạy vào đại trướng quy lãi đạo khởi bầm tướng quân mặc bắc gót sắt lao thẳng tới đại doanh mà đến giống như đang đáp lại lấy thám báo lời nói trần định viễn đã nghe được tiế mấy ngàn con tuấn mã chạy như điên đồng thanh nghe qua rất là hữu vĩ nhất là ở nơi này vô cùng yên tĩnh ban đêm nhưng g h a i lắng nghe phúc chốc trần định viễn t ừ tốn nói bất quá là quay dối thôi không cần để ý đang khi nói chuyện trần định viễn lần nữa cầm lên thư q u y ể n s á c thực như trần định viễn sở liệu mặc bác gót sắt ở cách đại doanh một dạm địa lúc ngược lại sau đó quay đầu ngựa lại hướng tây bắc hướng phóng đi chi này thiết kỵ chẳng những không có xung kích sơn hải quan đại doanh v ọ tới t kinh thành tam doanh cửa chính thời điểm lần nữa thay đổi móng nhựa phóng tới thần cơ úy cuối cùng xung kích ngoài cửa nam thần võ úy đại doanh, phân biệt qua tứ doanh phía sau từ cửa nam vào thành. trần h định viễn h là trước h ê n đem mắt quang phóng tại quách vân khởi trên thân quách vân khởi nhìn như chừng bốn mươi tuổi dáng người trung đẳng hơi gầy khuôn mặt hẹp giải thần sắc văng lánh nhất là hai mắt thân hãm làm cho người ta cảm thấy âm lánh cảm giác nhìn qua quách vân khởi trần định viễn hám i ệ n g nói như đức mộc đồ lần nữa xuất binh nhiều doanh hẳn là vào thời khắc này vân khởi người d ẫ n theo hai doanh giáp sĩ canh giữ ở nửa đường như phát hiện ôm một đặc đại quân nhất thiết phải c u ố n lấy bọn hán không người cúi đầu quách vân khởi lạnh giọng nói mặt tướng tuân lệnh nhìn quách vân khởi rời đi trần định viễn nhìn qua từ trọng lâu nói trọng lâu ngươi đi c h ỉ n h quân không thể gây nên động tĩnh một khi vân khởi c u ố n lấy m ạ c bắc gót sát ngươi lập tức xuất quân nào tới như đức mộc đồ không xuất binh đại quân xuất kích công thành không trần trờ chút nào từ trọng lâu trầm giọng quất lên mặt tướng tuân l ệ không người cúi đầu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 sở hạ o vũ mới có thể xuống giường đi vòng một chút chỉ là thích khách một đao kia sát khí quá nhiều vẫn như cũ mai phục tại sở hạ o tâm mạch bên trong chỉ cần động tác quá lớn liền sẽ cảm thấy dây rất đau ngay hôm đó buổi chiều dương quang ấm áp thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo tí mát m ẽ hương vị làm cho người buồn ngủ nửa năm trên ghế sở hạ o vũ hơi hơi meo lại là con mắt cũng thiết đi bất quá dương quang lại nịch ngậm tràn vào thân thể của hắn nhường hắn cảm thấy ngứa một chút rất là thoải mái t i ê n tĩnh bên trong đột nhiên có người xuất hiện tại sở hạ vũ trước người thậm chí đem dương quang toàn bộ che lấp nửa mở con mắt sở hạo vũ từ sao ngươi lại tới đây ngồi than nhẹ l i ế u khẩu khí sở hạ huyễn lại tại sở hạ vũ bên cạnh thân ngồi xuống sau đó hát lớn ta phát hiện t i ể u tử ngươi lúc nào đều thật biết hưởng thụ tào hàm tới pha ấm trà rất lâu không uống ngươi pha trà tiểu thất tào hàm nghệ thuật uống trà thế nhưng là nhất tuyệt một hồi ngươi tốt nhất đ ế n thử làm sở hạ huyễn dứt lời phía dưới sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời chỉ là trong lòng lại không thể bảo trì không có chút rung động nào trạng thái hiện ra quách dinh thân ảnh nhất là nàng pha trà thời điểm chuyên chú thần thái như thế động nhân tâm hồn tam ca sao ngươi lại tới đây thư nhẹ liêu thanh sở hạ o huyện há miệng kêu lên đương nhiên là tới thăm ngươi nói đến đây ngừng lại lại sở hạ o huyện chuyển khẩu nói la thượng thư tiểu bác phương lâm trần lao tướng quân từ tướng quân đang tại thương thảo quân tỉnh ta nghe e giảng thú liền chạy ra suy tư phúc chốc sở hạ o vũ trương khẩu v ấ n đạo bắt đầu công thành gật gật đầu sở hạ o huyện trầm giọng nói hôm nay công thành ô một đặc kiên cố lương thảo phong phú lại có phải kỳ bốn vạn dũng sĩ lại thêm ô một đặc mấy vạn b á c tính khó khăn bất quá kéo dài thanh n m bên trong sở hạ o huyện chuyển khẩu nói ta xem bọn hắn cũng không có cường công ý tứ làm bộ răng thôi nghĩ đến trần định viễn mà nói sở hạ o vũ trương khẩu vân đạo đều s á t pháo đ à i dương tướng quân đâu sở hạ o huyện lập tức đáp xuất lĩnh một vạn tinh binh truyền tại ô m một đặc t r u n g quanh hổ lao quan địch tướng quân cũng giống vậy n h ẹ a liêu thanh sở hạ o vũ hỏi lần nữa bặt lệ còn chưa tới lần này sở hạ o huyện lắc đầu nói trinh sát còn chưa phát hiện mạc bắc đại quân hơn nữa thời gian rất lâu không có bắt được kim trướng tin tức làm sở hạ huyện dứt lời phía dưới sở hạ vũ cũng không có lại mở miệng mà là yên tĩnh suy tư điều gì bây giờ tà ấm trà đi tới, đi từ từ nghe h ẹ à n g hương thuần hương trả sở hạ vũ cái mũi có rút phía dưới kể từ năm ngoái trận kia biến cố sở hạ vũ lại không từng uống qua trả nhất là tiến vào mạc bắc phía sau sở hạ vũ căn bản vốn không biết trả tư vị nhưng mà mỗi lần ăn qua dê bỏ thịt sở hạ vũ muốn nhất chính là uống một ly trà đậm nâng trung trà lên đặt ở chót mũi sở hạ vũ người phúc chốc sau đó nhẹ trụ một cái nóng bỏng hơi c h á t chát phẩm vị phúc chốc thuần hương sâu sắc còn lại một tin năm xưa hương vị để cho người ta hiểu ra lại làm một ngụm chút xuống sở hạ vũ chậm rãi nói rất lâu không uống trà qua thật nhanh t a m ca n g ư ơ i cái này năm xưa phổ nhị chứa chút cho ta sở hạ h u y ê n cũng không trả lời phẩm vị một lát sau mới há miệng nói thiên hạ danh trà t ă n ca ta thích nhất phổ nhị nhất là năm xưa phổ nhị đáng chắc chát, chát thuần tam giống như một ly rượu cũ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 sở hạ o vũ không khỏi gọi liêu thanh hảo h é t lớn đáng tiếc hôm nay không thể uống rượu không phải vậy nhất định muốn cùng tam ca không say không nghỉ hôm nay tiểu thất lấy trà thay rượu kính tam ca một ly nâng c h u n g trà lên đi một nghi thức xã giao sở hạ o vũ uống một hơi cạn sạch thậm chí đem lá trà đều ăn rồi xuống t h ế vậy sở hạ o h u y v n cũng gọi liêu thanh hảo há miệng nói tiểu thất kính trà tam ca nói cái gì đều phải uống bất quá cũng không thể tính như vậy chờ ngươi thương thế tốt lên huynh đệ ta không say không nghỉ lợi đến cuối cùng sở hạ nguyễn một mụn đem trà trong ly toàn bộ đổ xuống lau lau miệng sở hạo viễn lại nói tiếp Tiểu thất, tam ca ta đột nhiên phát ta rất nhiên hiện, hai ta cái vẫn rất hợp cánh. ca vẫn lão đại, lão ngũ h h ị k ô n nói, một cái hoàng thượng, một cái cái một một tứ c lão võ si, n không n g h tệ, ưa n chính là làm người quá ngạo, không n g cho phép là làm quá ử điểm h ạ thích cát. t Lão ngũ, ưa thuật quyền biến còn chưa tính chỉ là vì người âm trầm ta không ưa thích đến nỗi lao lục ngoại trừ sách vẽ mỹ nữ đ o á n chừng cũng liền tiểu tử ngươi có thể như hắn pháp nhãn nói đến đây cười h ắ h ắ c l i ê u thanh sở hạ h u y ê n tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói ta đột nhiên phát hiện tiểu tử ngươi bất phàm tiểu tử ngươi mặc dù n ị c h n g ợ cũng mặc kệ phụ hoàng mẫu hậu vẫn là một đám minh đệ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 đang tiếp tiểu kính tiểu tử k i a xuất trinh tranh thúc c ũ n g sáu lời đến ở đây đột nhiên nghĩ đến mình nói lời không nên nói sở hạ huyễn lập tức ngậm miệng nhìn tam ca sở hạ huyễn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trong mắt có vẻ h ã y náy sở hạ vũ trầm m ặ t một lát sau trầm dai nói tranh thúc rất thích chiến trường có thể chết trận xa trường nghĩ đến hắn đã không tiếc về sau hàng năm ngày rỗ tiểu thất cho hắn một ly hắn thích nhất liệt cựu nghĩ đến tranh thúc rất thích thú mong liếu sở hạ vũ phúc chốc sở hạ huyễn đáy lòng một tiếng thầm than đã từng đem hỷ nộ ai ố động trên mặt sở hạ vũ tại liên tiếp đả kích phía sau càng là học được gần tàng tâm sự nghĩ tới đây, sở hạo huyễn đột nhiên cảm thấy cảm xúc ngổn ngang trong lòng sắp sáp chỉ là trên mặt lại có nụ cười hê lên gật đầu nói có tiểu thất ngơi t ế tiểu nghĩ đến tranh thúc cũng có thể mỉm cười tiểu tuyển l ờ i đến cuối cùng sở hạo huyễn cũng sắp chén t r à nâng lên yên tĩnh thưởng thức trong yên lặng sở hạo vũ yên tâm c h é n t r à trương khẩu v ấ n đạo tam ca huyền giáp vệ còn chưa tới không có một chút c h ầ n trờ sở hạo huyễn lập tức đáp nhanh huyền giáp vệ đại cũng là võ công cao thủ mặc dù đi qua một huấn luyện vào mùa đông luyện mà dù sao không có đi lên chiến trường không biết hai quân g a o phong t à n khốc sau khi xuất quân ta cố ý mệnh bọn hắn tiến vào sa mạc. t ì nói đến đây ngừng lại sở hạ huyễn lắc đầu nói lần này xuất quan cây bắc đại doanh mười mấy vạn binh sĩ tất cả đếm gia quan thần võ úy thần cất úy thần sách úy ta đại sở tinh nhuệ nhất ba cây binh sĩ cũng đều điều tinh nhuệ xuất quan lại thêm kinh thành tam doanh cùng huyền giáp vệ vẹn vẹn cái này lục bộ binh mã đã hơn hai mươi vạn cái này sáu tri nhân mã cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ chỉ là bởi vì lao tứ một chuyện thần sách quý đại tướng phần lớn bị c h é m g i ế t binh lính tinh nhuệ tất cả xung quân biên quan bởi vì này nguyên nhân la thượng thư nhường thần sách quý phụ trách hậu quân cho nên tăng ca ta nhất định phải đem ngựa tặc dọn dẹp sạch sẽ nhìn sở hạ vũ lâm vào trầm mặc sở hạ huyễn nhưng là cười khẽ liêu thanh đạo tiểu thất ba vạn huyền giáp vệ chia ra ba đường cuối cùng tại cây môn đặc biệt tụ hợp cái này ba đường chủ tướng tiểu thất nguyên nên nhận biết tống bằng nam cung c ậ n triệu kỳ sở hạ vũ chính xác lên hưng thú trương khẩu vân đạo quách thư kiệt đâu hắn nhưng là võ thí tên thứ hai bảng nhãn thư lệnh liêu thanh sở h nhất là độ lượng nhỏ hẹp ta làm sao có thể đem một vạn nhân mã giao cho hắn ừ không thể trở thành một lữ chủ tướng càng làm ư ợ n cớ trở về tàng kiếm sân trang nếu không phải xem ở tiểu thất mặt mũi lâm trận bỏ chạy bản vương không phải chém hắn không thể nghe quách thư kiệt vậy mà trở về tàng kiếm sân trang sở hạ o vũ đáy lòng lấy làm kinh hãi chỉ là lập tức liền lắc đầu một cái chủ tướng chi vị một chút không nhìn thấy sở không được mặt mũi vậy mà rời đi việt kỵ úy nghĩ đến hắn đời này cũng liền dừng bước tại này trong nháy mắt sở hạ vũ liền đem quách thư kiệt ném nao hải hỏi lần nữa thiên long chùa trương lộ vô c sở hạ o huyến há m i vũ gặp qua nam cung cần mấy lần ấn tượng cũng không tệ lắm chỉ là hôm nay sở hạ vũ đã không phải ngày đó đu mê ngây ư thơ hài đồng gật gật đầu sở hạ o vũ hám nghiệm nói ta đã biết bây giờ sở hạ huyễn nói tiếp h u đúng i t còn có một người tiểu thất muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ chu trừ người này đẩy bụng kinh luân thông kim bắc cổ tuyệt đối là một nhân tài nếu không phải tiểu tử ngươi chấp trưởng huyền giáp vệ tam ca ta nhất định đem hắn mang đi mặc dù nghi hoặc tam ca sở hạ huyện như thế nào sờ rõ ràng như vậy sở hạ vũ nhưng là vội và nói cái kia tiểu thất liền cảm ơn tam ca hạ thủ lưu tỉnh mong liêu sở hạ vũ phúc chốc sở hạ huyện đột nhiên nói tiểu thất trưởng thành đột nhiên nghe tam ca sở hạ o huyễn như thế nói đến nhất là nhìn sắc mặt của hắn có chút trầm trọng sở hạ o vũ nhịn không được v ấ n đạo tam ca thế nào lắc đầu sở hạ o huyễn há miệng nói tiểu thất ngươi trưởng thành cũng có mình truy cầu bất quá làm một chuyện gì đều phải trước tiên có thành viên tổ chức của mình dạng này mới sẽ không bó tay bó chân tiểu thất tất nhiên đại ca đem huyền giáp vệ giao cho ngươi ngươi liền thừa cơ chọn lựa một số người mới bồi dưỡng mình thân tín nhìn tam ca vậy mà tự nhủ ra như vậy sở hạ vũ trong lòng có qua một tia xúc động trọng trọng gật đầu một cái đạo tam ca ta minh mạch nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ đột nhiên cười liêu thanh ngự a khí cũng theo đó nhất truyện khẽ cười nói nguyên bản tổ kiến việt kỵ ý thời điểm ta còn muốn nhường tào tướng quân tới làm t r ư ở n g s ử đâu hiện tại xem ra tam ca thì sẽ không thả người a cấp đại tiếu liêu thanh sở hạ o h u y ễ n hám i ệ n g nói tam ca c h i n h chiến thiên hạ mấy chục năm cũng liền như thế mấy cái tâm phúc nếu là đều giao cho ngươi ta làm sao bây giờ chờ huyền giáp vệ đổi tới thần uy doanh ta cũng muốn mang đi đến n ộ i an nguy của ngươi ý nghị của mình nói đến đây sở hạ o h u y ễ n cũng học sở hạ vũ dáng vẻ nằm xuống một mặt nhà nhã Quét Tam Ca sở hạ huyện hạo một mắt, sở hạo vũ không khỏi n ở nụ cười nhưng cũng chưa từng mở miệng yên tính hưởng thụ lấy ấm áp dương quang trong yên lặng sở hạ vũ đột nhiên mở l i ế u khẩu đạo tam ca ta xem la đại soái không muốn bởi vì cây môn đặc biệt hao t ổ n quá nhiều ngươi có thể nói cho tiểu b ắ t một tiếng nhường hắn hiểu phía dưới m ạ c bắc là thế nào leo lên núi hải quan sở hạ huyện trưng thu chiến xa tràng nhiều năm trong nháy mắt liền minh bạch sở hạ vũ ý tứ teo lên tiểu thất ngươi là nói thi thể không dùng thổ tới lấp đầy cây môn đặc biệt n ư ờ i khẽ liêu thanh sở hạ vũ từ t ố nói ta cũng không có nói nhìn qua sở hạ vũ sở hạ huyễn đầu tiên là sức sở lập tức liền cười ha hả kêu lên ngươi giỏi lắm tiểu thất vậy mà đã thành một cái lao hồ ly t ố t tam ca biết rõ làm sao nói ngươi tốt nhất chưa t h ư ờ n g ta đi l ờ i đến cuối cùng sở hạ huyễn đã đứng lên bước nhanh mà rời đi thấy vậy t à o h à m g không người hướng sở hạ vũ đi liêu nhất lễ tùy theo rời đi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 tống bằng sáng ngời trong đôi mắt lộ ra vẻ thương cảm chỉ là rất nhanh liền thu hồi tất cả cảm xúc xuất lĩnh t r ú n g tướng đi vào đại trướng đi vào đại trướng tống bằng xuất lĩnh t r ú n g tướng quỳ xuống bài nói mặt tướng gặp qua đại tướng quân nhìn qua đám người sở hạ o vũ c h ậ m r ã i nói chớ có đa lễ đều đứng lên đi cảm ơn đại tướng quân lần nữa cúi đầu t r ú n g tướng mới đứng lên thấy vậy sở hạ o vũ đ ấ y lòng phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài nhưng là trương khẩu vân đạo tống minh đoạn đường này thu hoạch như thế nào nhìn qua sở hạ vũ tống bằng há miệm đáp hồi bẩm tướng quân tam lộ đại quân trung gặp phải mười mấy sóng mã tặc t cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc nam cung cần thong dong nợ nụ cười đạo mặt tướng một mực hướng tới đại mạc cô khói thẳng trường ha mặt trời lặn tròn bực này thiên địa kỳ quan lần này trung pi là thấy được bất quá rượu hay là muốn uống chờ ngựa đạp kim sổ sách tướng quân có thể nhất định muốn tỉnh chúng h i y n h đệ uống rượu cười khẽ lưu thanh sở hạ vũ h á m i ệ n g nói có thể cùng chư vị cùng nhau rong rổi chiến trường chính là bản tướng may mắn không muốn chiến thắng xuất t r i n h này bản tướng tỉnh chúng huynh đệ uống đủ sở hạ vũ sở d i nói như thế là nghĩ đến cùng hắn cùng một chỗ tiến vào mạc bắc việt kỵ uý năm ngàn binh mã hiện nay không đủ ba trăm huyền giáp vệ mặc dù tinh nhuệ n có thể chiến tràng nhân mạng tiện như cỏ g i á c không biết phải có bao nhiêu tướng sĩ trôn sương mạc bắc cho nên xuất t r i n h phía trước sở hạ vũ nghĩ mở tiệc h chiêu đại đại quân căn bản vốn không cho nam cung cần ngất lời sở hạ vũ lại nói tiếp triệu huynh mộ dung huynh lỗ huynh bản tướng thế nhưng là được chứng kiến mấy vị văn hùng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 h bản tướng, bản tướng ngược lại lại phía sau sở hạ vũ thần sắc đã bình tĩnh trở lại đạo một đường cấp b ắ h buổi nghĩ đến chư vị đều có chút mệt mỏi trước nghỉ ngơi mấy ngày, ngày mai bản tướng liền đi tìm la đại soái sinh chiến nghe sở hạ vũ như thế nói đến chúng tướng lập tức bài nói cảm ơn tướng quân mặt tướng cáo tử nhìn đám người liền muốn rời đi sở hạ vũ đột nhiên trương khẩu kêu lên tống hình tạm thời dừng bước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 tống bằng nhưng là nghe ra rất nhiều thân là đại sở thân vương bên cạnh thị vệ vô số còn bị người hành thích chỉ là gặp sở hạ vũ không muốn nhiều lời tống bằng liền chuyển hướng lại nói đạo dĩ vãng tống bằng cũng là theo phụ cùng thế hệ cùng trong binh thư nhìn chiến tranh tàn khốc cái này mười mấy ngày tống bằng thế nhưng là thật sự rõ ràng cảm nhận được thanh hải dài mây ám núi tuyết cô thành ngóng nhìn ngọc môn quan ha ha thiên điệu rộng lớn chúng ta cuối cùng t u ổ i nhỏ sở hạ vũ minh bạch tống bằng chưa từng lời nói ra gật đầu nói cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp không phá lâu lan cuối cùng không trả trận chiến này bản vương nhất định muốn ngựa đạp kim sổ sách nói đến đây ngừng lại, sở hạ o vũ truyền khẩu nói sau trận chiến này ta sẽ đi lĩnh nam đi một chuyến n g h e sở hạ o vũ bình thản trí cực lời nói tống bằng không khỏi sừng sốt một chút thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ o vũ trong mắt có c h ấ n kinh không thể tin được bây giờ sở hạ o vũ tiếp tục nói cái này mấy tháng ta đêm không thể say rớt mở mắt chính là tống n g u y ệ t thân ảnh ánh mắt của nàng giống như một thanh kiếm đâm vào tim đau triệt để nội tâm về sau ta theo quân tiến vào mặt bắc đi qua vô số sinh tử mặc dù coi nhẹ không thiếu nhưng trong lòng đã có thương có sẹo làm sao có thể quên nói đến đây nhẹ lay động đầu sở hạ vũ lại nói tiếp cho nên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 mà sở hạ vũ thì tiếp tục nói vẫn không có thể phát hiện mạc bắc đại quân dấu vết bặt lệ này cục rõ ràng là muốn đem chúng ta tốn tại cây m u n đặc biệt đã như vậy đại quân lấy chiến dưỡng chiến thừa cơ dẹp t i ê n đổ cũng sông phía bắc nhìn qua sở hạ vũ la thế nghị nghiêm nghị trên mặt hiện lên một nụ cười đạo tất nhiên thất vương g i a có này hào hùng có thể chọn lúc xuất kích chỉ là trên đường muôn vàn g cẩn thận lần nữa cúi đầu sở hạ vũ bất bình không nhặt nói mặt tướng tuân lệnh nhìn sở hạ vũ rời đi la thế nghị mở miệng quất lên người tới lập tức một thị vệ sài bước đi đi vào q u l ã đạo gặp qua đại soái nhìn qua thị vệ Là thế ngày h chẩm chuyên lệnh dương túc, địch hải anh, binh hợp nhất lộ, nhất thiết phải cầm xuống nạp đồ tàu, hồ bộ, bình định đồ cùng sông phía đông. chu ị túc, cầm tộc, cũng rãi trừ nói, giác lại dương xuống nạp sông đông. lộ, l bất đồ đồ bộ, năm n g à đi qua, các đại quân đổi tới mục đặc, tới qua, quân các mục ô đã hôm ọ n ngày. Ngày đủ h đó điều tức hoàn tất sở hạ o vũ c h ầ m rãi đi ra doanh trướng nhìn chân trời nửa con lãnh nguyệt nghiêm nghị trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười lẩm bẩm cũng nên đi ra ngoài một chút l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ nụ cười trên mặt đã không thấy cất bước đi ra đại doanh rất nhanh sở hạ o vũ liền chạy tới huyền giáp vệ đại doanh mà được đến tin tức huyền giáp vệ các tướng lĩnh đã sớm nên tại cửa ra vào vì l ạ i đạo gặp qua tướng quân nhìn qua chúng tướng sở hạ o vũ bước chân cũng không từng dừng lại tùy ý phất tay nói đều đứng lên đi tuy là lần đầu tiên tới huyền giáp vệ đại doanh sở hạ o vũ nhưng trong lòng thì sinh ra cảm giác quen thuộc thậm chí cảm thấy phải cái này đại doanh chúng tướng sĩ chính mình một bộ phận có một loại huyết nhục tương liên cảm giác sở hạ vũ càng chạy càng trí hoãn càng chạy càng tĩnh n h ư n mỗi một bước rơi xuống giống như đại doanh đang vì hắn cùng g e o vang huy động tay trưởng bình thẳng lại xẹ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 từng cái im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm sở hạ vũ trầm m ặ t thật lâu sở hạ vũ đột nhiên xoay người lại đạo chư vị tới này sáu ngày đi nghe được sở hạ vũ mà nói tống bằng liền minh bạch liêu sở hạ vũ dụ ý không người b á i nói hồi bẩm tướng quân dòng ra sáu ngày đại quân đã sớm chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ tướng quân hạ lệnh lập tức t r u n g tướng đồng quất lên mời tướng quân hạ lệnh gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói tốt lắm đại quân ngày mai xuất phát phá tống bằng nghe được sở hạ vũ kêu to tống bằng lập tức đứng dậy bãi nói có mặt tướng nhìn qua tống bằng sở hạ vũ há miệm nói người dẫn theo một vạn đại quân binh bức nhiều đặc biệt tộc diệt đi b á o bộ tại sở hạ o vũ tăng thêm trong khẩu khí tống bằng hết lớn cuối cùng tương đắc lệnh lần nữa cúi đầu tống bằng mới đứng thẳng người bây giờ sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại triệu kỳ trên thân quát lên triệu kỳ đứng ra thân tới triệu kỳ không người đáp có mặt tướng nhìn chằm chằm triệu kỳ sở hạ o vũ há miệng nói người dẫn theo một vạn đại quân một đường đi về phía tây đuổi tới đổ g ã giang phía sau xuôi nam càn quét đổ g ã giang đông bộ lần nữa cúi đầu triệu kỳ cung kính đáp cuối cùng tương đ ắ lệnh nhìn triệu kỳ lui về sở hạ vũ ánh mắt cũng không từng rời mà là chậm dãi nói chuyến này như gặp phải mạc bắc đại quân không thể ham chiến lập tức trở về lúc tuần ngươi theo triệu tướng quân đồng hành vì tham quân nghe được sở hạ vũ mà nói lúc tuần lập tức đứng dậy không người bài nói cuối cùng tương đắc lệnh hướng lúc tuần gật, gật gật đầu sở hạ vũ nhìn phía nam cung cẩn đạo nam cung tướng quân n g ư ơ i dẫn theo một vạn đại quân theo bản tướng đồng hành lao tới hữu g i à n tộc diệt hổ bộ mộ dung tướng quân lỗ tướng quân lý tướng quân các ngươi cũng đều theo bản tướng đồng hành lập tức nam cung cẩn mấy người đồng thời bài nói cuối cùng tương đắc lệnh đảo qua chúng tướng m ộ t mắt sở hạ o vũ c h ậ m g ã i nói chuyến này muốn dẹp viên đồ giã giang phía bắc cho nên phàm là gặp phải bộ tộc giết tại sở hạ o vũ lời nói lạnh như băng bên trong huyền giáp vệ các tướng lĩnh cùng t ê u lên bài nói cuối cùng tương đắc lệnh gật gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói tốt lắm chư vị tất cả đi xuống chuẩn bị đi sáng mai xuất phát lần nữa cúi đầu chúng tướng nao nhao lui xuống còn sót lại sở hạ o vũ hòa tống bằng thời điểm tống bằng khuôn mặt anh tuấn hiện lên, lên một nụ cười đạo thất vương ra lấy thân hợp đạo nghĩ đến vo đạo lại có đột phá thật đáng mừng sở hạ vũ nhẹ lây động đầu trầm g i i nói bất quá nhất thời có cảm xúc thôi. muốn chân chính lấy thân hợp đạo còn kém rất xa đi đi gặp cái k i a chu t r ử đang khi nói chuyện sở hạ vũ đã bước ra cước bộ cùng tại sở hạ vũ nhất bên cạnh tống bằng từ t ô n nói mấy ngày nay chu t r ử một mực tại đọc sách ta liền đem hắn a n bài tại địa phương an tĩnh thất vương ra mời tới bên này chính xác đủ an tĩnh tại đại doanh một góc chỉ là bên trong ánh mắt vô cùng tốt có thể nhìn thấy toàn bộ đại doanh đếm từng cái d ư ớ i đ è n đuốc yên t ĩ n h an lành lại như ngủ say manh thú một khi tỉnh lại liền muốn lộ ra sắc bén nhất giam nhanh chưa từng đến gần sở hạ vũ liền thấy được đang nhìn ra xa bầu trời đem chung nhân, nhân. người này ước chừng trên dưới ba mươi tuổi hai mắt dấu thần không l o ạ n rõ ràng tinh thông võ công mắt đang ngui thẳng cũng coi như là khuôn mặt thanh tú xúc lấy dâu dài rất có khí độ tiên phong đạo cốt nhìn chu trừ phúc chốc sở hạ o vũ hám i ệ n g nói tiên sinh khí độ tốt chu trừ ánh mắt cũng không có từ bầu trời đem thu hồi từ tốn nói ước chừng thời gian thất vương g i a cũng nên tới đại quân nhưng là muốn xuất phát lập tức sở hạ o vũ ánh mắt lộ ra một tia thú vị thần sắc trương khẩu vấn đạo tiên sinh có biết bản tướng muốn đổi hướng về phương nào thứ nhẹ liêu thanh chu trừ đạm nhiên như thường nói cái này có gì khó khăn đoán ô một đặc kiên cố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 không mất hắn xích tử c h i tâm giả cũ thất vương ra nhân từ l ạ i trí chu trừ bội phục đang khi nói chuyện chu trừ càng là hướng sở hạ vũ đi l i ê u nhất lễ nghe chu trừ khen mình sở hạ vũ lơ đến cười khẽ liêu thanh đạo còn là lần đầu tiên nghe người ta ta khen ta nhân từ l ạ i trí thật tươi dĩ vãng đều nói tang n h ị c h ngợm căn bản m u ố n không cho chu trừ ngắt lời sở hạ vũ giọng nói vừa chuyện lại nói tiếp như chu huynh nói tới bản vương chuyến này đang muốn dẹp tiên đồ g i ã sẽ lấy đông chu huynh cho là chuyến này như thế nào nhìn qua sở hạ vũ hắc bạch phân minh nhưng lại thâm thúy như bầu trời đem đôi mắt chu chử đáy lòng nhưng là một tiếng thở d Một chu á i a m chơi h i t ế niên, mấy tháng lại biến thành bộ dáng bây giờ, trong lại giờ, mấy bây l bộ ú c này, cần n trải qua bao h i lại muốn tiếp nhận bao nhiêu. ê u muốn Chu nhận trừ bao đáy lòng t h ầ m than thân xác lại không có bất kỳ biến hóa nào cũng s ắ p mắt quan g phóng tại vũ trụ minh mông phía trên từ tôi nói chuyến này cũng không khó khăn chỉ là đối với t á c ta bộ t i nói bất quá thương hắn ra thì tôi cũng không lo ngại n h ẹ a liêu thanh sở hạo vũ trương khẩu v ấ n đạo nói thế nào chu trừ đã sớm suy xét qua này cục chỉ hoan âm thanh áp a đặt nhị thảo nguyên rộng lớn đất đai phỉ nhiều là thương thiên đối với mặc bắc lớn nhất ban thưởng từ xưa đến nay chỉ có cường tráng nhất dũng sĩ mới có thể chiếm giữ a đức nhị thảo nguyên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 Báo bộ trong h hai, hồ nhất, như nhường chút, thể chỉ là phụ ứ ba đau cái tiêu diệt, bộ bộ, bộ bạt một yếu này toàn nữ có có là lệ lẽ sẽ ẻ em già không chừng không nói yếu, cầu còn, còn được. bạt lệ r nháy mắt sở hạ o vũ liền minh bạch chu trừ ý tứ những mày nói chu minh là chỉ bắt lệ đã đem ba bộ tinh nhuệ đều đi tự lo nợ nụ cười chu trừ háo m i ệ n g nói chẳng lẽ muốn c h ờ các ngươi người người đánh tan liếc liêu sở hạ o vũ một mắt chu trừ lại nói tiếp hai mươi vạn tướng sĩ xuất quan nếu không thể tốc chiến tốc thắng cung cấp liền muốn thành vấn đề chỉ cần đức mộc đồ giữ v ư n g ô mộc đặc đại quân cũng không dám xâm nhập thảo nguyên sau đó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 sở hạ o vũ ngự a khí chuyển sang lạnh lẽo đạo ngày đó hổ báo hai bộ ngàn dặm truy kích ta việt kỵ uý giết ta đồng bào vô số hừ ta đại sở tính mạng của tướng sĩ nhất định muốn dùng máu tươi của bọn hắn hoàn lại t i ê u to liếu thanh hảo la thế nghị trầm giọng nói phạm ta đại sở giả x a đ â u cũng giết thất vương ra lần này đi nhất thiết phải diệt đi hổ báo hai bộ dẹp đ i ê n đổ cũng sông phía đông làm la thế nghị dứt lời phía dưới còn không đợi sở hạ o vũ há miệng sở nguyên kính đã đứng dậy không người máy nói la đại soái mặt tướng s i n chiến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 tuy có chút nghi hoặc sở nguyên b á c nụ cười sở hạ vũ cũng chưa từng suy nghĩ nhiều quay người rời đi thấy vậy sở nguyên kính cũng ôm quyền đi l i ế u nhất lễ đi ra đại trướng truy thượng sở hạ vũ sở nguyên kính một mặt cười đắc ý nói tiểu thất như thế nào tin tức ta linh thông a liền so ngươi sớm vài phút tối hôm qua sở hạ vũ đi vào huyền giáp vệ đại doanh thời điểm lấy thân hợp đạo thế nhưng là kinh động đến không ít người thái tử sở nguyên b ộ t ý sai người đem sở nguyên kính kêu trở về đến nỗi phải chăng có mục đích cái khác cũng chỉ có chính hắn biết sở hạ vũ cũng không có mở miệng mà giờ khắc này sở nguyên kính lạnh rên một tiếng sau tiếp tục nói lần này ngươi cũng đừng nghĩ bỏ xuống ta hơn nữa tiểu bắc cũng muốn đi tối hậu nhất câu sở nguyên kính đệ thấp liêu thanh âm nhưng mà rơi tại sở hạ o vũ trong thai giống như lôi c h ấ n liền c ấ t bộ đều ngừng tạm thẳng tắp nhìn chằm chằm sở nguyên kính nhìn thấy sở hạ o vũ ánh mắt sở nguyên kính phất tay nói không cần nhìn ta hắn muốn đi ta cũng không biện pháp ngươi có không Trong mắt phút gật tốt, thảm liệt, tr hạo cho nói, cũng cũng hắn gì gì làm xem, chốc, cái cái sở vũ đầu tiên là là Thật đã ú gần l đến tháng năm thời tiết lạnh lùng rộng lớn trên thảo nguyên lờ mờ nhìn thấy thảo mầm đập vào mắt một mảnh vòng nhạt nhìn lại rất là mê người đ sở, sở hạ vũ có thể lý giải sở nguyên bác thân là thái tử tất nhiên vinh quang vừa vặn bên cạnh lại có vô số ánh mắt nhìn t h ằ m t h ằ m mỗi tiếng nói cử động đều có người giám sát lần này lạng yên không tiếng động theo quân xuất trinh giống như thoát ly chiếc lồng chim nhỏ sao một cái vui sướng cao minh nghĩ tới đây sở hạ vũ trên mặt cũng có ý cười hê lên mà nhìn thấy sở hạ vũ đủ cười sở nguyên kính nhưng là nhịn không được vân đạo tiểu thất ngươi cười gì đây quỷ dị như vậy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 sở nguyên kính lắc đầu nói thật muốn xem tiểu phi mặc vào khôi giáp là cái d i ặ c gì hồi nhỏ là hắn điềm đạm ai qua thật nhanh nhìn qua sở nguyên kính sở nguyên bác cười nói tiểu kính ngươi cái này lại phát cái gì cảm khái đâu sở nguyên kính cũng không trả lời hắn tự lo nói lần này mặc bác hành trình ta vừa muốn trưng thu chiến x a c h ẳ n g còn có chính là muốn cùng ba người các ngươi kể vai chiến đấu bốn người chúng ta từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi mười mấy năm a chuyện quá khứ đều đi qua tiểu bác ngươi đã là thái tử trận này thắng lợi ai cũng không thể dung chuyển tiểu bác địa vị của ngươi mà tiểu phi nhiều lắm thì cái lại bỡ rồi、thôi.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 sở nguyên kính vội vàng ngâm miệng nhìn sở hạ vũ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào mới há miệng nói tiểu thất ngươi đừng trách ta ngươi cũng không phải không biết ta đây há mồm cho tới bây giờ cũng sẽ không nói chuyện chừng liêu sở nguyên kính một mắt sở nguyên bắc chuyển hướng lại nói đạo tiểu thất khỏi phải lý tới tiểu kính ngươi không phải mới vừa muốn khuyên ta tới lấy nhẹ lay động đầu sở hạ vũ há miệng nói trước đó ta tỉnh tỉnh mê mê tại mạc bắc mấy tháng này ta muốn minh bạch không thiếu cũng nghĩ làm mấy chuyện vi phụ hoàng cùng đại ca san bằng mạc bắc diện trừ thiên đâm lịch tặc vi phụ hoàng báo thủ tối hậu nhất kiện đột phá tông sư cảnh trong thanh em bình tĩnh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 trong tiếng hét vang sở nguyên bắc đ ỗ n g nhiên đánh ngựa liền xông ra ngoài 285-279 đồ sát ủ dạn tộc khoảng cách cây môn đặc biệt cũng không phải rất xa đại quân năm sáu việc làm ban ngày phu liền đã đổi tới lần này sở hạ o vũ xuất lĩnh đại quân đánh tới căn bản không có ẩn tàng thân hình nhận được tin ủ dạn tộc sớm đã loạn thành một bảy chỉ là một đội mấy ngàn người dũng sĩ lại nên l i ế u thượng tới nhìn qua ủ dạn tộc bọn này dũng sĩ có người liền khôi giáp cũng không có sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt từng có một tia cười lạnh quát lên lô đại trắng nghiền nát bọn、hắn. nghe được sở hạ vũ mà nói lỗ đại trắng một mặt hưng phấn hét lớn.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 k c quyết chạm, tinh h h thoảng n n g có ư ờ từ ngựa m lại dữ tợn h trong tiếng cười lỗ đại t r á n g huy động thật dài lang nha bổng sông về phía trước mỗi một bổng huy động nhất định có người nga xuống cho nên chung quanh hơn một triệu vừa mới phiến trân không nhìn qua là tuyệt lỗ đại t r á n g huy cảm khái nói quả thật thế mạnh tướng sở nguyên bắc vừa mới nói xong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 trong trầm mặc sở nguyên bắc đột nhiên nở nụ cười đạo trí khí cơ cơ cơm đồ bắt thịt đảm tiếu khát uống dân tộc hung nô huyết hôm nay bản cung cũng muốn lĩnh hội một cái trong tiếng hét vang sở nguyên b á c càng là rút ra bên hông trường kiếm dùng ngựa hướng liêu thượng đi nhìn sở nguyên bắc lại muốn trên chiến trường sở hạ vũ đầu tiên là x ư n g sở lập tức liền phá lên cười kêu lên dùng ngựa độ vết núi dương cung xạ h ờ nguyện đầu người làm chén rượu uống cạn cựu nhân huyết hôm nay liền để n g ư ơ i ta huynh đệ ba người liên thủ một trận chiến hào phóng trong tiếng gào thét sở hạ o vũ cũng giục ngựa chạy như đ i ê n d ơ cao hoành đ a o băng lanh loa mắt nhìn thái tử sở nguyên bắc cùng hiếu vương sở hạ o vũ tuần tự hướng liêu thượng đi cấm quân cũng không dám có bất kỳ bung ô lỏng nao nhao d ơ lên hoành đào hướng liêu thượng đi hướng ủ dạn tộc bay tới sở nguyên bắc cùng sở hạ vũ hai người thân phận l ạ thường càng mấy tên cao thủ một mực bảo hộ ở hai người bên cạnh thân rất sợ hai người ra cái gì ngoài ý mớn huy kiếm đem một dung sĩ đầu chặt xuống tung vé tiên huyết trong nhá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 giống như một trôi r u ệ không thể đỡ trường m â u tại ưu giản trong tộc vừa đi vừa về xông vào đại sát tứ phương trong ba người sở nguyên kính bá đạo như dực huy động bá vương thương điên quần thù gặt lấy tính mệnh trên chiến trường sở nguyên b ắ t vẫn như c ũ n h o nhã như ôn nhuận quân tử chỉ là huy sai trường kiếm ở giữa tản mát gia hạo đảng tiên uy làm cho không người nào có thể chống đỡ cản bởi vì thân thể thương thế sở hạ vũ cũng không thể vận dụng nội lực bất quá hắn võ đạo có thành cựu chắc là có thể vừa đúng tìm được địch thủ sơ hở không có gì lạ đao thế nhưng là đao đao thấy máu、Ú、giản tộc vốn là vì huyền giáp vệ xông phá lại đem sĩ cấm quân một đội này tinh hu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 sở nguyên bắc đã, đã có quyết định nhưng mà có thể nghe được sở hạ vũ khuyến cáo không khỏi nợ nụ cười đạo tiểu thất ngươi yên tâm đi bản cung cũng không phải chỉ biết là đọc sách thánh hiền to nho hơn nữa ta cũng nghĩ xem ngay sở nguyên b á c bình thản lại dọn kiên định sở hạ vũ cuối cùng là gật gật đầu đạo cũng tốt coi như luyện tâm tốt lợi đến cuối cùng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 Cũng không luận phụ nữ phụ thời r trên ẻ em mặt già yếu, trên mặt đều có k ô n nào đau đớn, hận, nhưng mà tối làm run sợ lòng n g g che chút cứu dấu đau tối mà làm ư sợ là, hài vô chi cho nhìn nhanh. Thời người tim đồng để đến đập trên mang, mặt ta mê khắc này sở nguyên b á c đột nhiên minh bạch sở hạ o vũ vì cái gì không để hắn đến đây một màn này đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn cả đời đều khó mà quên được khi sâu một hơi sở nguyên b á c đ ệ xuống trong lòng tất cả cảm xúc há miệng nói đi đang khi nói chuyện sở nguyên b á c đi đầu đi ra ngoài tích đắp tiếng vó ngựa giống như dẫm ở đáy lòng của mọi người thấy vậy sở hạ vũ khỏe miệng cho lên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 thở dài chấm thấp cũng không biết là vì này dân chúng vô tội vẫn là vì sở nguyên bác cũng hoặc là chính hắn hai trăm tám mươi sáu hai trăm tám mươi lần nữa gặp chuyện cứng r ắ n nuốt xuống trong miệng nước đắng sở nguyên bác hít sâu liều khẩu khí sau đó nhìn qua sở hạ o vũ c ư ờ i khổ nói tiểu thất để cho ngươi chê cười nhẹ lay động đầu sở hạ o vũ c h ậ m rãi nói ta giết qua lão nhân tiểu hài già đã qua già trên tám mươi tuổi chi niên tiểu nhân nói đến đây ngừng lại lại sở hạ o vũ trên mặt có qua vẻ c ư ờ i khổ đạo chỉ là một hài nhi ngày đó ta nôn nước chua đều phun ra sở hạ vũ thanh em vô cùng bình tĩnh bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì gọn sóng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 dơ bẩn vừa nóng huyết lập tức sở nguyên bác cười ha h a lớn tiếng ngâm lên nam nhi làm giết người sát nhân bất lưu t ì n h thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong xưa kia có hào nam nhi nghĩa khí t r ọ n g hứa t r ứ n g mắt tức giết người thân so lông hồng nhẹ lại có hùng cung bá giết người loạn như ma dòng r ủ i đi thiên hạ chỉ đem đau thường khen nghe sở nguyên bác cao ngâm nam nhi hành sở hạo vũ cười ha ha một tiếng kêu lên mười năm mải một tiếm xương lưới đao chưa từng thí hôm nay đem bày ra quân có ai chuyện bất bình lợi đến cuối cùng phát ra nhất thanh lãnh hử sở hạo vũ lại nói tiếp tiểu bác chờ ngựa đạp kim số sách hai người chúng ta tại kim trong trường uống thật sảng khoái không say không nghỉ hét to một tiếng hảo sở nguyên b á c há miệng nói không say không về lời đến cuối cùng sở nguyên b á c đánh ngựa đi đứng lên chỉ là k h á c sở nguyên b á c ánh mắt đã thay đổi bình tĩnh không có một tia gợn sóng t r ầ m rãi tiếng vó ngựa bên trong đột nhiên có người đánh ngựa vào tới lập tức một đội cấm quân đã n ê n liều thượng đi thấy rõ người tới mới thả đi người đến là nam cung cẩn mặc dù biết sở nguyên b á c thân phận nam cung cẩn nhưng là hướng sở hạ vũ bài nói khởi bẩm tướng quân đã khống chế c h u n g a ước chừng mười vạn thất ngựa tốt gần, gần đầu sở hạc đầu sở hạ vũ cũng không nói nhảm, nói thẳng.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 sở nguyên bắc tiếng cười đã ngừng đưa tay trường kiếm đã mất vào trong tay đâm v ề thích khách cổ họng đồng thời q u á t lên có thích khách tại thích khách này lên khỏi mặt đất trong n g y mắt sở hạ o vũ đã phát giác chỉ là muốn tránh né đã không thể khi sâu m ộ t hơi sở hạ o vũ cưỡng đ ề tu vi vung đao nên l i ế u thượng đi. thích khách tốc độ mặc dù nhanh nhưng mà sở hạ o vũ võ đạo có thành tựu hoành đao vừa đúng chạm tại đâm tới trên trường kiếm trong n g y mắt một tiếng âm vang kim loại dao kích tiếng vang lên đồng thời còn có sở hạ vũ không nhịn được tiên huyết chỉ là cái này chấp mắt dừng lại một trưởng hai kiếm đã mất tại thích khách trên thân phản ứng nhanh nhất là hai tên long vệ cao tay.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 tiểu bác, tiểu thất bác, nói h thế nào? Trước tiên cùng tiên cao thủ giao thủ thủ thương, lại liên tiếp đụng tới thích khách, tiểu thất không ư Trước tiên tiên tiên tiếp tới tiểu nào? cùng liên đụng cao giao c lại sao sở chứ. bác Nhẹ há động nguyên lây đầu, m ệ n nói, kinh mạch bị hao tổn, căn bản không g tiểu thất thể mạch hao bị đến ó n đỡ thích khách một khách k i m t ì h hình không thể lạc quan. Nói lạc đây ế n đ ngừng lại sở nguyên b á c lần nữa lắc đầu đạo bất quá tiểu kính ngươi cũng không cần lo lắng tiểu thất mạng lớn nhiều lắm thì thật tốt chữa thương một đoạn thời gian không động võ thôi không có việc gì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 trên mặt có không nhịn được kinh h ỉ nhảy dựng lên bắt lấy sở hạ o vũ bà vai sở nguyên kính hết lớn tiểu thất ngươi có thể tính đi ra như thế nào nhìn thấy sở nguyên kính trên mặt vội vàng sở hạ o vũ nhẹ lay động đầu bình t ĩ n h nói lần bị thương này cực nặng ta cũng không biết lúc nào có thể khỏi hẳn sở nguyên kính sắc mặt đột biến têu lên thật sự vậy làm sao bây giờ nếu không thì ngươi t r ư ớ c tìm một chỗ chữa thương cơ thể quan trọng đối với m ở miệng là sở nguyên bác nghe được sở nguyên kính tiếng tê sở nguyên bác lập tức đi ra mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn qua sở hạ vũ nói tiểu thất cơ thể quan trọng người thương nặng như vậy là tối trọng yếu chính là chữa thương tuyệt đối đừng đả thương kinh mạch lưu lại hậu hoạn ảnh hưởng võ đạo gật đầu một cái sở hạ vũ nhưng là nói ta còn thực sự muốn yên tâm điều tức một đoạn thời gian bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng thương thế đã áp chế lại chỉ cần không đọc võ cũng không lo ngại đại quân như thế nào sở nguyên b á c hám i ệ n g nói ưu giản tộc đã là chỉ còn trên danh nghĩa hôm nay nam c u n g cần lấy ưu giản tộc làm trung tâm chia ra bốn lộ càn quét bốn phía đêm mai trở về lần nữa gật gật đầu sở hạ vũ hám i ệ m nói lần này chia ra ba đường càn quét đổ cũng sông phía đông Tốc độ của c độ lần này h chạy t rằng tống bằng cùng Triệu Kỳ đã chạy tới cung Sông. Ngày mai nam cung cần thiên hậu cung trở về, hậu thiên đi đến cung Sông. Nhìn qua sở ô n Nhìn g hạ vũ cũng không có lập tức trả lời chờ mặc một lát sau khuôn mặt tái nhợt bên trên đột nhiên hiện lên một nụ cười đạo ta làm sao có thể đem tiểu bác ngươi một người lưu lại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 t i ể lời đến cuối cùng sở nguyên kính đưa tay sở thượng sở hạ o vũ đầu giống như muốn nhìn một chút hắn có hay không nóng dần lên đẩy ra sở nguyên kính sở hạ vũ gật đầu nói đem huyền giáp vệ giao cho hắn chính là muốn xem hắn lớn bao nhiêu năng lực có tống bằng cùng nam cung cận tại không ngại đang khi nói chuyện sở hạ vũ đã giơ chân lên bước nghe sở hạ o vũ như thế nói đến sở nguyên bắc càng ngày càng hiếu kỳ cất bước cùng liêu thượng đi lần này sở nguyên bắc bí mật mà đến biết thân phận của hắn tự ý nghe chu trừ một ngụm nói toạc ra sở nguyên bắc thân phận sở nguyên kính trong mắt có hàn quan loại lên không khỏi cầm hành đao cũng là bị sở nguyên bắc ngăn cản vỗ vỗ sở nguyên kính bạ vai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 sở hạ vũ hám i ệ n g nói xem ra chu m u n h vẫn không có thể tiêu tan trần m ắ t p h ú t chốc chu trừ điểm nhẹ đầu đạo có thể ai chù mộ tham gia võ thi gia nhập vào huyền giáp vệ thì không muốn bỏ lỡ trận này hiếm có đại chiến chưa từng nghĩ huyền giáp vệ chi này lưỡi dao lại trước tiên rơi vào dân chúng vô tội phụ nữ trẻ em già yếu c h i n thân nói đến đây ngừng lại chu trừ than nhẹ liêu khẩu khí đạo có lẽ đây mới là chiến tranh chu m ộ cũng chỉ có thể xem như hồng trần luyện tâm làm chu trừ dứt lời phía dưới sở hạ vũ càng là n ụ cười nụ cười nhàn nhạt, nhạt giống như tự rêu giống như k i n h thường cũng hoặc chỉ là buồn cười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 nhìn chằm chằm mê ngông bầu trời đêm sở hạ vũ sắc mặt cực kỳ bình tĩnh tiếp tục nói lấy hơn ngàn người xung kích mặc bắc kim số sách trận chiến này chú tướng sĩ toàn bộ chết trận không một thoát khỏi hơn nữa bắt lệ hạ lệnh công chúng tướng sĩ đầu toàn bộ bổ xuống đặt tại cửa thành đến nội lâm tướng quân đầu treo ở kim trên trướng chu huynh có biết đây là ý gì căn bản không cần nghĩ chu chử cũng có thể minh bạch bạt lệ ý tứ đem việt kỵ ý t r ú n g tướng sĩ đầu đặt tại cửa ra vào tự nhiên là muốn mạc bắt chư tộc lấy đó mà làm gương đến nôi đem rừng trường thanh đầu treo kim trên trướng nhưng là trên đầu lơ l ử n g trường kiếm kỳ dụng ý không cần nói cũng biết thời khắc này chu chử thần sắc lần nữa có biến hóa đáy lòng từng có một tiếng thở dài mà thái tử sở nguyên bắc càng là thở dài p h ụ c ba duy nguyện k h ó a thi còn định xa cần gì sinh nhật quan chớ phái chỉ luân hồi hải quật vẫn giữ một tiễn ở trên thiên núi hồi kinh phía sau bản cung nhất định trên viết phụ hoàng sắc phong lâm tướng quân vì trung nghĩa đại tướng quân l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 có cái này ba vạn huyền giáp vệ chính là b ạ t lễ đích thân đến chu mộ cũng có thể chào hỏi một hai sở hạ vũ minh bạch chu trừ ý tứ húng chi hắn tự xưng chu mỗ mà là không phải mặt tướng k ỳ dụng ý lại biết rõ r à n h r à n h g ậ t gật đầu sở hạ vũ trên mặt có qua một nụ cười đạo chu h u n h đại tài bản tướng tự nhiên yên tâm chỉ là huyền giáp chính là thánh thượng khâm điểm bên trong đều là võ công cao thủ nếu chỉ có hổ báo cái này hai bộ còn xuất lại nói ra có phần khó coi cho nên làm phiền chu h u n h lợi đến ở đây sở hạ vũ quay người bước ra cước bộ đồng thời nói bản tướng đêm nay liền trở về đại danh chờ chu h u n h trở về hạ vũ định kính trả một ly nhìn sở hạ vũ đột nhiên rời đi sở nguyên b á c đấy lòng thán phục đồng thời cũng có một vòng một cười hướng chu trừ cười nói bản cung cũng lặng chờ tiền sinh tin vui cáo tử nhìn qua sở hạ vũ hòa sở nguyên b á c bóng lưng chu trừ đột nhiên n ở nụ cười đạo điều này cũng đúng cái thú người nhẹ lây động đầu chu trừ cũng theo đó rời đi mà trước mặt mọi người người đều sau khi rời đi hai đạo bóng đen từ trong bóng tối đi ra không phải là vô cực quan ngô tông đạo cùng thiên long chùa t r ư n g lộ hai trăm tám mươi tám hai một hạt giống sở hạ vũ thụ thương sở nguyên bắc cố ý tìm mấy chiếc xe ngựa đoạn đường này sở hạ vũ phần lớn trong xe ngựa điệu tức bởi vậy tốc độ cũng không nhanh sở nguyên bắc thì hưởng thụ lên cái này khó được nhàn nhã thời gian thưởng thức cái này tái ngoại kỳ quan chỉ có sở nguyên kính nhàm chán phát cuồng tuyệt không có thể tìm mấy cái thắt t ử nhường bá vương thương thấy chút máu ngày hôm đó mặt trời chiều ngã về tây thời điểm sở nguyên bắc thét ra lệnh đại quân ngừng lại đi xuống xe ngựa nhìn chân trời cái kia l u ậ n liền muốn rơi xuống kiều dương sở nguyên bắc tự lo nợ nụ cười đạo đại mặc cô khói thẳng trường hà mặt trời là tròn thật đúng là thiên địa kỳ quan lý tương quân đêm nay liền ở đây hạ trại. Mặt tướng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 c ũ n gật dám d gật người xung kích ngàn đầu sở hạ vũ trên mặt cũng có ý cởi hệ lên chậm rãi nói người không biết không sợ à giống như chúng ta hồi nhỏ chuyện gì không dám làm nhìn qua sở hạ vũ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 c hồi í n h thấy h là cảm c tưởng lại tình cảnh lúc ấy sở nguyên bắc lại là một hồi cưới to gật đầu nói ta nhớ ra rồi từ ta nhớ chuyện lên ta vẫn đối với ngựa ấn rất hiếu kỳ mỗi lần tiến ngựa thư phòng đều phải ngắm hai mắt ngày đó ngươi nói chuyện chúng ta làm gì hảo ta chỉ muốn lên ngựa ấn cuối cùng thật đúng là bị ngươi lấy ra không chờ sở hạ vũ mở miệng